Tiểu mụi A, ngươi gì thời điểm lại đi bên ngoài điều nghiên địa hình nhi. Tiểu cầu cầu có chút khó hiểu. Lam nhị ca, gần nhất hắn càng thêm buồn bực. Nguyên bản hắn là thuộc về thực vật loại trưởng thành lên. Theo lý thuyết, hẳn là tự mang theo phong thuộc tính kỹ năng. Chính là, làm hắn buồn bực chính là, hắn hảo danh chỉ biết an. khác kỹ năng không có thấy. Đến là tiểu hắc mụi nhi, từ khi sinh ra tới nay, càng thêm trưởng thành lên. Tự mang theo phong thuộc tính kỹ năng liền thôi, còn đối sở hữu thực vật cực mẫn cảm. Đương nhiên, hắn cũng làm mẫn cảm thả, so tiểu mội muốn mẫn cảm một ít. Nhưng mà, tiểu mội cũng có như vậy kỹ năng, hắn liền cảm thấy đi, chính mình này hạng nhất sở trường đặc biệt không xem như đặc biệt. Đến nôi sóc đại ca, tuy rằng nó là vóc dáng nhỏ nhất, chính là nhân ra đầu vóc thanh tỉnh. Làm việc có quyết đoán. Càng quan trọng, hắn cũng thích bị chiếu cố. Gần nhất bị chiếu cố quá hảo, hắn cũng càng ngày càng không nghĩ nhúc nhích. Kể từ đó, liền đắm mình truy lạc, đơn giản coi như nhị ca. Tuy rằng ngày thường vui thừa nhận sự thật, nhưng là nhìn ca ca bọn muội muội đều có các nơi ở thần khí có thể, hắn nội tâm vẫn là sẽ mất mát được chứ. Ca ca, ngươi ở ngày hôm qua ăn cổ thời điểm, ta liền chạy tới bên ngoài lưu một vòng nhi. Sở dĩ sẽ chú ý nơi đó, thật sự là chỗ đó quá thơm. Ta chỉ là rất xa câu một đạo phong, liền có thể nghe kia một cổ đặc biệt hương vị. Dì cũng đừng nói, chúng ta chạy nhanh xuất phát đi. Tam tiểu nghe nói có không ít ăn ngon, cũng là không rảnh lo. Dù sao Ở bọn họ trong mắt, chỉ cần có ăn đó là chuyện tốt nhi. Bươm lòng chuột, hai bất đồng phong cách hoa hoa, cứ như vậy vèo vèo mấy lăn mấy lăn, thực mau liền lăn đến tất cả đều là rừng cây địa phương. "Nha, nơi này hơi thở nghe thích cổ lão a, khó trách muội muội sẽ nói cái này địa phương có ăn ngon. Ta chính là nghe này đó rừng cây phát ra hương vị, cũng cảm thấy này. Thật sự quá ngưu ít nha." Câu câu ngao ngao thét chói tai. Một bên nhi, sâu lại là ánh mắt lánh khốc mà nhìn quét mọi nơi. Không đúng, nơi này, ta thấy thế nào giống thập vạn đại sơn đâu. Chúng ta, đây là tới rồi thú vương địa bàn nhi. Tiểu hát muội không sao cả mà hướng phía trước chỉ. Mặc kệ, dù sao ta chỉ biết nơi này có không ít ăn ngon. Chúng ta chỉ cần hướng phía trước đi đến, liền có thể tới nơi đó. Tiểu muội à, làm chúng ta này một hàng có một cái kiên kỵ, chính là không thể treo trọc tồn tại, tuyệt đối không cần đi treo trọc. Nếu bằng không, chỉ sợ có lấy xem nhân ra bảo bối, chúng ta mất mạng ăn a Chính là, người muốn chúng ta nhìn không ăn, như vậy thật sự được chứ? Có gì không tốt? Chúng ta liền nhìn xem liền hảo, cái này thú vương nghe nói là cái tính tình thực táo bạo tồn tại. Liền tính là ma vương như vậy ác nhân cũng không dám trêu chọc ca chúng ta, vẫn là nẻ tránh một phen đi. Sóc cảm thấy, vì một chút ăn. Liền đem mạng nhỏ nhi đáp thượng cử chỉ, thật sự quá không sáng suốt. Này đây làm ca ca, hắn cần thiết làm đệ muội nhóm ở nguy hiểm đã đến thời điểm, trước tiên lui ra ngoài. nhưng mà Tiểu Hắc Muội vẫn là không tha thực. Nàng đôi mắt xoay chuyển, manh lộc cọc mà đưa ra chính mình thỉnh cầu. Kaka, bằng không, chúng ta liền đi trước nhìn xem, nếu là nguy hiểm liền thật sự từ bỏ. Nếu là không nguy hiểm, chúng ta liền đi lấy chi dùng ăn được không? Dù sao, ta tốc độ là thực mau. Điểm này ngươi không phải cũng khích lệ quá sao. Mặt khác một bên nhi, đối với hơi thở tương đương mẫn cảm cầu cầu đại mập mạng, lúc này cũng là nghe kia cổ ngàn vạn năm lao tham nhi, khi đều có chút không cân xứng ai nha chúng ta Liên đi phía trước nghe một chút hơi thở cũng hảo a ta đều nghe này hơi thở nhi có một ít là vạn năm lao tham nhi thiên a ta rất thích gao chịu không nổi thật sự hảo tưởng gấm a câu câu thích đan thảo có thảo liền sung sướng Sóc không làm sao hơn mà nhìn này một đệ một muội buông tay thở dài ông cụ non thở dài ai ta trước nửa đời, khẳng định là thiếu các ngươi nợ A nhi nữ đều là nợ rõ ràng các ngươi là ta đệ muội sao Nếu ngươi phải làm mụ mụ, chúng ta cũng không cái gọi là. cùng lắm thì chính là đổi một cái xương hô. Tiểu Hắc mội chỉ cần có ăn, có thể bị người dưỡng, thế nào đều không sao cả. Tiểu câu cầu càng trực tiếp. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta có thể quản ngươi kêu mụ mụ. Chính là ta là nam nhân. a, ngươi là nam nhân sao? Nếu chúng ta quản ngươi kêu ba ba, mụ mụ trở về không thừa nhận ngươi nhưng làm sao bây giờ? Tiểu Hắc mội thực rối dám hỏi. Khu, cái này. Sóc con nghe cũng cảm thấy đau đầu thực à. Nếu là thật sự như vậy, về sau chủ nhân một hồi tới, hắn còn không được xong chơi a. Tính, vẫn là quản ta gọi ca ca đi, ta cũng không thể so các ngươi lão a. vì cái gì phải bị kêu bảy tám chục tuổi bộ dáng. Cầu cầu đem chính mình chứng chứng ôm sát một ít. Kỳ thật, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta dự cảm vật nhỏ này sắp xuất thế. Đến lúc đó ta làm nó quản ngươi kêu ba ba. Sóc hừ lạnh một tiếng cực kỳ khinh thường. Ta muốn này muốn một cái tiện nghi nhi tử làm gì à, có hai người các ngươi nhọc lòng liền đủ ta mệt, còn muốn tới, không phải muốn ta mệt chết sao, không muốn không muốn. Câu câu khổ sở nhìn hắn, nhà ta hải tử thương văn, đến lúc đó ngươi đương mọ mì, ta đương đặt đi. Ta phải làm cô cô. Tiểu hát muội nhi chớp mắt to nhìn kia một quả trứng. Rồi tay, nhẹ nhàng xoa xoa, lại phát hiện này một quả trứng lại rung động một chút. Ta là phát hiện, này một quả trứng, gần nhất sinh mệnh dao động càng ngày càng cường cũng không biết nơi này sẽ sinh ra một cái cái dạng gì tồn tại tới đối với điểm này tam ba đều không rõ ràng lắm cứ như vậy thảo luận bất chi bất giác liền tới tới rồi kia một mảnh tản ra nồng đậm hương khí nhân sâm mà leo xi si ngoại kỳ đĩp phần 463 chương 463 hồn phách bộ xương khô dung hợp nhân sâm còn có hồng nương quả a a bên kia nhi còn có gì hoa băng lăng hoa a a a Vẫn là thượng vạn năm băng hoa nhi tiểu hắc muội gần nhất lần thứ hai nhìn kỹ, liền ngao ngao thét chói tai Một bên nhi, cầu cầu càng là trực tiếp thực, chạy nước miếng trực tiếp dối cánh tay, ta muốn, ta muốn, ta muốn muốn muốn muốn. Sóc đại ca vừa thấy này hai hoa không đúng à, còn như vậy đi xuống, chỉ sợ sẽ mất lý trí. Một tay một cái đem người nắm trở về. Ta nói, các ngươi cho ta thành thật một chút, nơi này là thú vương địa bàn thú vương là ai các ngươi biết không? Đó chính là bao trùn nhân loại tồn tại á ở nhân giới vương chưa từng xuất thế thời điểm, cái này thú vương là này giới đại mô đâu. Cho nên các ngươi cho ta che chở mạng nhỏ nhi, không chuẩn làm bậy loạn. Chính là, ca ca ca chỗ đó thơm quá a ta nghe liền muốn ăn đâu. Tiểu hắc muội không thuận theo. Nàng dùng sức dây ruột, thậm chí còn muốn cắn sóc. Chính là, sóc dùng ra vô thượng pháp lực, lăng là đêm này không nghe lời tiểu hư nữ nhi giam cầm tại bên người nhi. Cầu cầu dây ruột vài cái. Béo thân mình mạo không ít mồ hôi, cuối cùng đỉnh chỉ xuống dưới. Ai nha, không được, không được, ta nghe này hơi thở liền chịu không nổi a cảm giác, chỉ cần làm ta ăn một ít, ta liền có thể tiến giai lột sắc đâu. Ta có một loại ẩn hình thần kỹ có thể, mắt thấy liền phải thắp sáng, các ngươi vì cái gì muốn ngăn cản ta đâu. Sóc khí không được, này hai tiểu, liên tiếp hoan trách hắn, không biết hắn là vì bọn họ suy nghĩ sao. Nếu là thật sự tùy ý bọn họ lung tung làm, còn không biết sẽ chết thành gì hình dáng đâu. Không khỏi phân trần, trực tiếp liền này hai hóa miệng cấp phong thượng. Tới rồi xa một chút địa phương, lúc này mới dám đem bọn họ phong ấn mở ra. Kaka, ta không yêu ngươi. Tiểu Hắc muội chợt lóe khai liền chạy một bên Nhi đi, lôi kéo Tiểu Cầu cầu tay. Nhi ca, chúng ta đi một bên Nhi nhìn xem phong cảnh đi. Vật nhỏ hướng hắn trước trước mắt. Cầu cầu chạy nhanh theo tiếng. Hảo, ta mang ngươi đi ngồi giận Nhi, ngắm phong cảnh. Sốc đau đầu. Hắn biến thành một con lớn hơn nữa một chút sóc che ở này hai người trước mặt. Ánh mắt Nhi hung hăng trừng mắt hai người bọn họ. Bị nhìn thấu tiểu tâm tư, tiểu gia hỏa cuối cùng buông tay. Sóc ca ca, chúng ta tới như vậy lâu như vậy, đương nỗ lực tăng lên tự mình tu hành, đến lúc đó mẹ ma sẽ ra chuyện Nhi làm sao bây giờ. Từ nàng đi cái kia cái gì phá linh hồn giao diện, chúng ta cũng không biết nàng như thế nào. Ta hiện tại chỉ hận không được chạy nhanh tăng lên tự mình tu hành, đến lúc đó hảo giải cứu mẹ ma A. Tiểu hác mội nói nói, liền nước mắt lưng tròng. Sóc rất muốn nói, cái kia hư nữ nhân chết ở bên trong tốt nhất. Như vậy hắn nhiều tự do a. Chính là, thật sự đã chết nói, hắn cũng sẽ chết đâu, cho nên, tốt nhất còn bất tử đi. Chúng ta như bây giờ toàn ra ở bên nhau, kỳ thật cũng thực vui vẻ sao, vì cái gì một hai phải đem chủ nhân làm ra tới đâu. Có lẽ, nàng ở bên trong có đại cơ duyên cũng không nhất định a. Câu câu một ngữ chọc thủng hắn lời nói dối. Đại ca ngươi chính là quá dối trá. Rõ ràng không thích tỷ tỷ, một hai phải như vậy lung tung nói cái gì tỷ tỷ ở bên trong tu hành. Ngươi a, ta xem như xem thấu, ngươi từ lúc bắt đầu liền cùng tỷ tỷ phản tới. Nếu không phải lúc trước chúng ta áp chế ngươi, còn không biết ngươi sẽ làm ra gì dạng hành động tới đâu. Bị chọc thùng tâm sự, sóc pha xấu hổ. Nhưng là, hắn cũng là ra mặt dày quán, lập tức ho khan một tiếng. Kia gì, ta và các ngươi nói a, cái này địa phương đồ vật chúng ta không phải không thể đi. Chẳng qua Đến quy hoạch hiểu biết một phen. Chúng ta còn phải làm một cái kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết. Thậm chí còn đường lui gì đó, đều phải chuẩn bị cho tốt. Nếu bằng không, đến lúc đó phát hiện là chúng ta bị thú vương người truy kích, các ngươi cảm thấy, như vậy nhật tử chúng ta có thể sinh tồn xuống dưới sao. Nghe hắn nói như vậy, tiểu Hắc mội vừa vui sướng. Nói cách khác, ca ca ngươi đồng ý muốn đi đảo củ cải đỏ ăn đúng không? Sóc hảo bất đắc dĩ, lại một lần sửa đúng, là nhân sâm, là nhân sâm. Ngươi không cần lại nói là cà rốt. Nga, nhân sâm, cùng với nhân sâm quả loại này, hì hì, dù sao ở ta trong mắt, chúng nó chính là bất đồng loại hình thảo cùng quả nhi. Câu câu càng trực tiếp, nói còn nuốt hạ nước miếng. Nhưng đem sóc khí nha. Hắn mãnh liệt hoài nghi, này hai toa yêu cầu tăng lên tự mình tu dưỡng, nếu không, về sau động bất động liền nhắc mại ăn a gặm. Về sau muốn tìm muội phu, còn có đệ tức phụ gì, cái này có thể hay không quá khó khăn nha. Lam Tân một lần thú vương răng nanh. Lúc này căn bản không biết, chính mình lãnh địa bảo bối, đang bị mấy cái ngoại lai ra hỏa mơ ước. Lúc này hắn, đang dùng linh hồn trạng thái phập phênh ở không trung, không ngừng quan sát đến kia vừa lên người bộ xương khô. Băng lam bộ xương khô càng ngày càng cường hãn, hiện giờ, nó hai tay cổ tay, đều biến thành ánh màu xanh lục xương cốt. Này hai chỉ không giống nhau xương cốt, lệnh nó mỗi ngày tràn ngập lực lượng. Ở đánh nhau thời điểm, nó biến thái năng lực, còn có chống lại đánh lực lượng, đều làm đối thủ không thể nơi hả. Hơn nữa Nàng ngôi đánh bại một cái, đều là tận lực làm đối phương túi đầu xương thần. Kể từ đó, vốn dĩ chỉ có 10 cái tiểu đệ băng lam bộ xương khô, cư nhiên biến có được thượng trăm tên tiểu đệ. Thả, này đó các tiểu đệ còn đã từng là một phương bá chủ. Lại là một tháng thời gian trôi qua. Đương này một mảnh đều không có quá nhiều bộ xương khô đối thủ khi, băng lam bộ xương khô bắt đầu mang theo chính mình các tiểu đệ, veo veo hướng phía trước một mảnh đoạn nhai nhảy xuống đi. Giang nhanh tàn nhẫn hoảng sợ. Nó là thật sợ ra hỏa này sẽ ra ngoài ý muốn a. Nhìn kia không ngừng phập phồng âm lãnh hơi thở huyền nhai, kia vô tận hắc ám, tựa hồ có thể cắn nuốt nó này bà bà hồn phách giống nhau. Loại này thời điểm, răng nanh cũng là cấp a. Nay một mảnh địa phương, kỳ thật nó đã sớm đã từng đã tới. Nhưng là bởi vì nơi này hơi thở quá rợa người, này đây vẫn luôn chưa từng đi vào. Hiện giờ nhìn băng lam bộ xương khô hướng phía dưới nhảy, liên tính là nàng các tiểu đệ, cũng bị đá đi xuống. Đi xuống đi. Hạ quyết tâm, Giang Nanh cũng không quan tâm. Không biết như thế nào, chính là không yên tâm này một khối bộ xương khô A. Đi xuống liền đi xuống đi, có lẽ, sẽ có không giống nhau kỳ ngộ cũng chưa chắc không thể. Hồn phách một phiêu đang ở trên vách núi phương, chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ hấp lực không ngừng hướng phía dưới cuồng túm mà đi. Bạn chi, còn có phá hủy hồn phách cường đại lực lượng. Giang Nanh nhắm chặt con mắt, liền cảm thấy chính mình khả năng sẽ trôn vùi ở chỗ này. Tại đây trong quá trình. Chỉ cảm thấy toàn bộ hồn phách đều phiêu giật đi ra ngoài. Cũng không biết qua bao lâu, cảm giác là một thế kỷ, có lẽ, là vẫn luôn vẫn luôn đi xuống kéo túm. Cuối cùng kiên định rơi xuống ở dưới thời điểm, răng nanh toàn bộ đầu góc đều tròn váng. Trước mặt có vô tận xương khói tràn ngập mà đến. Phong quá. Này một chỗ một xương khói chậm rãi biến mất. Thẳng đến, thấy cách đó không xa một khối có tinh ánh dịch thấu hai tay bộ xương khô giá, cách đó không xa, còn rơi xuống một đóa băng lam đóa hoa khi. Hắn vừa vui sướng đứng dậy, chậm rãi phập phiền qua đi. Đang muốn hướng bên trong trà xét người khi. Lại không đề phòng một đầu hổ cái giá bộ xương khô vẻo mà chạy tới. A răng nanh cảm thấy, cả đời này nhất toan buồn sự, không gì hơn không cẩn thận bị một con bộ xương khô lão hổ cấp tiếp quản hồn phách. Hiện tại bị an trí ở một khối bộ xương khô hổ cái giá bên trong, răng nanh cái kia buồn bực nha. Này cũng quá hảo cái đi. Như thế nào có thể như thế xui xẻo đâu. Hắn rõ ràng là muốn đi điều tra kia một khối bộ xương khô được không. Hiện tại Nhưng Hảo, lại bị mặt khác một khối bộ xương khô nửa đường cướp hồn phách, sau đó, dung nhập đến một khối. Hắn nói không rõ tốt xấu ở trong thân thể. Kỳ thật, nay một khối mới bị bỏ xuống tới, mất hồn phách bộ xương khô, cũng là thực bất đắc dĩ. Nó cũng không biết chính mình như thế nào hồi như vậy thích hợp, lập tức liền dung nhập một cái tân hồn phách. Kể từ đó, nay một khối nguyên bản là chuẩn bị đặt ở một bên y. Về sau lại bồi dưỡng ra tân hồn phách bộ xương khô, như vậy bị người khác lấy thế. Đối với răng nanh tới nói, hiện tại muốn nỗ lực tăng lên tự mình, kể từ đó, mới có thể làm chính mình trở nên nổi bật Thả, không bị người khác tiêu diệt. Hóa thân vì này một giới bộ xương khô tinh linh sau, răng nanh bộ xương khô việc đầu tiên chính là đi đánh thức kia một khối băng lam bộ xương khô. Ở đánh thức ngay mắt, này băng lam bộ xương khô nhìn tứ chi đều biến thành tinh ánh dịch thấu sắc răng nanh bộ xương khô phát Thẳng đến Răng nanh bộ xương khô hướng nó hữu hảo nhai răng. Ở hắn nghĩ đến, đây là một cái thực ưu nhã tươi cười. Nhưng mà, dừng ở bộ xương khô trong mắt, này thật là một cái. Không thế nào lịch sự tao nhã đại há mồm a chỉ nhìn thấy một trương bộ xương khô dương buồn máu nhi miệng rộng. băng lam bộ xương khô ho khan một tiếng, chậm rãi dịch khai tầm mắt. Dù sao, nàng hiện tại cũng không có quá nhiều năng lực, cái này rõ ràng so với chính mình còn có lợi hại bộ xương khô nguyện ý chiếu cố nàng, vậy chiếu cố đi. Cô ca. Cuka. Giang Nanh Bộ Xương Khô chào hỏi, ý bảo Băng Lam Bộ Xương Khô cùng chính mình tới. Tuy rằng nghĩ hoặc, nhưng là Băng Lam Bộ Xương Khô vẫn là thành thật đi theo Giang Nanh Bộ Xương Khô đi. Một người một hổ, lặng lẽ hướng phía trước đi rồi gần nửa thiên công phu, rốt cuộc đi vào một tản da ưu khí lạnh tức băng hồ mặt đất. Này một mảnh băng hồ bốn phía, còn có một ít nở rộ các màu tiểu hoa nhi. Trong đó có một đóa xanh thảm sắc đóa hoa, thuật nhìn phá lệ xinh đẹp. Băng lam bộ xương khô ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm kia một đóa hoa nhi, nhưng lại không hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là tiểu tâm nhìn liếc mắt một cái răng nanh bộ xương khô, người sau tiến lên, thao xuống kia đóa hoa nhi. Băng lam bộ xương khô có chút tảm đạm, chỉ là ngốc ngốc lăng lăng đứng ở chỗ đó. Nàng rất có giấc nộ, đương nhiên ra bộ xương khô tiểu đệ, vậy đến mọi chuyện thuận theo. Chỉ là, răng nanh bộ xương khô lại là ngoài ý muốn đem này một đóa hoa nhi cắm ở nó vành thài địa phương. Cuối cùng lại cảm thấy nơi này không thỏa đáng, vẫn là cắm ở nó độ ngực chỗ. Kia một chỗ không giống nhau xương cốt, xem răng nhanh bộ xương khô cuống quýt. Khẩn Trương đem Hoa Nhi cắm thượng sau, liền chạy nhanh lui ra phía sau. Băng Lam bộ xương khô tưởng hồ không nghĩ tới răng nhanh bộ xương khô sẽ làm như thế, chớp vài lần đôi mắt, cuối cùng lộng lấy cười. Đương nhiên, chỉ là liếm miệng, thoắt nhìn bộ xương khô miệng lớn rất nhiều, đây là bộ xương khô tươi cười. Răng nhanh cũng đi theo nhai răng, hai người dắt tay, cùng nhau nhảy vào ao hồ giữa. Lúc ban đầu thời điểm, băng lam bộ xương khô rõ ràng chịu không nổi. Nhưng là, nó nhẫn mại lực thật không phải giống nhau cường hãn. Chẳng sợ toàn thân bộ xương khô này hồ nước bên trong tẩm khanh khách làm vàng nhưng nó vẫn là chịu đựng, vẫn luôn đến đến cái không ngừng. Xem nàng đều như vậy chịu đựng xuống dưới, răng nanh bộ xương khô liền tính là lại như thế nào chịu khổ, cũng đi theo cùng nhau ngâm ở bên trong. Leo xi si ngoài Kỳ Điếp Phần 464 Chương 464, Đại Vương Không Hảo Hào một thời gian sau, răng nanh bộ xương khô bắt đầu thanh tỉnh, nhìn trước mặt này một khối khung xương đều độ thượng một tầng màu xanh băng xương cốt, hắn chạy nhanh đem khung xương hướng lên trên để Một trận chụp đánh sau, băng lam bộ xương khô tỉnh táo lại. Nhìn trước mặt răng nanh bộ xương khô, nó lôi trống hai mắt tựa hồ có linh hồn chi hỏa lập lòe. Cuối cùng, lại khôi phục bình tĩnh. Đi, chúng ta đi, phía trước. Làm ra một cái thủ thế sau, răng nanh bộ xương khô mang theo này tiểu mội hướng phía trước chạy Ở hai người bọn họ mặt sau, còn có một đám bộ xương khô đi theo tập thể hành động. Thẳng đến, đi vào một mảnh xây thành sơn khung xương khí, hai cụ bộ xương khô đều lộ ra dày đặc hơi thở. Dung hợp đến bộ xương khô bên trong sau, Giang Ninh phát hiện, theo nó khống chế này một khối thân thể thuần thụ độ sau, đối với thân thể còn có hồn phách chia lịa, kỳ thật có thể toàn cố tới. Ở cái này giao diện, có lẽ, hắn có thể là một cái thực độc đáo tồn tại. Liên bởi vì có này một ý thức, Răng nanh bộ xương khô hiện tại thực hưởng thụ mang theo tiểu mội nho nhỏ đệ nhóm Tư Vị Nhi. Nguyên lai, like, dứt bỏ rồi thú vương thân phận, đương một khối bộ xương khô tinh linh, cũng có thể sống cực muôn màu muôn vẻ. Tiểu mội ban đầu đều là thật cẩn thận. Bất quá, nàng vẫn là cực sẽ xem người ánh mắt hành sự. Cho tới nay, chỉ cần chỉ vào nàng hướng đông, kia tuyệt đối không hướng bắc. Nho nhỏ đệ nhóm vẫn luôn này đây nàng như thiên lôi sai đầu đánh đó, vừa thấy nàng đều như vậy, đối răng nanh bộ xương khô cũng là tôn trọng tr Cùng lúc ban đầu kia một mảnh bộ xương khô nơi giống nhau, nơi này, cũng là phân càng nhiều khu vực. Chẳng qua, này một chỗ một khu vực bộ xương khô, tựa hồ Tu Vi càng cao, từ khí thế còn có cấp bậc đi lên xem, hẳn là lý ta cao cấp tồn tại. Rất nhiều lần, giang nanh bộ xương khô đều hơi kém bị đánh bại. Bất quá, hắn tuy rằng là đem băng lam bộ xương khô kêu tại bên người Nhi, lại cũng đều là hắn súng phong. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là có tức phụ tồn tại, chính là... Hắn chính là tưởng tại đây một khối bộ xương khô trước mặt biểu hiện tự mình. Tự hồ, chỉ cần biểu hiện hảo, liền có thể được đến nàng lưu hái giống nhau. Bất quá, ngẫu nhiên được đến băng lam bộ xương khô một cái cổ vũ ánh mắt, răng nanh bộ xương khô cũng sẽ hưng phấn nửa ngày. Loại này tình tố, làm hắn cảm thấy chính mình rất xin lỗi tức phụ nhi. Nhưng là, lại không chế không được muốn tới gần. Tựa hồ, chỉ cần đi theo nàng, liền sẽ cực vui vẻ giống nhau. Rõ ràng hắn hiện tại là tu vi lược cao tồn tại, cố tình. Hắn còn cam nguyện đương tiểu đệ. Tỷ như, ngày này băng lam bộ xương khô nắm hắn, ý bảo hắn đi hướng một cái khác giờ địa phương. Giang nanh bộ xương khô nơi tay bị người ta đụng tới thời điểm, gì ý tưởng cũng đã không có. Chỉ cảm thấy, toàn thân đều phấn khởi kích động thực. Cái loại này cảm xúc, cũng chỉ có ở năm đó cùng tức phụ nhi ở bên nhau khi mới có quá. Hắn rất kỳ quái, cho rằng tiểu băng sẽ mang chính mình đi nơi nào. Nào tưởng tượng lại đi tới một gian cùng loại với cung điện giống nhau tồn tại. Này một tòa cung điện, tất cả đều là sâm sâm bạch cốt tổ chức mà thành. Ở bên trong này, còn sinh tồn một khối thoạt nhìn nhan sắc đều biến thành màu đen bộ xương khô. Này một khối bộ xương khô, chỉ cần vừa ra tới, liền sẽ làm mọi nơi sở hữu bộ xương khô phủ phục trên mặt đất. Nơi này không thể tới. giang nanh bộ xương khô nhìn này một khối màu đen bộ xương khô đại cái giá sau, đệ nhất cảm giác, chính là chạy nhanh rời đi đi. Nếu bằng không, chỉ sợ sẽ chết cực thảm. Chính là... Băng Lam bộ xương khô lại là ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm kia một khối bộ xương khô. Ta nói, ngươi không phải là thích nó đi. Giang nanh bộ xương khô thực không vui. Như vậy nóng rực ánh mắt, như thế nào xuống dốc ở trên người hắn A. Cảm giác dễ chịu thương. Ta muốn đánh bại hắn. Bất quá, đương băng Lam nói ra này một câu tới khi, giang nanh bộ xương khô liền sủng nịch mà cười. Vô về nàng đầu, ơn, không tồi không tồi, chúng ta cùng nhau đánh bại hắn. Hừ hừ. Làm ta người cư nhiên có cái loại này hơi thở, thật là tìm chết ta. Chính là, cái này ý tưởng mới xong, phía trước kia cụ màu đen bộ xương khô lại đột nhiên gian xuất hiện ở hai khung xương trước mặt. Màu đen bộ xương khô cao ngạo đánh giá trước mặt hai triệu xương cốt. Hai cụ tài năng có linh thức sơ cấp bộ xương khô, tư nhiên còn dám ở ta trước mặt lắc lư, thật là muốn tìm cái chết đi. Này màu đen bộ xương khô nói, tiện tay vung lên, hai cụ bộ xương khô vẻo mà đã bị bắn bay mà đi. Toàn thân bộ xương khô tất cả đều vỡ thành phiến phiến, giang nanh bộ xương khô khí nghiến răng nghiến lợi, hắn phiêu giật ra này một khối bộ xương khô, mọi nơi tìm, cuối cùng phát hiện băng lam bộ xương khô cũng là chia năm xẻ bảy quăng ngã tại chỗ, xem hắn kia thảm thiết bộ dáng, giang nanh bộ xương khô khó chịu cực kỳ, tiến lên nhẹ nhàng đỡ lấy nó, không sợ, còn có ta, một cây lại một cây xương cốt bị nó dùng hồn phách lực lượng động lại lên, thằng đến, thật vất vả tu bổ hoàn chỉnh, mới ngoài ý muốn phát hiện, chính mình hồn phách. Cư nhiên cũng có thể đem vật thật ngưng tụ lên. gì, ta hồn phách lực lượng, dường như tiến dai thành công nha. Giang nanh mừng rỡ như điên, không nghĩ tới chính mình còn có thể có như vậy hiệu quả. Đem băng lam bộ xương khô đặt ở một bên nhi, lệnh những cái đó các tiểu đệ chiếu cô sau. Giang nanh bộ xương khô liền trở về nguyên thân. Lúc này, hắn cần thiết muốn nhìn chính mình tân hồn phách lực lượng như thế nào. Trở lại nguyên lai hổ phía sau, giang nanh hoảng sợ. Trước đây... Hồn phách của hắn linh thức chỉ có thể bao phủ toàn bộ thập vạn đại sơn. Chính là hiện tại, lại có thể kéo dài đến thập vạn đại sơn bên ngoài thế giới. Nói cách khác, hắn gần nhất linh thức, cư nhiên trướng ít nhất gấp đôi số. Này qua không thể tưởng tượng. Quả nhiên, hồn phách cũng có thể đem xương cốt đều ngẩng lên. Đây là hồn phách lực lượng gia tăng hiệu quả sao. Giang nanh hưng phấn, nhưng là trợt, một cái tân vấn đề liền hiện ra tới. Vì cái gì chính mình đối với kia một khối bộ xương khô, sẽ có loại quen thuộc cảm giác. Đang tìm tức phụ tìm không thấy thời điểm, lại có như vậy một khối bộ xương khô hiện thân ở trước mặt. Chẳng lẽ nói, tức phụ biến thành hiện tại bộ xương khô. Như vậy tưởng tượng, Giang Nanh toàn thân đều không dễ chịu Nhi. Chỉ biết, tức phụ Nhi ở đi đi về hồn hồ sau, sẽ không bao giờ nữa thấy thân ảnh. kia hoàn hồn hồ, cũng không biết có phải hay không có hay không phát hiện địa phương. Như vậy tưởng tượng, Giang Nanh cũng ngồi không được. Hắn đến lại đi xem xét một phen. Liên ở hắn sắp xuất phát thời điểm. Lại ngoài ý muốn nghe được phía dưới người tới hội báo Vương thượng, vương thượng, ngươi Ngươi những người đó tham Còn có bảo bối nhi linh quả Gần nhất bị không danh tặc tử ăn cắp Cái gì, còn có người dám với ăn cắp Giang nanh khiếp sợ, cũng cực tức giận Hắn là ai Hắn chính là này một giới thú vương A Hiện tại chính mình linh thực viên cư nhiên bị người ăn cắp Như thế trọng đại sự tình Như thế nào có thể làm người chịu đựng đi xuống Tìm ra tặc tử tới Cái này, không tìm được Cấp dưới rứt khoát lưu loát một tiếng trả lời, thiếu chút nữa không đem Giang Nanh cấp tức chết. Như thế nào sẽ tìm không thấy? Hồi Vương, kia tặc tử đem đồ vật trộn về sau, như vậy biến mất không thấy tung tích. Chúng ta đem Thập Vạn Đại Sơn đều tìm một lần, cũng không tìm được a. Giang Nanh cũng lười cùng này nhất ba người ta nói lời nói. Chính mình vận dụng mới tăng lên thần hồn lực lượng, mọi nơi bắt đầu quét ngắm. Thập Vạn Đại Sơn bên trong sở hữu phàm vi, đều bị hắn cấp dọn dẹp một lần. Nhưng mà cũng không có cái gì thoạt nhìn giống đạo tặc tồn tại. Đến là đem thần thức huyết tán đến xa hơn địa phương sau, thấy một cái bụi bấm ba hoa. Này một cái màu đen, mập mạp bé gái, chính bắt cóc một cái khác béo hải tử còn có một con sóc không ngừng đi phía trước lan lột. Nhìn như không tính mau lẹ, nhưng mà, kia một cổ kỳ quái tốc độ gió, vẫn là khiến cho răng nanh chú ý. Di, cái này tiểu hắc nữu nhi nhìn có điểm cổ quái A xem ra, hẳn là gia hỏa này ở bên trong dở trò quỷ. Đã biết địch nhân tung tích răng nanh cắn răng đi theo nhắc tới bước liền theo sau đuổi qua hắn đến muốn nhìn một chút là nhà ai hài tử cư nhiên làm ra lớn mật như thế chuyện này hừ hừ muốn cho hắn tìm được rồi chủ nhân ra thế nào cũng đến vãn hồi một ít tổn thất đi như vậy tưởng tượng giang Nanh bất động thanh sắc đuổi kịp mấy tiểu tử kia Đắc thủ sau tiểu hắc liễu nhi vẫn luôn ở lăn lộn hướng phía trước cái kia định vị địa phương đi đến địa phương sau tam tiểu đều khôi phục nguyên dạng nhi câu câu hiện tại biến thành đại mật mạc vừa đến địa phương sau. Liền kích động ngao ngao gào thét. Chạy nhanh, chạy nhanh a, đem chúng ta từng người đồ vật lấy ra tới chia sẻ một phen. Tiểu Hắc nữ nhi vui mừng đến cực điểm. Ta muốn đem này một cây lớn nhất để lại cho mẹ ma. Hi hi, nàng nếu tinh luyện ra tốt nhất tinh hoa dịch tới, khẳng định ăn ngon uống tốt thực. Ai nha, ngươi miễn bản chủ nhân được không, từ nàng đi hoàn hồn hồ sau, liền vẫn luôn không thấy động tĩnh. Sớm biết rằng, chúng ta cũng đi theo cùng đi á hiện tại nhưng hảo, muốn ăn một ít tinh hoa lấy ra dịch cũng không được. Ai, các ngươi có thể hay không không cần đề tỉ tỉ của ta à, nàng đem ta mang ra tới sau, ta còn không có cùng nàng phát khai lâu như vậy đâu. Tiểu mập mạp gặm trái cây, có chút buồn bực đánh gậy hai người nói. Tính, không đề cập tới, không đề cập tới, chúng ta vẫn là ăn cỏ, gặm quả nhi đi. Sóc cũng thương cảm, nó tổng cảm thấy, cái kia chủ nhân không về được. Nếu không, như thế nào sẽ lâu như vậy, còn không thấy bóng người đâu. Đừng nghĩ, chúng ta chủ nhân, khẳng định sẽ trở thành nhân giới vương tộc trở về. Ngươi như thế nào biết? Nguyên bản còn tính toán rỗi tay răng nhanh, nghe được nhân tộc vương giả, đến là ngừng lại. Tiểu hắc nữ nhìn chằm chằm trước mặt sóc. Kia chỉ sóc lại là một bức lao thành bộ dáng. Mọi nơi nhìn nhìn, răng nhanh chạy nhanh lại cho chính mình thêm vào một cái ẩn thân thuật pháp. Ngươi đừng nhìn, đại ca A, ngươi người này đi chuyện gì đều hảo, chính là có giống nhau không tốt, quá mức với tiểu tâm cẩn thận một chút. Nhìn nhìn ngươi như bây giờ nhi, thật là tượng làm tắt đâu. Khu, các ngươi biết cái gì? Các ngươi có biết, nhân giới vương tộc, đây chính là hiện tại mấy đại giao diện đều thực cẩn thận đối đại sự tình. Ai, ta không cẩn thận, vạn nhất bị người nghe qua, đến lúc đó liền trô hỏa người ta nhà Nhạ, ta như vậy cùng các ngươi nói đi, ở chúng ta chủ nhân trên người, ta hoài nghi, nàng kỳ thật chính là nhân giới vương tộc chuyển thế đầu thai người A. Phúc, chuyển thế đầu thai, người đương đây là binh giải lại chuyển thế trùng tu đâu. Tiểu hắc nữ nhi rõ ràng không tán đồng. Màu xám sóc lại là nâng cảm, nhớ hai chân. Một bức mới cho bối tay bộ dáng thành thơi chỉ ra. Nếu là trước kia, ta thật đúng là không dám xác định chuyện này thật giả trình độ. Chính là, hiện tại ta lại là thật xác định. ngươi đương cái kia hoàn hồn bên hồ nữ xá cung truyền nhân, nàng là vô duyên cố đem ta chủ nhân hướng kia quỷ cũng không hiểu biết giao diện đưa. Lúc ấy hai người các ngươi khả năng ở vào hôn mê giữa, nhưng là ta, vẫn là có một kia lý trí tồn tại, liền bởi vì như vậy, cho nên ta nghe nói một cái trọng đại tin tức. leo xi si ngoài kỳ đi. Phần 465, chương 465, không ngoan hải tử không được ăn. Cái gì trọng đại tin tức? Hai tiểu cùng nhau do hỏi. Cho dù là răng nanh, cũng âm thầm khẩn trương lên. Hắn trước đây còn chỉ là suy đoán này mấy tiểu tử kia là ai, nhưng hiện tại, tựa hồ có điểm đến ra kết luận, này mấy cái vật nhỏ, hơn phân nửa là trước đây tức phụ nhi tại đây một giới thu linh sủng. Như vậy tặc khí ra hỏa nhóm, cũng chỉ có nhà hắn tiểu tức phụ nhi mới có thể thu đến A. Nghĩ vậy nhi? Giang nanh lại nhìn này mấy cái tặc khí mười phần ra hỏa, đến cũng không học được chán ghét, chỉ là cảm thấy, xem nào nào đều thuận mắt thực. Khu, ta, dường như quên mất. Vừa rồi còn cảm thấy này, Linh Sủng thấy thế nào đều thuận mắt Giang nanh, giờ khác này chỉ cảm thấy, này nha thấy thế nào đều chán ghét đi. Sắp, không bao giờ phải tin tưởng ngươi, kẻ lừa đảo. Khu, các ngươi không cần như vậy sao? Sóc nhìn hai tay nhỏ thức ăn, một bức muốn nói lại thôi bộ dáng. Giang nanh lại thấy. Thứ này ngón tay đang ở câu A câu. Hắn nhìn xuống muốn đánh người xúc động, liền nhìn chằm chằm này ba cái tên vô lại chơi mưu kế. Vẫn là tiểu hắc nữ nhi, có chút rồi dám xem một cái trong tay đại củ cải điều. Cuối cùng, băng mà cánh tiếp theo điểm đưa tới trước mặt hắn, cái kia, cho ngươi đi. Ta, ta đem ta cũng phân một ít cho ngươi Sóc vừa lòng mà tiếp nhận tiểu hắc nữ đưa tới trước mặt củ cải, dứt khoát một gặm. ân sắc thật là thanh thủy A. Ánh mắt nhi. Lại ngó cách đó không xa còn ôm trái cây gặm cầu cầu. Bị hắn một nhìn chằm chằm, tiểu hắc níu tún túng hắn. Khu khu. Cầu cầu ngây người nhi, cuối cùng, đem trong lòng ngực trái cây cùng nhau đưa tới trước mặt hắn. Chuột ca, ngươi tới. Sóc nhảy qua đi, đang muốn cùng nhau vớt quả nhi. Nào từng tưởng cầu cầu lại là đem một quả đưa tới trước mặt hắn. Nhạ, ăn đi ăn đi. Sóc chừng mắt cầu cầu trong lòng ngực còn có vài cái, khí chừng mắt nhi, có nghị thầm phát tác. Câu cầu rồi lại chạy nhanh nắm lên một quả, một phen nhét vào trong tay hắn. Nhạ, ngươi dạ dày tiểu, ăn này một quả thích hợp một ít, ta sợ ngươi căng hỏng rồi, đến lúc đó tỷ tỷ sẽ hoàn trách ta. Lại ma lưu đem mặt khác một quả đại đổi lại đây. Kia động tác, mau liền giống diễn luyện quá vô số hồi. Dù cho gian xảo như sóc, lúc này cũng ngơ ngác không phản ứng lại đây. Giang nanh càng là ngơ ngác nhìn cái kia một tay xách theo trái cây gặm, một bên nhi đem mặt khác một quả đưa tới tiểu hắt nữu trước mặt đại béo tiểu tử. Tới tới, Nữu Nữu, ngươi cũng ăn, ăn ngon thật a. Tiểu Hắc Nữu thực vui sướng ăn, ngao ngao, sắc thật là ăn ngon đâu. Hi hi, vẫn là cầu ca ngươi yêu nhất ta. Đó là, ngươi là ta muội muội, sao cũng muốn chiếu cố a. Nhìn này tam tiểu nhân bộ dáng nhi, lẫn nhau ăn nhà, thật hoài nghi đây là một cái đồ tham ăn nhân sinh. Đại ca, ngươi vừa rồi nói, nghe nói một cái thiên ở nguyên bí mật, nhưng chạy nhanh nói ra nhá. Tiểu Hắc Nữu ăn cái gì không dội hỏi chuyện xưa. Giang Nanh lại một lần tỏ vẻ, vẫn là tiểu hắc níu hiểu chuyện A. Hạ giới thời điểm, nhà hắn tiểu cô nương nhiều hiểu chuyện như đâu. Ai, đã lâu mới có thể trở về nhìn xem tiểu cô nương A. Cũng không biết, nàng còn tồn tại không. Tưởng tượng đến này đó, Giang Nanh thật là hận không xong lạc sinh hai cánh. Kỳ thật đi, ta liền nghe được một câu, chính là, này một câu thật sự quá trọng yếu. Cái kia lão bà tử đem nhà ta chủ nhân đưa vào kia cổ quái không gian sau, nàng cố tự nhắc mãi một câu. Chỉ hy vọng ra tới thời điểm, ngươi chính là thật sự nhân giới vương. giang nanh nghe hơi hơi chấn động. Tức phụ nhi trở ra, vô cùng có khả năng là nhân giới vương. Cái kia lão bà tử dựa vào cái gì nói như thế? Nha, ca ca, ý của ngươi là nói, mẹ ma ra tới sẽ là nhân giới vương, cái này, quá khoa trương đi. Tiểu hắc nỉu cũng không ăn cái gì, chạy nhanh thỏ qua tới còn muốn hỏi. Đúng vậy, ta lúc ấy chính là nghe nữ xá cung người nọ nói như vậy. Cụ thể là chuyện như thế nào? Ta cũng không phải quá rõ ràng, nhưng là đi, ta liền cảm thấy, có lẽ, nữ nhân kia đánh cuộc chính xác, nàng từ bên trong ra tới, có lẽ liền thật sự thành nhân giới vương giả đâu. Sóc nói lời này khi, toàn thân đều che chở một cổ vương bát chi khí. Kia khí thế, áp tiểu cầu cầu cùng chứng chứng đều A lùi lại vài bước. Cùng nhau kinh ngạc nhìn sóc. Nhưng chỉ là nháy mắt, sóc liền khôi phục thành vô lại bộ dáng nhi. Cầu cầu đệ đệ A, ta phát hiện ngươi trái cây thật khá tốt ăn, Nếu không... Lại phân một chút cho ta, ta dạ dày không có căng hư a. câu câu dọa chạy nhanh hướng trong miệng mặt tắc quả nhi. Cái kia, không có, không có, thật không có. Tiểu chứng chứng càng trực tiếp, không cần sóc nói. Lập tức đem sở hữu củ cải toàn cấp gặm thượng một miếng nhi. Cá ca, chúng ta đi chơi đi. Gặm xong rồi, tiểu nha đầu còn đem mỗi một củ cải liếm một miếng nhi. Dương đầu, cười hì hì đối với sóc. Chuột ca nhi a, ta mấy thứ này toàn gặm qua, người muốn sao? Sóc xoay người dùng cái đuôi nhắm ngay nảy hai cái bất nhân nghĩa để muội quá thương tâm rõ ràng đương ca ca như vậy lao tâm cố sức chính là vì cái gì được đến hồi báo lại là như thế không tôn trọng á ai quả nhiên đương lão đại không lo à vốn đang muốn tìm này mấy tiểu nhân phiền toái nhưng phát hiện mấy người này cư nhiên là tức phụ tương quan thâm hầu ba từ sau răng nhanh thay đổi chủ ý xoay người đem nảy mấy tiểu tử kia ảnh tượng để lại cho phía dưới người lại có nảy mấy cái ra hỏa hướng thập vạn đại sơn bên trong tới liền cho ta nhìn chằm chằm khẩn một ít. Phát hiện bọn họ đi linh thực viên muốn, đem người mang đến, trước đói mấy ngày, chờ đến ta ra tới mới thôi. Là, Vương. Mọi người nhìn tranh quận thượng mấy bước bước họa, tuy rằng không rõ, vì cái gì biết này mấy cái là trống nhi, còn muốn thỉnh đến nơi này tới chỉ làm bị đói, nhưng là, Vương thượng sự tình, vẫn là không cần hỏi nhiều hảo. Chờ đến răng nhanh lại đi vào khi, lại ngoài ý muốn phát hiện, chính mình ở bên ngoài một ngày, kia một giới tựa hồ thời gian cũng cùng hắn không giống nhau. Nói cách khác, ở nơi đó mặt, dường như đi qua một trăm năm lâu. Trước đây kia một con còn cần nó che chở băng lam bộ xương khô, lúc này toàn thân trừ bỏ đầu không hề là cái loại này tinh ánh dịch thấu sắc, bên, tất cả đều là tinh ánh dịch thấu. Nàng tuy rằng cũng là một bức khung xương nhi. Nhưng mà, nàng Mỹ, lại làm người nhìn liền tưởng chiếm vì đã dùng. Đó là một loại hình lam, lộ ra ánh sáng bộ xương khô. Nàng nếu là đứng ở chỗ đó, đều có một cổ thánh khiết quang huy bao phủ trong người. Chính là, một khi tới gần địch nhân, liền sẽ điên cuồng tiến công. Nhìn đối phương nhược điểm sau, lại vĩnh cửu tiến công. Tuy rằng như thế hung tàn, nhưng răng nanh hồn phách vẫn là phát hiện, ở nàng bên người, có vài cái rõ ràng là tu vi cao cường bộ xương khô. Trong đó, còn có kia một khối màu đen bộ xương khô. Chẳng qua, hắn đối nàng phương thức phương pháp, dường như là vẫn luôn đối địch trạng thái. Nhưng mà, không biết vì cái gì, răng nanh chính là cảm thấy. Này một khối màu đen bộ xương khô, nhìn như đối băng lam bộ xương khô vô tình. Nhưng hắn mỗi lần thấy nàng khi, cái loại này xích quán muốn chiếm hữu dục vọng, làm hắn muốn xúc động phát ra đi, đem tên kia treo cổ thành từng mảnh từng mảnh thi nát. Cố Tình, đang nhìn kia một khối băng lam bộ xương khô khi, hắn liền sẽ phá lệ ôn nhu. Tuy hồ, chỉ có nhìn nàng, mới có thể trong lòng kiên định. Loại này cảm giác cổ quái, lệnh răng nhanh thực nghi hoặc. Chỉ có đối với Tức phụ nhi, ta mới có như vậy cảm giác. Chính là, người này rõ ràng không phải tức phụ nhi a Giang Nanh tự nói. Nhưng là, hắn lại lắc đầu. Không đúng, không đúng, muốn nói điểm này liên hệ cũng không có, tuyệt đối không có khả năng, rõ ràng nhìn nàng, ta cũng có cái loại này cảm giác cổ quái. Liên phang phất, này một khối bộ xương khô, kỳ thật cùng tức phụ nhi là nhất thể. Như vậy hiện tượng, làm hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Cuối cùng, Giang Nanh quyết định đi trước băng lam trong biển mặt ngâm một phen lại nói. Nhìn bộ xương khô nhảy vào băng trong hồ, Giang nanh hồn phách cũng đi theo tầm nhập. Chỉ là, ở tiến vào nháy mắt, băng lam bộ xương khô lại phút chốc ngươi tới gần, hung hăng một quyền đánh út lại. Nếu không phải loe mau, này một quyền liền tạp nát toàn thân. Giang nanh đảo hít hà một hơi, đứng ở nơi xa nhìn kia lập lệ lạnh băng màu sắc bộ xương khô, chỉ cảm thấy, chính mình vô tích nhưng theo. Ở hắn đại khí không dám ra thời điểm, bộ xương khô lại lắc đầu. Tựa hồ tại hoài nghi chính mình phán đoán. Cuối cùng Lại bế mắt đắm chìm ở hao hồ giữa. Lần này, răng nanh có điểm minh bạch. Chính mình trung quy là một khối hồn phách trạng thái. Nay đây, liền tính băng lam bộ xương khô có cảm giác này phụ cận không đúng. Khá vậy chỉ là cảm giác, nếu là thấy, nàng còn không có đạt tới trình độ như vậy. Một bộ xương khô, một hồn phách cứ như vậy cổ quái mà bắt đầu tu tập lên. Lúc này đây ngâm, răng nanh hồn không hề cảm thấy vô pháp tiếp thu. Tương phản, đến là cảm thấy chung, này một loại ngâm. Tựa hồ đối toàn thân đều có đặc thù công hiệu. Vèo. Đột nhiên, một cổ bên ngoài dị thường giao động mà đến. Ngay sau đó, đáy hồ thoáng lại đây một cổ xa lạ hơi thở. Nguyên bản răng nanh hồn là muốn chạy trốn chạy. Chính là, cũng không biết sao lại thế này, hắn tại đây một cổ giao động hơi thở trùng, cư nhiên cảm nhận được tức phụ hơi thở. Tức phụ nhi. Răng nanh thất thanh thét chói tai. Mở to mắt liền thấy phía trước áo hồ bên trong, kia một khối băng lam bộ xương khô. Lúc này toàn thân thiêu đốt màu xanh băng ngọn lửa. Này! Đây là làm sao vậy? Cho tới nay, băng lam bộ xương khô đều ở nung khô cốt quan không. Chỉ cần thay đổi một ít nhan sắc, liền ý nghĩa nó tiến dài thành công. Nhưng mà hiện tại, nàng toàn thân lại biến thành như thế trạng thái. kia một tầng màu lam ngọn lửa, tựa hồ muốn đem nó toàn bộ cắn nuốt dập tắt. Mà nàng, tắt phát ra thê lương kêu thảm thanh. Ở băng trong hồ không ngừng quay cuồng phỉnh! Tức phụ! thuộc về Lâm Đỗ Quyên hơi thở càng ngày càng đùng, giờ khắc này, Giang Nan chỉ có một ý tưởng, cứu vớt chính mình Tức Phụ Nhi. Chính là, muốn như thế nào cứu vớt đâu? Này trong hồ thủy, tựa hồ không thể giúp đỡ Lâm Đỗ Quyên, ngược lại là càng châm càng tràn đầy. Còn như vậy đi xuống, này một khối có Tức Phụ Nhi hơi thở bộ xương khô, chỉ sợ sẽ bị tiêu diệt. Chẳng sợ không rõ Tức Phụ vì cái gì sẽ biến thành một khối bộ xương khô, nhưng là, Giang Nan vẫn là nỗ lực nghĩ bộ cứu. Không có biện pháp Ta chỉ có thể dùng hồn phách tới ngưng tụ thuật pháp. Tuy rằng, như vậy sẽ hao tổn ta tu vi. Chính là vì tức phụ, không sao cả. Lấy giảm bất tu vi đại giới, ngưng tụ ra vô thượng thuật pháp tới cứu vớt chính mình ái nhân. Giờ khắc này răng nay nghĩ tới biện pháp, đến cũng không hoảng loạn lên. Tu vi tổn thất có thể tìm trở về. Nếu là người không có, đến lúc đó hắn liền hối hận đâu. Lấy tu vi làm đại giới thuật pháp ngưng tụ ra tới, nguyên bản linh hồn chi hỏa điền cuồng tiêu đốt bộ xương khô. Giờ khắc này thân thể thượng ngọn lửa cũng biến mỏng manh xuống dưới. Băng lam bộ sương khô, cũng là có được lâm đỗ quên hơi thở bộ sương khô, hướng nửa ẩn hiện ở không trung răng nanh linh hồn không ngừng ngăn cản, làm hắn không cần lại làm việc lốc Leo xi si Ngoại Kỳ Đi Phần 466 chương 466, Đại sự không ổn. Tức phụ, ngươi nhận ra ta sao? Răng nanh vui mừng cực kỳ. Nguyên lai, like, không ngừng là hắn nhận ra tức phụ nhi, liền tính là nàng, cũng nhận ra hắn đâu. Tiện thì... Ta định không bông tha ngươi. Đã có thể vào lúc này, một khối bộ xương khô từ nơi xa chạy tới. Này một khối bộ xương khô thái dương chính giữa, có một mặt màu đỏ sâu ra. Xem nhỏ sinh bộ xương khô, cũng giống một khối nữ tính. Đáng chết, như thế nào sẽ đến như vậy một cái quái vật? Giang nanh khí cực. Hắn hiện tại trung vi là hồn phách trạng thái, thả, lại là mới làm thuật pháp thời điểm. Nếu là tầm thường thời điểm, đến cũng không đáng sợ hãi, chính là người này như vậy bạo suất tới. Chỉ sợ cũng không diệu. Hừ, một cái nho nhỏ hỗn phách, cũng dám ở chỗ này lung tung làm. Ngươi nhận chức tiện thì đi tìm chết đi." Kia Hồng Đột Bộ xương khô gầm lên giận dữ, một đạo điện quang hướng răng nhanh cùng tản ra cùng Lâm Đỗ quên hơi thở giống nhau Bộ xương khô đánh tới. "Đi tìm chết." Răng nhanh gầm lên giận dữ, nưng băng tinh thuật pháp cùng nhau vọt qua đi. Cho dù là lưỡng bại câu thương, hắn cũng định hộ đến nàng Chu toàn. Chẳng sợ, nàng chỉ là có được cùng Lâm Đỗ quên giống nhau hơi thở, thả còn không tính ổn định băng dù cho là răng nanh hồn phách, cũng chỉ trở đến kia cụ bộ xương khô một trở. Nhưng cũng là này trong ngay mắt, lại vì băng lam bộ xương khô tranh thủ thành công. Kia nói màu xanh băng ngọn lửa chậm rãi trung quy bị nàng tắt. Cuối cùng, một đoàn ngọn lửa lại bị nàng ngưng tụ ở lòng bàn tay, ngầm đầu. Một đôi lôi chống con ngươi nhìn chằm chằm cái này cường tự chấn định nhìn chính mình người. Hủy hoại ta người, ta nhất định phải ngươi đi tìm chết. Ừ, ai sống ai chết còn không nhất định đâu màu đỏ xông ra bộ xương khô hừ lạnh băng lam lại ở thời điểm này trực tiếp đầu ra kia đoàn băng lam ngọn lửa a bị ngọn lửa đốt cháy hồng khô lâu phát ra không ngừng thê lương tiếng kêu thảm thiết nàng thống khổ ngã xuống đất vẫn luôn ở thét chói tai quay cuồng không không cần hắc minh cứu ta hắc minh băng lam quay đầu lại có chút nghi hoặc nhìn về phía màu đen cung điện địa phương nơi đó hẳn là cái kia kêu, kêu hắc minh ra hỏa đi xem cũng không xem kia cụ bị đốt cháy bộ xương khô Băng Lam nâng bước hướng phía trước răng nhanh hồn phách chỗ đi đến. Lúc này đáng thương răng nhanh hồn phách chỉ có một chút điểm còn duy trì. Ở nhìn thấy băng Lam đi tới khi hắn ngẩng đầu, ngươi là Đỗ Quyên sao? Ta là Đỗ Quyên đời trước. A, răng nhanh chỉ nên được này một tiếng, liền chống đỡ không được, vèo mà bay trở về chính mình ở bên ngoài thân thể. Đỗ Quyên, Đỗ Quyên đời trước, cái này ý thức vẫn luôn ở trong đầu mà hiện lên, nhưng mà chỉ là nháy mắt. Giang Nanh liền cảm nhận được kịch liệt đau đớn. A, ngày nay, đối với thần thú giới tứ đại thần thú đại nhân tới nói, đã xảy ra một kiện cực nghiêm tuấn sự thật. Đã từng hùng cự thiên hạ thú vương đại nhân, tu vi một ngã ngàn trượng, hiện giờ, chỉ có tương đương với nhân tu linh khí tầng tu vi. Như vậy tu vi, cùng hắn đã từng tu vi so sánh với, hoàn toàn chính là thiên địa chi gian khác biệt. Thú vương như vậy đi xuống, chỉ sợ địa vị khó giữ được, thả, còn có sống còn nguy hiểm. Ba bốn tuyên tuyết có chút lo lắng mà nói. Còn có thể thế nào, nếu ngắn hạn nội khôi phục bất quá tới, cái này thú vương bảo tọa, chỉ sợ rảnh rỗi nhàn. Lao phong ở thời điểm này lạnh mặt nói. Đến là tu cách gâm thầm những mày, ta cảm thấy, thú vương đại nhân này một đột ngột cảnh giới ngã xuống, hẳn là nguyên nhân khác dẫn tới, có lẽ thực mau liền sẽ khôi phục đâu. Này một hàng bên trong duy nhất nữ tính tu giả đại thuần khiết tắc khanh khách yêu cười. nay có gì dối dám, cùng lắm thì... Chúng ta trong khoảng thời gian này kẹp theo cái đuôi làm người. Mà hắn sao? Chúng ta có thể làm, chính là thế hắn đem hơi thở dấu đi, chính mình đi nhân thế gian rèn luyện độ kiếp nạn đi. Ta tưởng, nay hẳn là thú vương tiến giai một cái biểu hiện đi. Nghe được đại thuần khiết nói nói, mọi người cũng đều âm thầm gật đầu. Dường như là có điểm đạo lý. Kể từ đó, chúng ta cũng chỉ có thể cùng thú vương thương lượng, hủy diệt hắn sở hữu hơi thở. Chính hắn đi nhân thế gian lịch kiếp đi. Ba bốn tuyên tuyết cuối cùng đánh nhịp. Bọn họ tứ đại thần sử, có thể thủ hộ thú vương ứng phó đại đa số người. Nhưng mà, cái kia ngoại ý muốn không hề xuất hiện ma vương, còn có khắc lánh đời cao thủ, sở hữu hết thảy đều làm người không thể đoán trước. Nay đây, tứ đại thú sử không dám hạ cái này chú, cùng với làm hắn tại đây ta đỉnh một cái thú vương danh hào chịu vũ nhục, đến không bằng hủy diệt sở hữu hơi thở, đến nhân thế gian lịch kiếp. Một khi tu vi khôi phục, liền có thể lần thứ hai trở về. Như vậy quyết định, kỳ thật là trước mắt sáng suốt nhất Giang nanh sau khi tỉnh lại, nội tâm vẫn là vui mừng. Ít nhất, hắn đã biết tức phụ nhi trước cả đời. Trước cả đời, hảo kỳ diệu địa phương. Hắn còn chứng kiến tức phụ nhi kiếp trước a. Bất quá, ở nhìn thấy tứ đại thú xử lại đây tìm chính mình khi, Giang nanh cái gì đều minh bạch. Ta chính mình sẽ đi. Nhìn tuổi trẻ thú vương khuôn mặt, tứ đại thú xử nội tâm khổ sở. Vương, chúng ta không phải bởi vì phát sinh chuyện như vậy liền vứt bỏ với ngươi, chỉ là, loại chuyện này. Nếu không đề cập tới trước làm dự phòng, chỉ sợ vương ngươi tánh mạng khó bảo toàn. Giang nanh cũng không có thương tâm khổ sở, mà là đạm nhiên tiếp thu, tu hành giới cho tới nay đều là như thế này hiện thực. Lao thỉnh bốn vị thay ta đem hơi thở che lấp đi. Chưa từng có nhiều nói, nhưng là tứ đại thú sử biết, vương nội tâm vẫn là có tự mình quyết đoán. Bốn người cũng không hề nhiều lời, lập tức liền cùng nhau phát lực, tập thể hủy diệt đã từng thú vương hơi thở. Nhìn ngây thơ nam nhân, tứ đại thú sử lẫn nhau để một ánh mắt. Chờ đến vị này tuổi trẻ vương rời đi sau, ba bốn tuyên tuyết mới thở dài. Cũng không biết, chúng ta làm có đúng hay không. Đại thuần khiết khanh khách mà cười, có gì không đúng. Hắn hiện tại tu vi đều khó giữ được, còn giữ lại thuộc về thú vương ký ức làm cái gì. Chúng ta muốn thay hắn che lấp hơi thở, đương nhiên phải hủy diệt quên, dùng mặt khác một đoạn quên thay đổi rớt. Chuyện như vậy đối ta chính là cực đại tổn thương ác từ giờ trở đi, chúng ta vương không hề là thú nhân. Mà là, một nhân loại ký ức, mà hắn... Ở nhân thế gian cũng sẽ rèn luyện một ít thuộc về nhân loại gia tộc, cùng với tu vi rèn luyện. Lao phong chạy nhanh đuốt mông ngựa. Vẫn là thuần khiết tưởng tru hợp A. Tu cách ánh mắt phức tạp, cuối cùng xua tay, thả trở về đi, chúng ta cũng cần phải đánh lên tinh thần, chuẩn bị kế tiếp chiến đấu. Thú vương không ở, phàm là mặt sau có người tới tìm hắn, chỉ sợ, đều không hảo một chút đuổi đi. Nay đây, thân là bọn họ này đó hạ tứ đại thú sử, nhất định phải muốn đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Đem kêu nhất bằng người đuổi đi. Nếu có đại ma đầu tới, chỉ cầu xin, không cần có đại ma đầu đi. Đây là tứ đại thú sử nội tâm cùng nhau tiếng lòng. Đáng thương Thu Vương, chỉ là cầm quyền một đoạn thời gian, một trăm năm không đến, liền kinh kiếp nạn này, ngẫm lại, bọn họ mới dương mi thổ khí vài thập niên. cư nhiên liền phải nếm chịu tân một vòng nghèo túng, cảm giác này, thật nó nương khó chịu mị. Cũng không biết, kia ba cái cổ quái tiểu tặc gia sao lai lịch. Cứ nhiên bị vương cấp tặng vô số bảo bối lại thỉnh đi rồi. Ba bốn tuyên tuyết tò mò hỏi. Chính là, mặt khác ba cái tắc xoay người liền đi. Đến là đại thuần khiết có khác thâm ý liếc nhìn hắn một cái, ta nói tuyết nhi à, ngươi nếu muốn biết, không bằng chính mình đi tìm chân tướng đi. Ta đâu là không nghĩ tò mò như vậy tâm trọng, đến lúc đó thú vương trở về, ta xem a Nàng này câu nói kế tiếp tuy rằng chưa nói đi xuống, chính là, thân là thú sử như vậy lao đông tây, nơi nào sẽ không biết đâu. Ba bốn tuyên tuyết hừ lạnh một tiếng, cao ngạo xoay người cũng đi theo rời đi. Chờ đến hắn rời đi sau, đại thuần khiết mới khinh thường mà hừ hừ ra tới, tự cho là đúng tiểu nhân, ỉ vào chính mình tu hành thâm niên thiện, liền cho rằng này thiên hạ duy ngươi là thiên hạ đệ nhất đâu. Đương các tỷ tỷ là dễ khi dễ, thỏ con Nhi, một ngày nào đó, thú vương sẽ trở về, làm ngươi nha từ đây biết, cái gì kêu tân vương. Có quan hệ với ba bốn tuyên tuyết tiểu tâm sự. Kỳ thật thú xử ba người đều rất rõ ràng. Đừng nhìn hắn mặt ngoài thiện ý đưa ra làm thú vương đi nhân thế gian rèn luyện gì đó, trên thực tế, người nọ dã tâm ai không rõ ràng lắm đâu. niên thiếu tu vi liền nỗ lực tăng lên đi lên hắn, căn bản liền khinh thường bên người. Ở ba bốn tuyên tuyết trong mắt, chỉ cảm thấy chính mình tuổi trẻ, này thiên hạ, cũng là vì hắn mà sinh. Thú vương ở chỗ này thời điểm, hắn vô cùng có áp lực. Bởi vì thú vương ở cái kia cái kén bên trong chỉ có như vậy một đoạn thời gian, liền tu vi đạt tới thú vương cấp bậc. Như vậy trưởng thành. Là hắn thúc ngửa cũng đuổi không kịp. Liên bởi vì như vậy, cho nên hắn kỳ thật là nhất không nghĩ thấy thú vương. Ở ba bốn tuyên tuyết đi rồi, lão phong đến là chạy ra tới. Thuần khiết, người ta vẫn là âm thầm phái người bảo hộ vương đi. Chúng ta linh thú kiêu ngạo, không thể bởi vì như vậy như vậy sự tình như vậy chết non. Người đi an bài đi, ta nhìn chầm chầm một chút ba bốn tuyên tuyết. Ai, người này, vẫn là quá ngạo khí. Bên trong tâm không đồng đều, kỳ thật là lớn nhất độc hại. Điểm này lệnh chúng nhân tương đương bất đắc dĩ tứ đại thú xử nơi này còn không có tưởng hảo như thế nào ứng phó ma vương còn có kia cụ hồng y lìa lão quỷ đã đến khi vài người lại bị bên ngoài cường đại tin tức cấp kinh ngạc phương nam đầm lấy nơi kia một tòa cung điện căn bản là không phải cái gì cơ duyên nơi ở chỗ đó chính là vì cắn nuốt chúng ta nhân loại tinh anh tu sĩ táng cốt sở a lời này như thế nào nói đến có một vị lão giả chạy nhanh gió hỏi giảng lời này người tắc đầu thanh trần thuật Chúng ta môn phái tuổi trẻ đệ tử, còn có những cái đó trung kiên tinh anh, tất cả đều bởi vì lúc này đây đại A-la bảo điện xuất thế bị đưa hướng bên trong. Chính là, tới rồi hẳn là ra tới niên hạ, lại không có một người ra tới. Mấy năm nay, còn không ngừng có người phái người đi vào. Nhưng đều là có tiếng vô hồi. Như thế cổ quái sự tình, tự nhiên cũng khiến cho chúng ta tộc lão tổ nhóm chú ý. Có vài vị lão tổ cùng nhau hợp lực, mạnh mẽ mở ra cung điện một góc, lại bi phấn phát hiện. Ở đằng kia có vô số tinh anh đệ tử đều bị đổ diệt ở kia phía địa phương. Mà tại chỗ, còn có vô số cổ quái sinh vật tồn tại. Cái gì? Cổ quái sinh vật tồn tại? Đúng vậy, những cái đó ra hỏa, giống vô số sâu trồng lên ở bên nhau. Chúng nó không ngừng cắn nuốt nhân loại thi thể, mỗi ngày đều có tân có linh trí quái dị sinh vật sinh ra tới. Mà chúng ta các đệ tử, bị đưa đến nơi đó mặt đi, rõ ràng chính là đương nhân ra chất dinh dưỡng A gần nhất mấy năm nay. Này cung điện phụ cận mất tích nhân số càng ngày càng nhiều, kỳ thật, cũng là này một ít ra hỏa làm hạ ngập trời hành vi phạm tội. Leo xi si Ngoại Kỳ Đi Phần 467 Chương 467, nhân nhượng nàng một hồi. Ngoại lai giống loài xâm nhập. Chúng ta này một giới thật sự muốn xong rồi sao? xong không xong không biết, chỉ biết chúng ta này phụ cận nhân số, tựa hồ càng ngày càng ít. Ai, đáng thương chúng ta kia vài vị nhân tộc trí tôn giả nhóm, còn lịch sử công kích đi vào, ngược lại là bị thương A. Bị thương. Lần này, mọi người càng là kinh hãi. Này tin tức tựa hồ một cái bất lợi với một cái truyền đến. Vài vị nhân tộc chí tôn giả tuy rằng là có bị mà đi công kích. Chính là, cũng không nghĩ tới nơi này giống loài sẽ là bên ngoài sinh vật ra lúc ấy nhìn chính mình các đệ tử bị trở thành chất dinh dưỡng, mọi người nội tâm đều là thống khổ. Này đây kia giúp ngoại lai giống loài xâm phạm mà đến khi, bọn họ chỉ có thể hấp tấp ứng trạng Nghe nói, lúc ấy những cái đó ngoại lai giống loài đầu nhi nhóm độ kiêu ngạo đắc ý, chỉ là đơn giản ra mấy chiêu, liền đem chúng ta tộc chí tôn giả cấp đánh bại. Nếu không phải lúc ấy có một vị trí tôn giả mở ra cự ly xa truyền lại phù. Chỉ sợ, lúc ấy liền không phải đơn giản như vậy. Không thể đi. Vẫn là có người vẫn duy trì đưa ra chất vấn. Không thể, lúc ấy có một vị trí tôn giả đã từng thấy, ở bọn họ bị công kích thời điểm, còn có dị tộc cường đại tồn tại, từ nơi xa đi tới. Nói cách khác, công kích bọn họ kia mấy cái dị tộc người chung còn cũng không phải cấp bậc cao nhất tồn tại. Kể từ đó, các ngươi cảm thấy, chúng ta nhân loại còn có bao nhiêu phần thắng. Câu này bộ tộc, đem ở đây tất cả mọi người nghe hít hà một hơi. Thật sự là, này tin tức quá làm người tuyệt vọng. Chúng ta tộc địa bàn, không dung dị tộc xâm phạm. Cũng là lúc này, âm dương giới địa phương, cũng xuất hiện một loại cổ quái sâu. Loại này sâu, tựa hồ có thể chuyển hóa âm dương thuộc tính. Ở công kích nhân tộc thời điểm, có thể trí âm, trí dương công kích Đối với nữ tính tồn tại, chúng nó có thể tiến hành bá đạo dương thuộc tính công kích. Đối với nam tu tồn tại, bọn người kia lại dùng âm nhu âm thuộc tính tới công kích. Thả, mỗi lần công kích qua đi, này đó ngoại lai dị tộc liền sẽ đem nhân tộc thi thể, trở thành chất dinh dưỡng hấp thu. Đáng giận a, này đó ngoại lai dị trùng, đều là đem chúng ta nhân tộc trở thành chất dinh dưỡng tới dùng. Trường này đi xuống, chúng ta nhân tộc dùng cái gì vì tồn? Nhân loại cận tồn trí tôn giả phượng khuyên thành mãn mắt thương tang. Một bên nhi, tuyết thánh điện hoa ly thương lại là nhiễu chặt mi, cũng không có tiếp nàng lời nói. Đến là một bên trịnh thanh phong nhìn tình hình không đúng, ly thương, từ chiến trường trở về sau, ngươi liền vẫn luôn trầm mặc không nói, chẳng lẽ, là nghĩ đến chuyện gì. An tử nam cũng chạy nhanh nhìn về phía hắn, đúng vậy, ly thương ngươi ngày thường tuy rằng cũng lời nói thiếu, chính là hôm nay chuyện này, không phải trầm mặc thời điểm A. Các ngươi hoa ly thương lắc đầu, có chút khổ sở quét mọi người liếc mắt một cái. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy lúc này đây bị công kích thực cổ cái sao? Đã từng ở bên ngoài vẫn luôn chiêu chú mọi người trong mắt tứ đại trí tôn giả, hiện tại chỉ còn lại có một cái ngẫu nhiên lên tiếng nam cung tuyệt sát. Mặt khác ba cái, nhưng vẫn không thấy bóng người. Chỉ là nhàn nhạt một câu, lại làm tứ đại ẩn giả đều thay đổi mặt. Cho nên, nay nhất ba người rốt cuộc làm sao vậy? Chúng ta còn còn chờ điều tra rõ. Phượng huynh Thành có chút khổ sở nói. Ơn, việc này, sợ là... Không quá rượu à các ngươi có từng kinh nghe nói qua thứ nhất tin tức, tứ đại chí tôn giả bảo hộ tứ thần sơn, kỳ thật là chấn áp âm ti giới một cái tồn tại. Nếu, ta là nói nếu, kia âm ti giới người cũng đi theo ngò ngoe rục dịch, chúng ta nhân gian giới nhân tộc, bao gồm chúng ta, chỉ dân, đều sẽ biến thành nhân gia chất dinh dưỡng. Trình Thanh Phong nói thực bình đạm, không lắng nghe đều nghe không hiểu cảm xúc dao động. Nhưng mà, sở hữu đang ngồi người, đều nghe ra hắn nội tâm không cam lòng, cùng với, ảm đạm. Thật sự là, lúc này đây sự kiện, thật sự làm người đánh không dậy nổi tinh thần tới. Nếu là như thế này, như vậy, tứ đại chí tôn giả, chỉ sợ đã sớm không biết ở nơi nào. Mà cái kia duy nhất tồn tại Nam Cung tuyệt sát, lại là mấy năm gần đây tới làm chúng ta. Phòng đoán không ra tồn tại. Người này nếu là thật sự đối tứ đại chí tôn giả xuống tay, tứ đại ẩn giả không nói chuyện nữa. Đến lúc này, nhân loại chí tôn cùng ẩn tu nhóm, đều cảm nhận được thật sâu nguy cơ. Ở dị chủng xâm chiếm thời điểm, nếu là gia viên khó giữ được, sở hưu đã từng phân tranh, còn có đua bác, đều sẽ trở thành dị tộc chê cười. Mà bọn họ, tắc trở thành xỉ nhục trụ thượng thì tươi. Như vậy tàn khốc sự thật trước mặt, không có người nguyện ý đạm nhiên mà chống đỡ. Chỉ là, âm dương chủng tộc xâm chiếm, á la điện những cái đó dị tộc xâm chiếm. Quỷ tộc cũng rốt cuộc mạo đầu. Sở hưu hết thảy, đều ở hướng thế nhân chỉ ra, nhân tộc nguy trở. Mỗi ngày đều có vô số người chết đi. Nhân loại tứ đại ẩn giả vào lúc này ra mà, bảo hộ nhỏ yếu tu sĩ hướng phía đông lui lại. Ở phía đông, nơi này có giá lạnh quý khí. Càng có thể đối âm dương sâu, còn có quỷ tộc linh tinh có điều chế ước. Tuy rằng hiệu quả chỉ có một nửa tà hữu. Nhưng là với nhân loại tới nói, này cũng coi như là một đại phúc địa Lui lại đến phương bắc sau, không ít người lại phát hiện một sự thật. Chính là này đó dị tộc rõ ràng có thể treo cổ bọn họ. Nhưng là, nhân gia chỉ là thong thả đem người hướng một chỗ đuổi đi. Lại cố định lên. Nay một đường đào vòng, nhưng có vô số thành thị bị giam cầm quyền dưỡng lên. Bọn họ đem chúng ta nhân loại trở thành chất dinh dưỡng, liền giống chăn nuôi gia cầm giống nhau. Chỉ đợi chúng ta thành thục không sai biệt lắm, liền sẽ đem nhân loại dùng để ăn luôn. Quá đáng giận, sao lại có thể như vậy? Nhân loại tu sĩ giận dữ. Bọn họ không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Chính là, trong cơn giận dữ lại có thể như thế nào đâu. Nhân gia dị tộc người chính là có như vậy một đại công hiệu. Thân là tứ đại ẩn giả, nhìn nhân loại kinh này đại nạn, cũng chỉ dư lại thở dài. Bọn họ ở đi vào tìm hiểu đại A La Điện thời điểm, nhiều ít cũng có chút bị thương. Lúc này, lại kinh này một khó, khó bảo toàn trụ nhân loại không tồn tại xuống dưới, liền xem như không tồi. Nhân loại số lượng, đang không ngừng yếu bớt. Đã từng số vài tỷ đại lục, hiện giờ, chỉ còn lại có không đến 100 triệu tả hữu. Mà giảm bớt số lượng, mỗi ngày còn ở may lại. Còn như vậy đi xuống, chúng ta nhân loại... Sợ thật sự muốn tại đây một giới tiêu diệt nha. Có trưởng giả vướt hài từ đầu, có chút đau thương mà thở dài. Ra ra, ta chán ghét ngoại tộc người. Phi tộc của ta nội, này tâm tất chu a, Không ít bọn nhỏ đều tại đây một khắc, khắc sâu lý giải các đại nhân trong miệng những lời này ý tứ. Bên ngoài địch nhân, thật sự thực đáng sợ. Bọn họ chỉ biết nghĩ đem nhân loại tiêu diệt. Đã từng nhân loại, thú loại, còn có yêu loại đều khẩn trương quan hệ, bên ngoài tộc nhân công kích hạng, đến là biến đoàn kết nhất trí lên. Sở hưu tam tộc dư lại tồn tại, cũng đều là tam tộc nhất trí tôn tu sĩ. Ở tất cả mọi người tuyệt vọng thời điểm, làm người ngoài ý muốn không đến sự tình đã xảy ra. Cái kia vẫn luôn biến mất ma vương đại nhân, cư nhiên ở thời điểm này phát động cường đạo công kích, làm người, yêu, thú tam đại chủng tộc trí tôn giả, đối hắn phục tùng. Mà hắn ở không chế tam đại chủng tộc sau, lại xoay người, bắt đầu rồi đối ngoại tộc đàm phán. Xong việc, đàm phán kết quả chính là, nhân loại có thể trên mặt đất, phương bắc còn có Tây Nam, cùng với phương đông tu dưỡng sinh lợi. Dị tộc người, thì tại phương Nam, cùng với âm dương giới vùng cắm dễ Quỷ tộc người, tới rồi chưa từng ra mặt đàm phán. tựa hồ, từ chiến tranh bắt đầu sau, quỷ tộc người chỉ là sáng một chút tướng, xong việc liền biến mất không thấy. Vì thế, nay biến đổi động làm nhân tộc, còn có dị tộc người đều lo sợ bất an thực. Thật sự là, nay quỷ tộc người không có đạo lý như vậy ngừng lại xuống dưới A. Hiện giờ, nhất xuất quỷ nhập thần quỷ tộc đến thành lúc này đây tranh đấu biến số. Phượng Khuynh Thành suy đoán trước mặt một chút sự tình, không ngừng biểu thị, muốn biết rõ ràng này hết thể sự tình chân tướng. Chỉ là nàng nơi nào có như vậy tinh thâm xem bói trình độ đâu. Đến là tứ đại thú sử, lúc này cũng âm thầm phỏng đoán, cùng tinh bàn xem bói. Quẻ tượng chỉ là biểu hiện lớn nhất biến số, sẽ là quỷ tộc. Nói cách khác, quỷ tộc bên này nếu là có tốt sự tình, chúng ta này một giới sinh linh liền hảo. Ba bốn tuyên tuyết đem chính mình nhìn đến nói ra một bên nhi đại thuần khiết tái nhận trên mặt nhai một sợi nhàn nhạt chào phúng trước đây ba bốn tuyên tuyết cỡ nào kiêu ngạo tự phụ ai chính là cuối cùng bọn họ lại bị cái kia ma vương một ngựa không hợp liền đánh bại xuống dưới nhân gia chỉ là ra nhất chiêu liền đem người cấp đánh mặt mũi đều vô từ nay về sau từ trước đến nay kiêu ngạo tuyết nhi tuổi trẻ tuấn kiệt cũng cuối cùng là ngừng nghỉ xuống dưới có thể thấy được nhân sinh giữa không phải ngươi phía trước có nhiều thành công còn phải xem ngươi mặt sau như thế nào tiến lên Cũng may, kinh này một dịch sau, 3-4 tuyên tuyết cũng coi như là trầm tĩnh xuống dưới. Nguyên bản không thế nào đoàn kết tứ đại thú hợp, lúc này đến cũng chuyên tâm nhất trí lên. Tại đây một giới sinh linh đã chịu uy hiếp thời điểm, mấy người này cũng cùng nhân loại cùng nhau đoàn kết hỗ trợ, muốn cộng độ cửa ải khó khăn. Liên bởi vì như vậy, cho nên mới có hôm nay trận này, từ 3-4 tuyên tuyết chủ xem bói sự tình phát sinh. Quỷ tộc, như thế nào sẽ lập tức biến mất đâu, các ngươi nói, nơi này đã xảy ra chuyện gì nhi. Ta nhớ rõ, cái kia hồng y hề quỷ vương, tựa hồ vẫn luôn thực tiêu ngạo nói muốn đem chúng ta nhân loại trở thành quỷ sùng tới dưỡng. Đại Thuần Khiết nhắc tới đến chuyện này, liền đầy mặt tức giận. Mặc cho ai tu hành lại như thế nào cao cường, chính là nghe được nhân gia nói muốn đem người trở thành sùng vật, này cũng không thoải mái. Đặc biệt là, này đó vẫn là quỷ tộc người. Kia trùng tộc người, không phải cũng là nói như vậy sao? Chúng ta nhân loại ở trong mắt bọn họ, hiện tại không phải chẳng khác nào là sùng vật giống nhau tồn tại. Hảo những người này loại, đều bị cố định ở một tòa lại một tòa trong thành thị mặt, chỉ còn chờ thích hợp thời điểm, lại đem người nói ra, cho bọn hắn hậu đại hưởng dụng, dựng dục linh tinh. Lão Phong nhắc tới những việc này, hơi có chút bi quan. Chẳng sợ ngày thường rất là kiêu ngạo tu cách, lúc này cũng trầm mặc không nói. Địch nhân quá cường đại, bọn họ có như vậy tâm lý, kỳ thật cũng cực bình thường. Thường như vậy nhiều làm cái gì, chúng ta làm tốt chính mình liền hảo. Vẫn là như trước mặt giống nhau, phái người đi hỏi thăm. Lúc này đây, liền từ ta dẫn người đi hỏi thăm đi. Tu cách uống lên khẩu rượu, đứng dậy, rất là dứt khoát lưu loát hướng bên ngoài đi. Một nơi này, đại thuần khiết há miệng thở dốc dẫn theo kiếm cũng đi theo đi lên. Khanh khách, ta bồi người đi. Tu cách có chút bực bội trừng nàng, ta không gọi khanh khách. Hi hi, dù sao chúng ta đều biết ngươi là nữ nhân. Dù sao kêu ngươi một trí khanh khách, cũng chỉ là cảm thấy thuận miệng thôi. Khanh khách, là một ít địa phương đối với quốc vương nữ nhi sưng hô. Hiện tại đại thuần khiết quản nhân gia tu cách đại tu sĩ kêu khách khách, hắn chính là nam nhân a, như vậy xưng hồ, với hắn tới nói, không thể nghi ngờ chính là. Giới tính đều sửa lại. Nhìn đại thuần khiết vẻ mặt ôn nhu tươi cười, tu cách thở dài. Thôi, ở đối đầu kẻ địch mạnh, nữ nhân này nguyện ý như thế nào kêu liền như thế nào kêu đi. Dù sao, từng ấy năm tới nay, vẫn luôn không nhân nhượng quá nàng. Hôm nay, coi như là nhân nhượng nàng một hồi. Leo xi si Ngoại Kỳ Đi Phần 468. Chương 468, vãng sinh trong động nội nhân vương. Như vậy tưởng tượng, tu cách tâm tình thì tốt rồi rất nhiều. Lại nghe khanh khách xưng hô, ngược lại là không sao cả. Lại kêu một tiếng khanh khách sau, đại thuần khiết che miệng lại ngọt ngọt ngào ngào mà cười. Không nghĩ tới a nàng xem trọng khanh khách, hiện tại cũng bắt đầu nhân nhượng nàng đâu. Chỉ là, này ngắn ngủi ngọt ngào, có thể duy trì bao lâu đâu. Nội tâm, không phải không buồn bã, bất quá, chỉ cần nghĩ đến kế tiếp lộ vẫn luôn có hán. Đại Thuần Khiết liền nội tâm thoải mái. Khanh khách, chúng ta này một dịch sau, còn có thể tồn tại nói, ngươi liền từ ta, cùng nhau sinh cái hải tử đi. Đi đến giữa đường thượng, Đại Thuần Khiết đột nhiên thực biêu hãn giảng ra như vậy một phen lời nói tới. Tu cách mặt tường đỏ, tận lực nghiêm túc mặt. Nghẹn nửa ngày mới nhẹ nhàng ứng một trí, hảo. Kỳ thật, hai người nội tâm có lẫn nhau cũng có hảo chút năm. Từ ấy năm tới nay, vẫn luôn không muốn thọc xuyên kia một tầng giấy. Thứ nhất là bởi vì tu hành còn không đúng chỗ. Thứ hai, hai người cảm thấy có được hay không thân cũng không cái gọi là. Chỉ cần trong lòng có đối phương, dường như cũng không cái gọi là A. Rốt cuộc, bọn họ tu hành người, sớm nói lưu siêu thoát rồi nam nữ hoan ái mấy thứ này. Chính là, ở gặp phải đại thai nạn sau, hai người liền đã thấy ra. Có lẽ, vẫn là tổ kiến một gia đình tới Hảo đi. Xem hắn đáp ứng rồi, đại thuần khiết thực không thuộc nữ mà cười. Ha ha, Hảo Hảo, Hảo, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta đại thuần khiết nam nhân hì hì, khen khách, khen khách không, ra khen khách nga. nghe này ngốc nữ nhân từng tiếng gọi, tu cách bất đắc dĩ chừng nàng liếc mắt một cái, lại bị người sau gãi lòng bàn tay. ta liền ái kêu làm sao bây giờ a. khen khách như vậy u ám chừng ta bộ dáng, làm ta cảm thấy toàn thân đều đã tê dần đâu. xem nàng càng nói càng không dưới ở kinh, tu cách đau đầu. nữ nhân này a, hảo chút năm không như vậy ổ chị. hôm nay, thôi. Quả nhiên là bởi vì đại địch ở phía trước nguyên nhân sao. Đúng rồi, kia hai cái đại môn phái, thú tông, yêu tông gần nhất thánh nữ thánh tử kết cục như thế nào? Kia hai đại tông môn thánh tử thánh nữ chọn lựa, nhập bí cảnh, kỳ thật cũng là vì ứng đối này một dị tộc người xâm chiếm sát thủ chiêu thuận Ai, đừng nói nữa. Chuyện này nghe nói thực quỷ quyệt. Nga, như thế nào cái quỷ quyệt pháp? Đại thuần khiết khó hiểu. Tu cách thông y, đem chính mình biết đến tình huống nói một lần. Sự tình trải qua. Ta cũng nói không rõ. Cụ thể dường như là bởi vì này nhất bang bị tuyển thánh tử thánh nữ tiến vào kia hai tông bí cảnh sau. Sau đó, y đi theo trước kia tư liệu, tìm không thấy tranh cử môn. Tìm không thấy. Đối. Tìm không thấy. Tu cách cường điệu. Nay nhiều cổ quái a, cho tới nay, mỗi cách 100 năm, bọn họ lượng bang liền sẽ ở cả nước các nơi triệu tập một ít bên ngoài bị tuyển thánh tử nữ tiến vào nơi đó, gần nhất là thí luyện. Thứ hai, cũng là vì tiến vào kia đạo cổ quái môn. Nghe nói có thể tiến hành nhân giới vương tộc thí luyện hành trình. Cư nhiên tìm không thấy môn muốn, này không khoa học a. Nghe nói, kia đạo môn vẫn là ở, nhưng là, nghe hai phái người tới nói, tựa hồ là nơi đó mặt, khả năng có người ở thí luyện nhân giới chi vương tranh cử. Đây chính là, vẫn luôn chưa từng có sự thật ai nhân giới vương, ai biết là cái dạng gì đâu. Đại thuần khiết nghe tâm thần giao động. Giờ khắc này, nàng tâm cũng là không xong. Nhân giới vương, bao năm qua tới nay, lượng ba người tiến vào kia một giới, nghe nói, cuối cùng đều không có thành công. Phạm La đi vào, chính là vĩnh viên đi vào. Ra tới, không có. Đến là những cái đó chưa tiến vào, ra tới sau ngược lại thành một phương đại năng. Chính là, kia cũng chỉ là chúng ta này một giới đại năng. Nếu là nói bên ngoài thế giới, chỉ sợ, cũng chỉ là một cái nhỏ yếu tồn tại. Thật muốn đi xem kia đạo môn A, nghe nói, Minh Bờ Song Nhi, kia nói Minh Hà Điện, chính là đi thông mặt khác một giới môn. Có lẽ, chúng ta có hải tử về sau có thể suy xét tiến vào kia tòa cung điện. Tu cách kiên định bất di nói. Cái này, ta cũng hướng tới A. Đại thuần khiết đến cũng nguyện ý thực. Tu hành cả đời, lớn nhất nguyện vọng, kỳ thật chính là đi ra ngoài, nhìn xem bên ngoài thế giới là cái dạng gì. Đáng tiếc, bọn họ tu vi vẫn luôn không đủ. Thả, tại đây một giới, cũng còn không có chính mình hậu đại. nay đây liền vẫn luôn không dám đi ra ngoài. Hai người nói chuyện. Sau đó không lâu liền tới vãng sinh động. Mới đến đến nơi này, liền có một cổ cổ quái hơi thở nghiêm nghị mà đến. kia gào thét mà đến cuồng phòng, cùng với bắt cóc quỷ khóc sói gào thanh, nghe đại thuần khiết hướng tu cách trước mặt đứng một chút. Đừng sợ, có ta ở đây đâu. Đại thuần khiết đỉnh định bối. Chính là, chúng ta thật sự muốn hướng bên trong đi sao. Vãng sinh động, vãng sinh, sinh tử tuần hoàn. Một bước sinh, một bước chết. Không ít tu vi tới rồi cuối cùng người. Sẽ tiến đến nơi này tìm cơ duyên. Chỉ là, đến bây giờ mới thôi, lại không có nghe nói có tồn tại đi ra. Chỉ là nghe nói có người đi vào, kết cục cuối cùng như thế nào, không người biết hiểu. Quỷ tộc ở chỗ này hoạt động, có lẽ chính là mượn dùng vãng sinh môn tiến vào này một giới cũng chưa chắc không thể. Hai người làm trước một rút tới hỏi thăm người, liền tính không phải vì niên hạn đã đến vãng sinh xin giúp đỡ, cũng cần phải, mạo sinh mệnh nguy hiểm, tiến đến nơi này hỏi thăm. Chúng ta, vào đi thôi. Đại Thuần Khiết một phen ném ra tu cách tay, đột nhiên cất bước hướng trong. Thuần Khiết, nhìn cái kia cũng không quay đầu lại hướng trong động đi đến người. Bắt đầu nàng còn có thể nhẹ nhàng vui sướng. Chính là, đến cuối cùng, lại biến bước đi duy gian. Nguyên bản tóc đen, ở thời điểm này biến thành đầu bạc. Đại Thuần Khiết kia tuyệt diễm dung nhan, vào lúc này cũng biến rán mua, nếp nhăn dày đặc. Tu cách, không cần xem ta, không cần xem ta. Đại Thuần Khiết che lại mặt, không cho người thương nhìn chính mình rán mua gương mặt. Ở trong mắt ta, Thuần Khiết khi nào đều là đẹp nhất. Tu cách cũng biến thành gián mua lão đầu nhi. Câu eo, ha hả cười nhìn bên người nhân nhi. Người lai, like, ngươi già rồi cũng có như vậy xinh đẹp ánh mắt ta nhìn xem, vẫn là ta ánh mắt không tồi à, liền tính là già rồi, ngươi cũng như vậy đẹp. Nay một phen lời nói, nghe đại Thuần Khiết muốn khóc. Tu cách đừng nói. Lặc. Nàng phun ra một ngụm máu tươi. Sinh mệnh sắp kết thúc. Lại đi phía trước đi một bước, có lẽ, liền phải sinh mệnh cuối. Tu cách cũng đang không ngừng khạc ra máu. Hắn nỗ lực vượt trước một bước, một phen nắm chặt đại thuần khiết tay. Thuần khiết, không phải sợ, còn có ta, chúng ta. Cùng nhau đi xuống đi. Bị gió thổi qua liền sẽ ngã xuống đại thuần khiết, lười nhác ý ở tu cách trong lòng ngực. Ân, chúng ta. Cùng nhau. Chính là, lời nói còn chưa nói toàn, hồng nhan bật mệnh. Thương. Tu cách ha hả mà cười, gắt gao ôm nàng chậm rãi quỳ trên mặt đất. Thung thùng. Thung thùng, thùng. Chính là, Nhưng vào lúc này, một trận tiếng bước chân từ nơi xa đi tới. Thực thông thả, thực chỉnh tề thanh âm. Tại đây mọi thanh âm đều im lặng địa phương, liền tính là kẻ bên tử vong tu cách không nghĩ chú ý cũng không được. Hắn kinh hãi ngẩng đầu, nhìn phía trước mỏng yên chỗ, có một bóng hình chính thông thả mà đến. Một bước, hai bước. Thịch thịch thịch tiếng bước chân hữu lực, lại còn có không chút hoang mang. Tu cách xoa nhẹ hạ đôi mắt, vẫn là không dám tin tưởng trước mặt hết thảy. Chờ đến, trước mặt nhân vật rõ ràng xuất hiện khi. Hắn càng thêm kinh hãi. Sao có thể? Này, này, đây là một khối, bộ xương khô. Màu xanh băng tinh ánh dịch thấu bộ xương khô. Chính là, chẳng sợ nó là một khối bộ xương khô, nhưng vẫn làm cho người cảm thấy, đây là một khối, mỹ làm người lóa mắt tồn tại. Này rõ ràng chỉ là một khối xương cốt cái giá A cố tình nó nhan sắc, còn có nó toàn thân tản mát ra thần thánh quang huy, chính là lệnh người vô pháp xem nhẹ bất kể nó tồn tại. Tiếng bước chân, chính là từ nó phát ra. Đi bước một đi đến trước mặt. Nàng ngồi sồn thân, ánh mắt lạnh băng. Kỳ thật, nay chỉ là một khối bộ xương khô, chính là, tu cách liền phải cảm thấy, nó ánh mắt là lạnh băng vô tình. Chỉ nhìn thấy bộ xương khô trên dưới cấp khởi động. Nàng là ai? Nàng là ta ái nhân, vô thượng tồn tại, ngươi có thể cứu nàng sao? Ta chỉ nghĩ muốn cứu nàng tỉnh lại. Tu cách giống bị cái gì rót đỉnh, lập tức đột nhiên nhanh trí, Chạy nhanh quỳ xuống thành kính cầu xin. Đi thôi. Nơi này không phải các ngươi ngốc địa phương." Kia cụ bộ xương khô nhẹ nhàng thở dài, Dương tay, cũng không thấy nàng như thế nào phát lực. Nhưng tu cách cùng Đại Thuần Khiết đã bị đẩy đưa ra động. Ở đẩy đưa ra tới nháy mắt, Đại Thuần Khiết trong miệng bị tắc một quả đan dược. Phù vừa đến ngoài động, Đại Thuần Khiết liền tỉnh táo lại. Ngược lại là tu cách, bởi vì vào động mà tổn thất thọ dương biến mất không thấy. Đầy đầu đầu bạc đỉnh. Nhìn trong lòng ngực hồng nhan, nháy mắt liền khôi phục trước đây thanh lệ, tuyệt diễm. Khanh khanh Đại Thuần Khiết nắm chặt đối phương tay. Trong mắt, lại vô nó vật. Thuần Khiết, ngươi đã tỉnh, tỉnh lại liền hảo. Là vị kia hảo tâm. Tu cách ngẩng đầu nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy một đạo rượu mạn bóng dáng. Đó là một khối, an mặc lượng lệ nhan sắc nữ tử bóng dáng. Nàng có thon dài đầu tóc, chỉ là tán loạn khoác. Lại lệnh người vô pháp di động tầm mắt. Nàng có thân thể. Giờ khắc này, tu cách đối với cái này vãng sinh động, có toàn diện nhận thức. Về sau... Có ai lại nói này trong động mặt không có đi ra tới sống qua người? Hắn nhất định phải phản bác. Không chỉ có đi ra một khối sống người, hơn nữa, vẫn là phong hoa tuyệt đại, làm người vừa thấy liền vô pháp di động tầm mắt tồn tại. Người như vậy, rốt cuộc là thần thánh phương nào, mới có thể tu thành như thế hành kính? Nha, người đồ bạc, thật xinh đẹp. Đại thuần khiết cười khanh khách. Tu cách tắc cô ý phồng lên má, như thế nào, người ghét bỏ ta giả rồi. Hi hi, đúng vậy, người như vậy giả rồi. Đều không có người đoạt người nhà. Ai, ta cũng liền miễn cưỡng nhận lấy đi. Ai kêu, ngươi như vậy đáng thương đâu. Tu cách khí cắn răng. Thật muốn cắn nàng ai chính là, nhìn nàng tươi cười, sở hưu hào não, lại biến mất không thấy. Kỳ thật, như vậy cũng khá tốt, không phải sao. Chỉ cần hai người còn ở bên nhau, có cái gì không thể rất mà đâu. Tuy rằng lúc này đây hỏi thăm tin tức không nghe nói quỷ tộc tin tức. Nhưng mà, hai người lại đã trải qua trận này chắc trở sau, càng quý trọng lẫn nhau. Trở về trên đường, lại nghe được thứ nhất trọng đại tin tức. Nhân rồi Vương giả buông xuống. Không có khả năng, Nhân rồi Vương giả, như thế nào sẽ đột nhiên liền buông xuống? Có người thét chói tai, nhưng là, càng có rất nhiều hưng phấn. Ha ha, các ngươi không nhìn thấy, đương nhiên sẽ nghi ngờ. Thật là Nhân rồi Vương a nàng là một cái, làm người vừa thấy liền cảm thấy giống mê giống nhau nữ nhân. Có nàng ở địa phương, sẽ chỉ làm nhân tâm bình tĩnh, càng quan trọng, sẽ cảm thấy nội tâm kiên định. Cái kia giảng thuật người, đầy mặt si mê. Có người nhận ra, hắn là này một giới đại năng tu giả. Gần nhất mấy năm nay mấy tộc vây công, hắn vẫn luôn đứng ở phía trước. Hiện tại từ trong miệng hắn nói ra nói như vậy tới, cho thấy, tin tức là đáng tin cậy. leo si ngoài kỳ đi. Phần 469 chương 469, nàng đôi mắt có phải hay không thử cái cười. Đại thuần khiết cùng tu cách hai mặt nhìn nhau, hai người trong lòng kinh hãi. Nhưng là... Đối nhân giới đột nhiên ra tới một cái vương giả, cũng càng thêm tò mò. Rốt cuộc, nhân giới vương A nghe nói, đây chính là thống lĩnh tam giới tồn tại. Nhân giới vương, là cái dạng gì vương? Cái kia dạng thuật người trong mắt tất cả đều là si mê, dư vị vô cùng bộ dáng, lệnh người hoài nghi, hắn là thấy đẹp nhất, yêu nhất nữ nhân. Chính là trên thực tế, cũng xác thật là như thế. Hắn ở dư vị người nọ khi, tưởng tượng đến chỉ là một ánh mắt, một cái nhấc tay, liền cảm thấy tâm thần dung chuyển khó an. Nàng phong hoa, là ta sở thấy quá mọi người bên trong, vô pháp bằng được. Tóm lại, cụ thể như thế nào, là ngôn ngữ không thể hình dung tồn tại. Cũng chỉ có xem qua người, mới có thể biết nàng ra sao hình dáng. Có người không tin. Đương trưởng đưa ra phản bác. Ngươi đang nói đùa lời nói đi, nào có người như vậy tồn tại. Ha ha, có tồn tại hay không, các ngươi đi xem phía trước cùng dị tộc chiến đấu địa phương thì tốt rồi. Biết cái kia dị tộc vẫn luôn chưa từng hiện thân trùng vương đi. Đại thuần khiết cùng tu cách trước mắt không tự kìm hãm được liền hiện ra bọn họ đã từng thấy quá một sợi bóng dáng. Đó là một đầu, tản ra lạnh băng hơi thở vương thú. Chỉ là quét ngươi liếc mắt một cái, liền có người năm thể đổ máu mà chết. Một ánh mắt, một động tác, liền có thể làm người tử vong tồn tại. Thả, tử vong người vẫn là đại năng tu sĩ, như vậy tồn tại, có thể làm người kiên kỵ cũng là bình thường. Liên bởi vì như thế, thật nhiều người vẫn cứ nhắc tới nó liền sắc mặt trắng bệnh. Lúc này tu cách cùng Đại Thuần Khiết hai người cũng không thể tránh né Cái kia trong truyền thuyết, chỉ cần ra tay liền tất thắng tồn tại. Tại đây vị nhân giới vương trước mặt, các ngươi biết là cái dạng gì sao? Đại Thuần Khiết tò mò, là cái dạng gì? Đánh bao lâu? Lại có người lớn tiếng rò hỏi. Kia đại năng giả ánh mắt xa xưa. Đánh! Ha ha! Chỉ là ngâm sướng một đầu cổ xưa ca khúc, kia một con thật lớn vương thú, liền muốn chạy trốn. Chính là, chờ đến tiếng ca sướng đến mặt sau Khi một con vương thú liền biến quỷ dạp trên mặt đất, không bao giờ sẽ nhúc nhích. Đối với chúng ta nhân giới vương, phủ phục hành lễ nào? Không có khả năng. Này như thế nào nghe, giống ở bị nô dịch giống nhau đâu, nô thú ấn ký, có khoa trương như vậy sao? Có người lớn tiếng chất vấn, chính là, này trong giọng nói mặt kinh hỉ, lại nghe ở đây người đều buồn bực nhìn về phía người này. Đại thuần khiết ở nhìn thấy người này khi, cũng là ngoài ý muốn cực kỳ. Thật xinh đẹp nữ tu, thoạt nhìn có điểm quen mắt. Tu cách chỉ là đạm nhìn lướt qua. Đó là. Nghe nói đồng môn một cái. Tính tình lược cổ quái tồn tại. Nàng này. Rất nhiều sự tích, không vì nhân đạo tới nha. Tu cách chỉ là nhìn thoáng qua, liền không bao giờ xem. Đại thuần khiết tắc tò mò. Nga, nàng này có gì thần kỳ chỗ. Còn đang hỏi đâu, liền thấy kia tuyệt sắc đại mỹ nữ trước mặt chống đỡ hai cái nam tu. Này hai người chính sắc mỹ mỹ nhìn chầm chầm nàng. Mỹ nhân, chúng ta này chỗ ngồi nhàng rỗi, cùng nhau tới ngồi ngồi. Nói chuyện nhân sinh cũng hảo a Rõ ràng, kia nữ tu cực lạnh băng. Chính là, nàng quyến rũ làm tức giận dáng người, còn có kia một thân đỏ thâm quần áo, vẫn là làm người muốn tới gần nàng, muốn đến gần. Tu cách ở thời điểm này hơi hơi mỉm cười, kia hai người muốn xui xẻo, ngươi hiện tại liền biết, vị này mỹ nhân nhi vì cái gì sẽ bị xưng là. Giang hồ trăm tên cổ quái nhân sĩ dựa trước tồn tại. a đại thuần khiết vẫn là khó hiểu. Thật sự là, này hết thể ra ngoài nàng đoàn trước. Rốt cuộc, vị kia mỹ nhân nhi nhìn thật là mỹ. Làm người cảm thấy nàng chính là chuyện gì cũng không cần làm, chỉ cần người khác tới coi chừng nàng liền tốt tồn tại. Chính là, kế tiếp phát sinh sự tình lệnh người rất đầy đất trong mắt. Vị kia mỹ nhân nhi cư nhiên nhỏ dài tay nhỏ một trường, lại hung hăng một xoa. Phanh. Một tiếng vang lớn. Kia hai cái nam nhân bị nàng dùng tay cùng chân, lập tức liền đem người cấp ném. Liền tính là ném, kia tư thế cũng mỹ làm người không rời mắt được. Chỉ cảm thấy người này như thế nào làm động tác đều là mỹ lệ động lòng người. Lạc. Bị ném văng ra người, che lại chân bộ địa phương, vẫn luôn thống khổ nhìn thiếu nữ áo đỏ. kia một thân trương dương màu đỏ quần áo, xem người rơi xuống đầy đất cẳm. Đây là... Đây là... Đại thuần khiết đảo hít hà một hơi, nàng thật không dám tin tưởng chính mình thấy. Cho nên ta nói, kia hai người muốn xui xẻo đâu. Khu, đánh giá, một đoạn thời gian nội, này hai người là không bao giờ có thể hành phu thê việc. Tu cách có chút đồng tình mà nhìn cách đó không xa kia hai người lắc đầu. Đại thuần khiết tắc cảm thấy chân bộ chật lạnh. Nhìn về phía kia hai người còn thống khổ che lại địa phương. Cô nương này. Đem người hạ bộ. Khắc. Nàng dôi tay, làm ra một bức véo động tác. Phía trước cái kia thiếu nữ áo đỏ lại là hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Vị này xinh đẹp tiểu muội muội, đối với một ít không thế nào đẹp đồ vật, chúng ta khắp chính là. Nay ngữ khí, nhẹ nhàng liền giống đang nói cách vách ra hoa nhi nở rộ giống nhau. Tự nhiên làm đại thuần khiết hoài nghi, như vậy xinh đẹp mỹ nhân nhi, vì cái gì sẽ làm ra như thế thủ đoạn độc ác, tồi thảo hành động tới? Chẳng sợ, kia hai cái thật là ở dùng cái loại này không thế nào địa đạo ánh mắt nhìn nàng. Ha ha, tiểu muội muội ngươi xem nhưng thẳng người xinh đẹp, nếu là không chê, có thể tới cùng ta cùng nhau ngồi xuống nói chuyện phía nào. Thiếu nữ áo đỏ lại ở mời. Thả, nhìn đại thuần khiết ánh mắt nhi, liền giống nhìn con muỗi giống nhau. Tu cách chạy nhanh một phen tốn hồi đại thuần khiết. Quật kinh vẫn là ngồi ở bên này nhi hảo, không nhọc cử nhân cô nương lo lắng. Đại thuần khiết nghe được cử nhân, lúc này mới có điểm bình tĩnh. nguyên lai là người kia chủ chủ tộc những năm gần đây. Vẫn luôn nghe đồn không phải quá dễ nghe hoàng cử nhân cô nương. Nghe nói đồng môn cho tới nay có một tòa quái phong. kia phong bên trong người đều một ít cổ quái nhân vật. Nhưng phạm là tiến vào kia một phong người, đều là một ít cổ quái loại hình. Đặc biệt là một vị xinh đẹp nhân thần hoàng phấn cô nương hoàng cử nhân. Lại cố tình yêu thích cử nhân véo cọng hoa tỏi non nhi. Như vậy một cái cô nương, càng làm mọi người yêu thú đều chú ý đối tượng. Đại Thuần Khiết vẫn luôn tò mò này rốt cuộc là cái cái dạng gì người, chưa từng tưởng, hôm nay lại thấy gương mặt thật. Nguyên lai like là ngươi A, thật là chăm nghe không bằng một thấy Đại Thuần Khiết ngây ngô cười. Giờ khác này nàng, thoạt nhìn một chút cũng không giống là cái kia ở thần thú giới nổi tiếng đại ác ma. Hạnh ngộ, hạnh ngộ, vị này tu sĩ, ngươi có thể nói vị kia nhân giới nữ vương sự tình. Người này, không phải người khác, đúng là hoàng cử nhân chờ. Đồng môn những năm gần đây trải qua một ít biến cố, tổn thất cũng không phải quá nhiều. Kỳ thật, cũng không phải không có tổn thất, mà là sớm tại thú triều tiến đến thời điểm, đồng môn trung hạ tầng đệ tử liền thiệt hại không sai biệt lắm. Mặt sau lại đến dị tộc xâm phạm, ít người các nàng ngược lại là có được cũng đủ tài nguyên. Ở ở vào ta bảo hộ thời điểm, đến cũng chỉ lo thân mình, hậu ngũ không ít nhân tài. Thì như, tượng hoàng cử nhân như vậy tồn tại, cũng tồn tại xuống dưới. Cách đó không xa, Lăng Chín thong thả mà đến. Trải qua này thượng trăm năm rèn luyện, Lăng Chín sớm không phải trước kia cái kia Lăng Chín. Hiện tại hắn, chỉ là chậm rãi mà đến, lại lệnh người không dám tới gần. Liên tính là đã sớm thành thần thú sử đại thuần khiết cùng tu cách hai người, cũng đối vị này chậm rãi mà đến nhân tu đầu lấy độc đáo chú mục lễ. Ta đây liền tiếp tục nói. Ở nhân giới vương đem vị nào thu phục lúc sau, nàng liền lập tức hướng một cái khác địa phương đi. Có nhân loại tu sĩ nghe được nàng đi xa lại nhẹ nhàng phát ra cảm thán, cũng không biết, đồng môn người còn ở cũng không ở, a thật là từ biệt quanh năm, lúc trước tất cả sự tình đều đã xảy ra thay đổi. Sau đó, nàng dường như còn nói, thật là phiền toái sự tình, vì cái gì thân thể này có nhiều như vậy ràng buộc. Còn có a, nàng còn nói cái gì? Thế giới này, nhìn liền đổi bại thực, thật không biết có gì đáng giá lưu luyến từ từ. A a, ngươi nói, nàng nhắc tới đồng môn. Hoàng tử nhân hưng phấn Một phen tiến lên túm chặt cái kia tu sĩ si dò hỏi. Nàng nguyên liền lớn lên cực Mỹ. Như vậy nhảy dựng qua đi sách theo nhân ra cánh tay. Trong lúc nhất thời, người nọ lăng là ngẩn ngơ, mặt đều đỏ hơn phân nửa nhi. Lúc này mới nhẹ nhàng nói tiếp. Vị cô nương này ngươi chớ có cử ta, ta biết gì đều cùng ngươi nói. Cái kia, nàng sắc thật là để ra đồng môn. Chỉ là, dường như không phải quá vui bộ dáng. Một bên nhi, lăng chín cũng là thực kích động. Chẳng qua, Hắn bạn năm băng sơn bề ngoài, ai cũng nhìn không ra tới vừa rồi nghe được người nọ vương nhắc tới đồng một khi, cư nhiên có ngắn ngủi cảm xúc dao động. Nàng hiện tại đi hướng nơi nào? Nga, theo ta được biết, nàng dường như đi âm dương giới nơi đó. Cũng không biết, có phải hay không muốn đi đem âm dương giới quái vật cung cấp thu. Dù sao đi, dị tộc kia nhất ba người, cứ như vậy bị nàng cấp hàng phủ. Đến nội âm dương giới một đám sâu, ta cảm thấy khẳng định là bó tay không biện pháp. Điểm này không cần hắn nói. Ở đây người đều cảm thấy lín nên như thế. Đại thuần khiết tắc đôi mắt sáng ngời, nhìn chầm chầm âm dương giới phương hướng. Khanh khách chúng ta cùng đi nhìn xem nơi đó đi. Chìm ngưỡng một chút nhân vương, cả đời này cũng không giả nha. Tu cách tắc nghĩ tới kia một mặt rời đi bóng dáng phương hoa. Không thể không nói, như vậy tuyệt thế phong thái, nơi nào là giống nhau người có thể bằng được. Khanh khách. Đại thuần khiết nhìn hắn như vậy thất thần, nội tâm rất mất mát. Mặc hiểu lầm, ta chỉ là nghĩ đến kia một cái bóng dáng đi đi đi xem chúng ta nhân giới vương một bên nhi hoàng cử nhân nghe hắn nói như vậy lập tức liền ngăn ở hai người trước mặt vị này đầu bạc tiểu ca ngươi thấy hơn người vương thấy quá đi tu cách trước mắt lần thứ hai hiện ra kia một khối màu xanh băng bộ xương khô ai có thể biết nhân giới vương kỳ thật từ cái kia động ra tới thời điểm cư nhiên này đây một khối bộ xương khô hình thái xuất hiện bất quá liên tính là kia một khối bộ xương khô cũng là kỳ lạ tồn tại đi ở thế giới này còn có ai có thể tượng vị kia giống nhau tu thành màu xanh băng bộ xương khô đâu. Nghĩ vậy nhi, tu cách cười. hắn tuy rằng không xác định cái kia cái gọi là vương, có phải hay không chính mình thấy quá vãng sinh trong động mặt ra tới người. Nhưng mà, chính là có như vậy tự tin, những người đó theo như lời nhân giới nhân vương, khẳng định phi nàng mặc trúc. Nàng lớn lên bộ dáng gì? Có phải hay không một trương hoa hoa mặt, nhìn thực đáng yêu bộ dáng? Nga, không đúng, nàng có một đôi ái cười đôi mắt, thoạt nhìn thực đáng yêu. Hoàng cử nhân miêu tả lâm đố quyên bộ dáng. Leo xi si ngoài kỳ đi. Phần 470. Chương 470, chẳng lẽ là nàng trở về sao? Nhưng là, này hết thể miêu tả, đều cùng chính mình thấy không giống nhau. Tu cách lắp đầu. Cô nương, ngươi nói người ta không quen biết. Vị nào tử vãng sinh trong động đi ra trí cường tôn giả. Nếu một hai phải ta hình dung, chỉ có thể nói, cái loại này khí thế, còn có đạm mạc thần sắc, không phải ta như vậy dùng ngôn ngữ có thể hình dung tồn tại. Có nàng ở địa phương, sở hữu sinh vật, đều là yên tĩnh. Có nàng ở địa phương, sở hữu vạn vật đều nhân nàng mà yên lặng bất động. Có nàng ở địa phương, liên tính nàng cái gì cũng không làm. Nhưng ngươi vẫn là vô pháp xem nhẹ bất kể nàng tồn tại. Có nàng ở địa phương, ngươi chỉ cảm thụ đến hơi lạnh tấu xương. Như vậy một người, nàng là đi như thế nào ra tới? Chờ đến đại thuần khiết cùng tu cách rời đi. Hoàng cử nhân mới xoay người, có chút không xác định hỏi lăng chín. Đại sư huynh Người kia vừa rồi nói cái gì? Vãng sinh trong động đi ra một vị trí tôn giả. Lăng chín lại là sắc mặt khẽ biến. Bắt lấy hoàng cử nhân tay. Đi, chúng ta đi xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng cử nhân bị hắn như vậy đột ngột một chảo, sắc mặt hơi hơi có chút xấu hổ. Nhưng là, chợt liền xoay ngược lại thủ đoạn lặng lẽ nắm hắn tay. Ân, chúng ta. Đi xem cũng hảo. Xác định một chút người kia đúng vậy không chúng ta tiểu sư muội. Lăng chín nóng vội thiết thực. Ta tổng cảm thấy, chúng ta tiểu sư muội không có chết. Chỉ là, này 150 năm, nàng đều đi nơi nào, lại không người biết được. Có quan hệ với lâm Đỗ quên hướng đi. Mọi người có thể biết được, chính là nàng ở hoàn hồn bên hồ đi tìm dược vật. Chính là này một tìm, từ đây lại vô tung tích. Ngay sau đó, này 100 nhiều năm, mọi người cùng sự vật đều đã xảy ra nghiêng trời lệch đất đại thay đổi. Cho tới nay chưa từng nghe nói qua vãng sinh động, lúc này lại có bình thường nhân loại trí tôn giả đi ra. Cố tình, kia một bị người nghe đồn nhân vương, còn sẽ trong lúc vô ý nhắc tới đồng môn. Pham là đủ loại, không thể không làm người hoài nghi, này một người, chỉ sợ cùng lâm đố quên là có lớn lao căn hệ. Đến nỗi hoàng cử nhân cùng lăng chín hai người, thậm chí còn trực giác liền cho rằng, có lẽ, người kia chính là tiểu sư muội bản nhân cũng không nhất định. Sư Minh, ta nhớ rõ ngươi đã từng nói qua, tiểu sư muội là thuộc về đại khí vận người sở hữu. Cho nên ở trên người nàng hết thể sự tình đều có khả năng phát sinh. Nếu biến mất 150 nhiều năm, ngảy trở thành nhân giới vương giả, ta cũng là tin tưởng. Hoàng cử nhân vẫn là phản thủ sẵn lăng chín tay. Giờ khắc này, nàng thực hưởng thụ bị cường đại sư huynh mang theo cảm giác. Này trong nháy mắt, nàng chỉ nghĩ đương một cái. Nho nhỏ nữ nhân. Xuất phát chạy lăng chín, lúc này mới phát hiện chính mình còn bắt lấy một đôi tay nhỏ đầu. Hắn sắc mặt xấu hổ buông ra. Cái kia. Cụ thể như thế nào, chúng ta thả đi xem liền hảo. ân. Đi xem liền biết hết thể có phải như vậy hay không. Hoàng cử nhân hơi hơi mỉm cười. Đến cũng không có lo được lo mất. Dù sao, sư huynh chính là như vậy một cái không thông suốt người. Nàng đều thói quen không phải sao. Chính là, ngẫu nhiên nhìn đứng đắn sư huynh bị chính mình tới gần, treo chọc một chút, cảm giác này dường như không kém a. Đáng tiếc Duệ Nhi sư tỷ đi bên ngoài, bằng không nghe được nhân vương tin tức, chỉ sợ cái thứ nhất liền sẽ chạy tới. Duệ Nhi đối với tiểu sư muội chính là nhắc mãi rất nhiều. Nghe nói nàng ở bên ngoài tìm được rồi bảo Bối Linh Tinh còn sẽ vì tiểu sư muội chuẩn bị một phần ở đằng kia. Không ít người đều chê cười nàng, nói làm như vậy là làm điều thừa. Chính là Duệ Nhi chính là nói nguyện ý như vậy chờ. Có người đã từng chê cười hỏi nàng, vì cái gì như vậy chấp nhất yêu quý tiểu sư muội? Ta cũng không biết, chỉ là cảm thấy nàng là ta muội muội giống nhau tồn tại. Dù sao chúng ta này một phong người ít như vậy, nhiều nàng một cái muội muội thật tốt ta. Một trăm vài thập niên qua đi. Hắc phong lĩnh đến bây giờ cũng không có thu được tân đệ tử. Đến là cái kia tiểu béo Nữu nhi, mấy năm nay ở trong môn phái mặt càng thêm cường đại lên. Trước đây, mọi người chỉ cảm thấy dưỡng dục như vậy một tên mập quá hào phí tài vật. Phải biết rằng, tên kia chỉ biết ăn uống ngủ phao tử linh tinh. Chính là, đến mặt sau mọi người mới phát hiện. Môn phái dưỡng dục như vậy một người thật sự rất có công hiệu. Liên lấy lúc trước có ngoại tộc người tiến đến công kích. Nếu không phải tiểu béo Nữu nhi ra mặt công kích đánh trả. Nắm lên một ít đại trùng tử liền cuồng nhai lận ướt, chỉ sợ đồng môn người đã sớm thiệt hại hơn phân nửa. Duệ Nhi cùng Trần Phong, thậm chí còn Lý Thuần Dương, Trần Phượng Lưu Hương người như vậy có thể sinh tồn xuống dưới, cũng cùng tiểu mập mạp hộ môn phái có lớn lao quan hệ. Kia tiểu mập mạp một miệng cưng nha, thật là so thần khí còn muốn đáng sợ tồn tại. Ngoại tộc người như vậy hậu sắc ngoài, liên tính là thật nhiều môn phái thần binh lợi khí đều chém không khai thân thể, lăng là bị người tiểu mập mạp một miệng một cái cùng ngai. Lúc ấy may mắn thấy kia một dịch hoàng cử nhân, từ nay về sau đối với thiên phú dị bẩm người, kia tuyệt đối là lau mắt mà nhìn. Ta tưởng, duệ nhi sư tỷ nghe được tin tức, cũng chắc chắn hướng âm dương giới đi đi. Thu hồi suy nghĩ, lăng chín nửa gật đầu. Hai người theo sát đại thuần khiết cùng tu cách bước chân cùng nhau hướng âm dương giới mặt phương hướng dũng đi. Phía sau, còn có không ít nghe nói nhân vương đi hướng âm dương giới mặt sau, cũng đi theo đi phía trước. Nhân loại tứ đại ẩn sĩ trưởng môn, lúc này cũng được đến tin tức không ngừng xua đuổi linh thú hướng âm dương giới mặt dũng đi ta nói khinh thành a ngươi nói cái kia ma vương có thể hay không nghe được tiếng gió sau tạm thời né tránh mũi nhọn đi hoa ly thương khó được có như vậy lòng hiếu kỳ cái này dựa theo bình thường tới nói ma vương nghe nói nhân vương xuất thế nói vậy sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn tạm thời né tránh mũi nhọn đi một bên nhi trịnh thanh phong lại là không tỏ ý kiến ta đến là không cho là như vậy các ngươi không phát hiện sao chúng ta hiểu biết đến sở hữu tin tức Vị này nhân vương, dường như trừ bỏ dịch trùng còn tương đối lợi hại, bên, một trận chiến cũng chưa cùng người đánh quá A người như vậy, nàng là thật sự có tu vi, vẫn là chỉ nhằm vào dị tộc này đó tồn tại có đặc biệt thủ đoạn. An tử Nam nhẹ nhàng gật đầu, cuối cùng nhìn về phía Phượng Khuynh Thành. Khuynh Thành A, ta vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Cái này, đột nhiên xuất hiện nhân vương, có thể hay không là năm đó ngươi để vào kia một giới tiểu cô nương đâu. Phượng Khuynh Thành trầm mặc, nàng cũng tưởng thừa nhận. Nói đó là chính mình phóng người. Nhưng mà, loại chuyện này ai có thể biết đâu. Cái này, ta thật không rõ ràng lắm. Cái kia tiểu cô nương, theo chúng ta sở hiểu biết tình huống, nàng cũng dịch thú. Hơn nữa, năm đó ở dịch thú phương diện, cũng có không phải là nhỏ hiệu quả. An tử nam chậm rãi chỉ ra chính mình cái nhìn. Ở năm đó vượng Khuynh Thành đem một người để vào hoàn hồn giới sau. Bọn họ tứ đại ẩn lão liền đã biết chuyện này quá trình. Xong việc, Cũng đối lâm Đỗ quyên tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết điều tra. Làm nay một giới chân chính bảo hộ thần giống nhau tồn tại. Các nàng có không thể đẩy ngự trách nhiệm. Để vào kia một giao diện, liền có khả năng trở thành nhân vương tồn tại. Chẳng sợ, kia chỉ là một phần ngàn tỷ. Nhưng bọn họ vẫn là nguyện ý tin tưởng, người kia, có lẽ chính là như vậy một cái tồn tại. Cái kia giao diện, nghe nói chúng ta nơi này một ngày, ở bọn họ bên kia, liền đi qua một trăm năm. Một trăm năm mươi nhiều năm a ở kia một bên đến là đã bao nhiêu năm đầu, nếu nói rèn luyện thành một cái tân nhân vương, đến cũng có khả năng. Chính là, không phải nói kia một giới tu hành pháp tắc tương đương tàn khốc, sở hữu hết thảy toàn dựa vào tự thẹn dân sơ soạn mà đến. Cái kia nha đầu lại như thế nào thiên phú tuyệt đối? Chính là, nàng cũng chỉ là một cái yếu ớt người tu hành a trước đây, chúng ta đã từng buông tha nhiều ít cường hãn nhân tu đi vào, nhưng mà có một người từ hoàn hồn giới đi ra sao? Không có, đến bây giờ mới thôi cũng không có một người đi ra. Liên tính là chúng ta mấy người này, cũng chỉ có thể thành thật ngốc tại bên ngoài, liền bước vào đi dũng khí cũng sẽ không coi a. Phượng Khuynh Thành nói đến này đó, đầy mặt tiếc nuối. Thật sự là, các nàng này một ít người, quá nhát gan. Có lẽ ở dài dòng số tuổi chung, đã sớm mất phấn đấu hùng tâm đi. Không nghĩ, người nọ rốt cuộc là ai, đến lúc đó đi gặp chẳng phải sẽ biết sao. Dù sao, chúng ta nhân tộc hiện tại có nhân vương, cũng coi như là kể bên tuyệt cảnh thời điểm. Lại có được một đường ánh dạng đông Có thể thấy được bên ngoài nghe đồn là chân thật Lúc này đây nhân giới biến dị Đến từ chính quỷ tộc Mọi người gật đầu Tỏ vẻ lời này là chân lý nhi Rốt cuộc quỷ tộc mất tích Làm người thấy tử vãng sinh trong động mặt đi ra Nhân vương chí tôn cường giả Hiện tại bọn họ muốn xác định Cũng chỉ là nhân vương thân phận Đối với cương môn người Nhất định phải đối xử tử tế chi Nếu người này vương thật là đồng môn tu sĩ Đồng môn sau này phát triển Không thể hạn lượng A Có người nhẹ ngữ chỉ ra. Phượng Khuynh Thành tắt tuân lệnh sau, chạy nhanh móc ra một quả lệnh bài. Đánh vào chính mình muốn nói ý tứ sau, liền thả bay này một lệnh bài. Trong lúc nhất thời đang ở hướng phương Nam lui lại mà đến không ít người loại tu sĩ, liền tiếp thu tới rồi tứ đại ẩn giả phát ra một cái cổ quái tin tức, đối đồng môn tu sĩ muốn khách khí một ít, chớ có đắc tội. Vì cái gì đột nhiên đối đồng môn muốn khách khí đâu, thật là một cái cổ quái mệnh lệnh. Dù sao chúng ta cũng cùng đồng môn không có phân tranh. Khách khí liền khách khí đi. Có người than dài. Cũng không có cảm thấy này có gì không thỏa đáng. Mà nguyên bản cùng đồng môn có một ít phân tranh người, lúc này lại là lo lắng lên. Có thể làm tứ đại ẩn giả nói ra nói như vậy tới, có thể thấy được, này một cái thứ đồng môn là thật sự muốn xoay người làm chủ nhân. Chúng ta người, từ nay về sau đều cho ta thu liễm một ít. Thấy đồng môn người, liền tính là đương người cầm cũng nhận. Bất quá. Mọi người đối với đồng môn vì cái gì sẽ đã chịu tứ đại ẩn lao chiếu cố suy đoán rất nhiều, nhưng đều không suy đoán, nơi này sẽ có nhân vương. Đến là đồng môn chính mình. Lúc này ở tiếp thu đến này thứ nhất cổ quái môn chiếu cố bọn họ tin tức sau, sở hữu quản lý giả nhóm đều ngốc hảo nửa ngày. Một đám hai mặt nhìn nhau hơn nửa ngày, vẫn cứ đến không ra kết luận tới. Vẫn là tiểu mập mạp có chủ kiến. Không sao cả vung tay lên. Nhân gia làm chiếu cố, vậy cho là đối chúng ta khen thưởng sao. Hiện tại môn phái có ta như vậy thiếu môn chủ tồn tại, kia bang nhân có thể như vậy lau mắt mà nhìn, cũng là bình thường được chứ. Có lẽ, bọn họ chính là nhìn chúng bản thiếu chủ thiên phú dị bẩm, cho nên mới sẽ như thế bất động. Các vị trưởng lão nghe yên lặng thở dài. Vị này thiếu môn chủ gần nhất càng ngày càng yêu ăn. Nhưng là, này ái khoác lát tính tình, dường như cũng càng ngày càng tăng trưởng đâu. Đến là hắc phong lĩnh trưởng lão, đang nghe nói này một cái cổ quái pháp lệnh sau, thần sắc hơi hơi có chút kích động. Chẳng lẽ là nàng trở về sao? Leo xi si ngoài kỳ đít. Phần 471. Chương 471, âm dương giới, nhân vương nhẹ nhàng mà đến. Ở mặt khác một tòa thành chỉ trung, một người tuổi trẻ người cùng mấy cái thiếu nam thiếu nữ cùng nhau kết bạn mà đi. Trong đó một cái lược hoạt bát khỏe mạnh thiếu nữ dẫn theo kiếm, gỡ xuống người nọ trên người đeo đồ vật sau, xoay người liền hướng mặt khác vừa đi đi. Đại sư huynh, đây là chúng ta thu hoạch, nhạn, giao cho ngươi. Có người cười trêu ghẹo. Tiểu sư muội, thật sự không chính mình lưu một chút, toàn giao cho đại sư huynh, chính là muốn sản ta còn cấp sư môn nhà. Kia thiếu nữ nghịch ngợm phun ra lưới. Chúng ta lúc này đây ra tới nguyên chính là tới rèn luyện. Có thể có thu hoạch là chuyện tốt nhi, không có cũng không cái gọi là A nói nữa, này đó nói tốt muốn giao cho môn phái, như thế nào làm người không có thành tin đâu. Thiếu nữ nói xong, liền mắt trông mong nhìn cái kia tiếp quản đồ vật nam tử, đại sư huynh, ngươi nói có phải thế không? Được xưng là Đại sư Vinh người hơi hơi gật đầu, đúng vậy, đây là chúng ta hẳn là trả lại. Sư môn tài bồi chúng ta không dễ dàng. Khi hì, cho nên nha, Đại sư Vinh lời nói đều là đúng. Cách đó không xa, có hai thiếu nữ nhẹ giọng nói thầm. Tuyết sư muội chính là như vậy, luôn là nơi trốn vô Đại sư Vinh. kia đương nhiên, Đại sư Vinh thật tốt người A người lớn lên Tuấn Kiệt không nói, đối nhân xử thế cũng cực hảo. Càng quan trọng, là Đại sư Vinh chính là này đồng lứa người bên trong nhất có hiệu quả một vị. Chúng ta nhóm người này người bên trong ai tu hành thời gian ngắn nhất? Đại sư huynh A, nhân gia chỉ dùng 5 năm thời gian tu hành tới rồi hiện tại hợp thể trình tự, thử hỏi chúng ta môn phái ai có như vậy thiên phú? Này vừa hỏi, kia một cái khác lược gây yếu thiếu nữ liền không lên tiếng. Ai, này đến cũng đúng vậy, chúng ta cực kỳ này phong thái, nghe nói ở môn phái khác cũng rất khó có như vậy làm đâu. Bất quá, đại sư huynh thân là hoắc gia đệ tử, tương lai hôn phối, nói vậy cũng cực cao quý đi. Ha ha mấy vấn đề này cũng không phải là chúng ta nhọc lòng. dù sao ta nhìn tuyết sư muội cũng không nhất định có buồn sự này. hoắc ngân nha sư huynh tiền đồ, dù sao không phải ta chờ phàm nhân phải nhọc lòng sự tình. kia tiểu người gầy sư muội bị nàng lời này treo gẹo, ngươi cũng thật đầu. chúng ta hoắc sư huynh đi, gì đều hảo, chính là có một chút nhi không tốt. vì cái gì muốn đặt tên vì ngân nhà sư huynh đâu? ngân nha, ai? rõ ràng là cái tuấn kiệt xuất sắc nha. điểm này đến là được đến một người khác tán đồng. Đúng vậy, ta đối đại sư Minh hết thể đều thích, chính là tên này không đủ văn rội. Ai, ngân nha, nghe tới lại con buồn, lại không có khí phách cảm giác. Bất quá, sư Minh chính là sư Minh, dù sao tên cũng chỉ là một cái sương hô mà thôi. Bất quá, sư Minh tuy rằng là hoắc gia người, chính là vì cái gì không thấy hắn cùng hoắc họ người có lui tới đâu. Hảo, những việc này nơi nào là chúng ta phải biết rằng, dù sao sư Minh là người tốt chính là thiếu nữ bị giao hấn, có chút hủy khuất. Ta chỉ là nói một phen sao. Vài người đem dị tộc người thi thể xử lý một phen, đều lấy ra linh thạch khôi phục thể lực. Đúng lúc này, hai cái phong trần mệt mọi người từ nơi xa chạy tới. Đại sư Minh, đại sư Minh, trọng đại tin tức, trọng đại tin tức A, là nói nhóm người này dị tộc người như thế nào nhanh như vậy đã bị chúng ta tru diệt. Nguyên lai like là bởi vì ra một người giới vương A. Nhân giới vương. Đại sư Minh đoạt trước chạy nhanh dò hỏi. Đối, đối. Hiện tại thật nhiều người đều ở hướng âm dương giới bên kia Nhi xuất phát, nghe nói Nhân giới vương muốn cùng cái kia âm dương trùng vương tiến hành quyết đấu. Hiện giờ còn tồn tại nhân loại tu sĩ, đều hướng bên kia nhi đi. Chúng ta cũng đi. Cơ hồ là nháy mắt, ở sư huynh liền làm ra như sau quyết định. "Hảo, đi chiêm ngưỡng Nhân vương phong thái." "Bất quá, chúng ta đi chỉ có thể ở phía sau vây xem. Nhân giới vương cùng kia âm dương trùng vương quyết đấu, cũng không phải là chúng ta này nhất ba người có thể thừa nhận trụ." Song Vương Điên Phong quyết đấu, chỉ là một chút gió lốc, liền vô cùng có khả năng làm cho bọn họ thân tử đạo tiêu. Rốt cuộc, liền tính là chí tôn giả nhóm, cũng không nhất định dám dựa trước. Sư Minh, chúng ta đã biết. Vài người chạy nhanh theo tiếng. Cùng nhau hưng phấn hướng âm dương giới mặt xuất phát. Ở trên đường, mới có người có chút mỏng manh mà dò hỏi. Nếu là chúng ta nhân giới vương không thể đem cái kia dị tộc trùng vương thu phục, có phải hay không liền sẽ cực thẳng A? Cái này, hẳn là có thể hành đi. Nghe nói trước đây dị tộc, chính là một ít dị chủng thú loại biến dị mà đến. Vị kia nhân vương đều đem dị tộc vương cấp hàng phục đâu. Như vậy a, chỉ hy vọng có thể thành đi. Mọi người nói, liền đều hướng âm dương giới mặt xuất phát. Mà lúc này, âm dương giới mặt, một chỗ đã từng thuộc về nhân tu âm dương minh cung trùng, một vị có hình người, nhưng là, lại trường một đôi dâu nam nhân, chính đầy mặt âm lãnh nhìn chằm chằm phía trước đại điện. Ở hắn buôn phía, còn có không ít nhân loại nữ tu. Chính bản thân các loại thanh lánh tam sắc áo tám, ngại các loại không giống nhau răng múa. Chỉ chốc lát sau, liền có người từ bên ngoài vội vội vàng vàng chạy tới. Đại vương. Người nọ dùng một ít nhân loại nữ tử nghe không hiểu nói cùng người kia mặt sớm thân cái gọi là vương hội báo. Ha ha, nhân loại vương, khi dễ ta quá thịnh, thật khi chúng ta là chết sao, đem ta la bàn chuyển đến. Lúc này đây, ta muốn đem chúng ta kia một giới nhân tu cấp đưa tới, chỉ có bọn họ mới có thể làm này nhất bang dế nhúi hiểu được. Cái gì là bên ngoài tu sĩ, cái gì là sơn ngoại sơn? Đại vương, tam tư A. Vị kia tiến đến hội báo người chạy nhanh khuyên can. Hừ, tuy rằng ở bên kia Nhi chúng ta chỉ là linh sủng giống nhau tồn tại. Chính là, bên kia nhân tu, lại là trí cao vô thượng. Ở bên kia sinh tồn hoàn cảnh, so bên này Nhi chính là hung tàn nhiều. Chỉ cần ta định vị, còn sâu những người đó quá không tới sao. Chính là, đại vương, kia bang nhân nếu là lại đây, chỉ sợ. Chúng ta như vậy mất cơ hội a đến lúc đó, chúng ta còn như thế nào được đến cơ duyên. Nay một giới vương, chỉ sợ cũng không phải chúng ta. Chỉ hy vọng, lại đây người, không phải quá biến thái đi. Cùng với bị này hèn mọn dế nhúi nhân loại tu sĩ giết chết, đến không bằng, tìm bên ngoài nhân tu lại đây. Cho dù là lưu lạc vì bọn họ linh sủng, ta cũng không thể tiện nghi bên này nhân tu vương giả. Vị kia chủng tộc vương giả làm ra như vậy một phen chỉ thị sau, liền lệnh cưỡng chế người nọ tiến đến lấy tinh bàn máy định vị. Sấp sấp. Cũng là lúc này, cung điện ở ngoài, có tiếng bước chân trầm lắng mà đến. Cái kia một thân màu đỏ quần áo, tùy ý rối tung tóc đen, trong tay dẫn theo một thanh đứt gậy phương thiên kích. Thiếu một cái pha giáp phương thiên kích, mặt trên còn che kín theo lục. Chính là, chính là như vậy một thanh kích, lại làm người không dám nhìn thẳng. Nàng tùy ý đi hướng phía trước kia tòa cung điện đại môn, phong lượn lờ nàng tóc đen. Một cổ nhàn nhạt tám hương truyền đến, phía sau, có không ít nhân loại tu sĩ nhìn này một đạo thân ảnh. Ánh mắt si mê, nhưng là, muốn lại thấy rõ ràng nàng tướng mạo khi, lại phát hiện chỉ có thể thấy một đạo mơ hồ thân ảnh. Đến nỗi khuôn mặt linh tinh, là như thế nào cũng thấy không rõ lắm. Đừng ý đồ đi thấy rõ ràng nhân vương tướng mạo, này không phải ngươi có thể nhìn trộm, người trẻ tuổi. Cách đó không xa, một cái xem thành dâu bạc trắng lao giả báo cho bên người mấy cái hô hấp dồn dập người trẻ tuổi. kia mấy người tu vi tinh thâm, kỳ thật cũng là nhân tộc bên trong tu vi số phía trên mặt nhân vật. Ở lão nhân một tiếng khiển trách hạ, lúc này mới tỉnh táo lại. Vài người cùng nhau hướng lão nhân hành lễ. Đa tạ phía trước báo cho tri ân. Nếu bằng không, chỉ sợ đã sớm treo chọc nhân vương tức giận. Biết liên hảo, về sau học điểm nhi. lão nhân này một tiếng bán lao giáo hấn, lại làm vài người chịu chi không thẹn. Bởi vì, vừa rồi nếu không phải lão nhân nhắc nhở, chỉ dân bọn họ thật sự bởi vì va chạm nhân vương mà thân tử đạo tiêu. Lấy nhân vương tính nết, làm chuyện như vậy thật sự quá dễ dàng chạy nhanh ngăn lại nữ nhân kia, trung tộc thấy chậm rãi chậm chậm mà đến nữ nhân, một đám kinh thanh thét chói tai, hoảng loạn chuẩn bị xạ kích, phóng xạ chúng nó nọc độc, vô số nọc độc bản thuật pháp cùng nhau tập kích mà đến, này đó đã từng làm nhân loại tu sĩ tuyệt vọng nọc độc, giống tám ngày thủy giống nhau hướng nữ tử áo đỏ trên người tới đi, nữ tử tóc đen không gió tự động, một thân hồng y di phồng lên lên, nàng tuyệt lệ dung nhan gợn lên một mặt nhàn nhạt gió lạnh, người, phập phình ở không trung, đốt, một tiếng ngâm khẽ. Một tiếng than nhẹ. Nội cung bên trong, âm dương trùng vương sắc mặt trắng bệch Người này tu, như thế nào sẽ hiểu loại này? Cổ quái ngâm sướng. Đây là. Thượng cổ huyện nguyên mới có thể có ngâm sướng A. Nó ánh mắt hoảng sợ. Lúc này mới có hoàn toàn kinh hoàng Tả hữu hai đại con cua tướng quân một tả một hữu bảo hộ hắn. Vương thượng, người chạy nhanh trốn đi, chúng ta tới làm miệng hộ. Lúc này mượn dùng tinh bản còn có thể chạy ra này một giới. Trốn. Ta nơi nào đi trốn. Ngươi nọ than nhẹ một tiếng. Bất quá, đôi mắt lại vừa chuyển. Các ngươi thả chờ, ta đi lấy ta binh khí tới. Trung Vương xoay người ném xuống chính mình cấp dưới liền đi. Kia hai người nhìn đối phương, lẫn nhau nhẹ nhàng lắc đầu. Trung Vương đi lấy cái gì binh khí à? Hắn binh khí chính là phía sau kia một cái thật dài con bỏ cạp cái đuôi. Lúc này muốn đi lấy cái gọi là binh khí, bất quá là tìm cái lấy cớ rời đi thôi. Chỉ là làm cấp dưới, bọn họ cần thiết hộ chủ. Đi. Quyết một sống mái, cũng không tin nhân gian này nhân vương, có thể có như vậy cường hãn bản lĩnh. Một trận tử chiến. Tả hưu hai đại hộ pháp cùng nhau đi phía trước, quyết định nhất quyết sinh tử. Mà trùng vương, thì tại lúc này hoảng loạn trốn chạy. Bên ngoài, Phật Phình ở không trung kia một đạo huyết hồng thân ảnh, trên mặt nàng hiện ra sán lạn tươi cười, nhìn kia một tả một hưu hộ pháp ra tới khi, trong miệng chỉ là nhẹ nhàng ngâm sướng. Không. Tả hưu hai đại hộ pháp tiêm thanh phản kháng. Muốn rời khỏi tiếng ca bao phủ phạm vi. Nhưng mà, bước chân không chịu khống chế đi phía trước. Nữ nhân này như thế nào sẽ hiểu chúng ta kia một giới ngôn ngữ? Không đúng, này không phải chúng ta kia một giới ngôn ngữ, chỉ là, chúng ta có thể nghe hiểu. Hơn nữa, còn cảm thấy nguyên bản nên là loại này thanh âm. Loại này tiếng ca, thân thiết làm ta kháng cự không được a thủ vững bản tâm, nếu không chúng ta chỉ có thể lưu lạc vì cái này nữ nhân linh sủng. Thiên A. Nàng cư nhiên là chúng ta kia một giới linh thuần sư cấp bậc. Sao có thể? Ở chúng ta kia một giới, linh thuần sư cũng là cực đáng sợ tồn tại a Không được, ta, ta muốn tới gần nàng, ta muốn hôn gần nàng, ta muốn cho nàng vui sướng, làm nàng vui vẻ. Hữu hộ pháp rốt cuộc chống cự không được, vẻ mặt tươi cười hướng phía trước đi đến. Tả hộ pháp tưởng đem đồng bạn túng trở về. Nhưng mà, chỉ là thử vài cái, nó liền không chịu không chế, cùng đồng bạn giống nhau, cùng nhau hướng phía trước đi đến. Lèo xi si ngoài kỳ điệp. Phần 472. chương 472, cướp đoạt định vị tinh bản. Tại đây tả hưu hai vị hộ pháp hướng nữ tử áo đỏ đi phía trước lúc đi, trùng vương lúc này lại hoảng loạn mà hướng tinh bản máy định vị đi đến. Sớm tại sâm lấn này một giới khi, hắn liền nghĩ tới đường lui. Một là phát hiện không đúng, liền mượn dùng máy định vị trốn theo rời đi. Tuy rằng, trốn theo thời điểm, vô cùng có khả năng sẽ xa đoạ đến ngân hà bên trong, chìm đắm vào hát động chờ Nhưng là cũng hữu cơ suất sẽ chạy trốn tới khác tinh cầu đáng chết ta nay một giới như thế nào sẽ có như vậy biến thái nhân vật rõ ràng chỉ là một ít hèn mọn nhân tu a chính là cái kia biến thái nhân vương là như thế nào tới tưởng tượng đến kia nghe khiến cho nhân tâm giật mình tiếng ca chúng vương nơi nào còn dám dừng lại đương tiếng ca vang lên thời điểm hắn biết chính mình hai đại hộ pháp như vậy xong đời thuần linh sư nay một giới cũng sẽ có như vậy thuần linh sư thật là thất sắc a như thế nào sẽ có thuần linh sư như vậy tồn tại đâu Mặc kệ, hiện tại chỉ có thể dùng tinh bàn máy định vị. Đáng tiếc, loại này máy định vị một khi coi thành công, liền dễ dàng khiến cho ở trong tinh vực hành tẩu những cái đó biến thái nhân tu. Nếu là đưa tới một cái bình thường một chút còn hảo thuyết. Nếu là biến thái một chút, kia đã có thể phiền toái hiện tại chỉ có thể cầu xin, ở ta định vị thời điểm, không cần có nhân tộc đại năng trải qua. Nếu không, lưu lạc vì linh sủng nhật tử cũng không chịu nổi a Thu La Hồ nói thầm song, liền chạy nhanh đánh vào pháp quyết. Cách đó không xa, một nhân loại nữ tu hơi chớp chớp mắt, xoay người, nhanh chóng hướng bên ngoài chạy tới. Tu la hổ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, nhóm người này nhân loại nữ tu, sẽ có một cái ở tiếp xúc bọn họ một đoạn thời gian sau, liền có thể nghe hiểu bọn họ nói chuyện. Thả, bởi vì ngày thường quá khinh miệt này một ít nữ tu, cũng không có đối này đó dế nhúi tồn tại bố trí phòng vệ, cho nên hắn nói thầm thanh, cũng bị vị kia nhân loại nữ tu nghe được. A bảo ra tới thời điểm. Liên thấy Phong Thái nổi bật Nhân Vương chính thu phục kia hai vị hộ pháp, nâng bước hướng này cung điện trung đi một vị. Nhân Vương. Nữ tu tiến lên, chạy nhanh đem chính mình biết đến sự tình bẩm báo ra tới. Chờ đến dứt lời, A Bảo ngẩng đầu, lại phát hiện Nhân Vương cũng thế biến mất không thấy. Thành. Đánh vào cuối cùng một đạo pháp quyết, Tu La hổ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc, hắn muốn thoát ly này một giới. Sơ suất quá, còn tưởng rằng một cái linh khí dư thừa hèn mọn nhân gian giới sẽ không có cái gì nguy hiểm. Vốn dĩ muốn tìm được này một giới tinh hoạch, đến lúc đó lại chiếm vị đã dùng. Ai biết, còn ở chinh phục nhân loại thời điểm, liền bị nhân gia đánh tới cửa tới. Đối với mang đến những cái đó dế nhuôi các thuộc hạ, Tu La Hổ đến là không đau lòng. Hắn đau lòng chính là không được đến này một giới tinh hoạch. Nếu là có thể trở thành này một giới tinh chủ, vậy càng tốt. Đáng tiếc, hết thể cũng chưa tới cập thực hiện. Nghĩ vậy chút, Tu La Hổ càng hận. Ta sẽ trở về, đáng giận dế nhuôi. Chỉ cần ta được đến cơ hội, nhất định sẽ trở về. Hắn phẫn hận mà nói, đem một sợi ấn ký lưu tại tinh bản một bên nhi. nhấc chân, định rời đi cái kia còn ở điên cuồng phát động tinh bản máy định vị. Xấu xí sâu. Cho ta trở về. Phía sau một đạo sắc bén tiếng gió truyền đến. Trung vương quay đầu lại, liền thấy một đạo còn sót lại phương thiên kích hung hăng chọc tới. Có ở nơi xa vây xem nhân loại tu giả xong việc hồi ức. Kia một đạo thoạt nhìn cực không chấp mắt phương thiên kích, ở phát ra đi thời điểm cư nhiên phóng xạ ra lóa mắt quan mang. Ở kia nháy mắt, kia sắc bén sắc ý, liền tính là đang ở nơi xa người, đều dọa toàn thân sủi lơ. Khoảng cách gần một chút nhân tu, càng là không ngừng lui về phía sau, kia chỗ có tinh bản định vị địa phương, một mảnh lóa mắt bạch quang. Xong việc, chúng ta lại muốn thấy rõ ràng phát sinh sự tình khi, chỗ đó chiến trường liền biến mất không thấy. tựa hồ, trên đường còn có một cái mặt khác tu sĩ trộn lẫn lại đây. Chỉ nhìn thấy giao chiến, cụ thể quá trình, lại là không ai thấy rõ ràng Chẳng sợ, tứ đại ẩn giả, chỉ sợ cũng chỉ có thể thấy một đoàn bạch quang. Bên, là cái gì cũng thấy không rõ lắm. Thật là tiếc nuôi A, một trận chiến này, rốt cuộc kết cục như thế nào đâu. Có người sau khi nghe xong, có chút dư vị vô cùng. vẻ mặt hướng tới truy vấn. Ai, đáng thương lão nhân ta cũng tu hành thượng vào năm, nhưng mà, lúc ấy chỉ nhìn thấy ba con là không tay. Một con trưởng màu đỏ mau, một con, tắc trưởng cổ quái đảo cần, một con. Nhìn liên trắng muốt thủ đoạn. Cùng nhau ở tranh đoạt kia một con máy định vị. Nhất thỉnh thoảng, còn có binh khí ở giao thoa chém giết. Cuối cùng, kia chỗ cung điện bị tàn phá không còn. Toàn bộ chiến trường cũng đã xảy ra thay đổi. Cuối cùng, chỉ nghe được phía chân trời truyền đến không ngừng khiển trách thanh. Kia một hồi chiến dịch, đã sớm không phải chúng ta này một giới người có thể tham dự. Nhân vương, thật sự bất phàm A đáng tiếc, một trận chiến này dịch qua đi, nhân vương, lại là biến mất không thấy. Cũng không biết, nàng cụ thể đi nơi nào. Vị tiền bối này, nhân vương thật sự biến mất sao? Đại sư huynh đám người tiến đến khi, liền chỉ nghe được tiền bối giảng thuật này đó quá trình. Đến nỗi kỹ càng tỉ mỉ, nhưng không ai thấy. Đúng vậy, kia một hồi chiến dịch qua đi, nhân vương biến mất không thấy. Cái kia ngoại lai trùng vương cũng theo đó biến mất. Đến nỗi mặt khác ra tới kia một con hồng mao mong đốt, nói vậy, cũng cùng nhau biến mất không thấy đi. Thế giới này, chỉ sợ lại muốn coi thành tân cách cục nhà. Nghe nói đồng môn lúc này đây bị đã chịu phá lệ chiếu cố. Cũng không biết, bọn họ là bởi vì gì đã chịu chiếu cố. Có người ở thời điểm này do hỏi. Nhưng là, không có người trả lời đi lên. Bởi vì vừa rồi còn ở giảng chuyện này lão giả, đột nhiên biến mất không thấy. Đại sư huynh ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn bốn phía, tính, chúng ta cũng hướng Đông Nam xuất phát đi. Có lẽ, bên kia còn có một ít không có kết thúc chiến trường, yêu cầu chúng ta đi phân đấu. Trung tộc vương giả tuy rằng bị tiêu diệt, chính là chúng nó còn có không ít còn sót lại thuộc cấp tồn tại. How? Chúng ta cùng đi bên ngoài. Mọi người cùng nhau vang rội theo tiếng rời đi. Lại không biết, đồng dạng ở phía đông nam hướng, một đạo nhanh chóng hổng quang lóa mắt sẽ qua. Cuối cùng đông mà rơi xuống trên mặt hồ. Gì, chỗ đó có cái gì bảo bối rơi xuống trên mặt hồ sao? Đại sư Minh, chúng ta chạy nhanh đi xem. Hảo, mau, có người cũng hướng bên kia nhì đi. Nơi xa, còn có mấy rút người cũng đi theo đi phía trước chạy nhanh mà đi. Bất quá, hoặc ngân nha đám người muốn gần một ít. Này đây chạy cũng muốn lược mau thượng một ít. Gì? Đưa mọi người chạy đến bên hồ khi, thấy kia một khối phiêu phù ở mặt hồ nữ nhân thi thể, đều có chút phản ứng không kịp. Thình thịch. Tuyết sư mỗi đám người còn chưa nói cái gì đâu, đại sư huynh liền lập tức hướng trong hồ nhảy đi. Chỉ chốc lát sau, một khối thủy lâm lâm thi thể bị vớt đi lên. Mọi người nhìn khối này xa lạ thi thể hai mặt nhìn nhau. Đến là đại sư huynh, ở đánh vào vài đạo pháp quyết sau, cuối cùng trường thở phào. Con hảo, là sống. Chẳng qua, thân thể dường như bị nghiêm trọng thương. a bị thương a, Mọi người lại một lần kinh ngạc cảm thán. Cư nhiên. Bị thương đâu? Đen đủi, cư nhiên là một khối thi thể. Nơi xa, theo sát chạy tới mấy rút người, một nhìn nếu một khối toàn thân tàn phá nữ nhân khi, đều đi theo lắc đầu, cùng nhau rời đi. Bất quá, cũng có một ít không có mắt, ở nhìn thấy người nọ trên tay nhất khi, đây là chúng ta môn phái như sư muội. Người nọ nói liền tiến lên muốn tới bắt lấy người liền đi. Lan. Từ trước đến nay Ôn Nhã đại sư huynh lại ở thời điểm này giận mắng một tiếng. Nhất kiếm liền đem người tới trở cách người mình. Ta nói, các ngươi là cái nào môn phái, đừng cho rằng người nhiều là có thể đối chúng ta thế nào. Các ngươi có người, chúng ta trường thanh phái cũng có người. Người nọ một tiếng giống. Bốn phía phần phật quay chung quanh đi lên một đống người. Sư huynh, vai ngươi cùng nhau tới gần đại hoắc ngân nha bên người. Người sau xanh mặt, đem sư huynh muội nhóm hợp lại ở sau người. Các ngươi bảo hộ nàng, ta tới đối phó này nhất ba người. Sư Minh, bọn họ người nhiều a. Tuyết sư muội nôn nóng. Tuy rằng sư huynh Thiên Phú không tồi, nhưng là, nhiều người như vậy vây công đi lên, phương tiện biết sẽ thế nào đâu. Ta nói, lui ra phía sau. Hoắc Ngân Nha một tiếng giận mắng. Bốn phía người đi theo sau này. Tuyết sư muội cúi đầu nhìn trước mặt này một khối còn ở ngủ say nữ nhân, mi tóc thành một đoàn nhi. Nữ nhân này, xem bề ngoài sắc thật là rất xinh đẹp. Nhưng cũng không đến mức khiến cho người vừa gặp đã thương A. Thả, nàng một bộ hồng y hề, thoạt nhìn cũng tàn phá bất ham Ngay thường đại sư huynh ở bên ngoài hành tẩu giang hồ, xinh đẹp nữ nhân dữ dội nhiều, nơi nào sẽ tượng hôm nay như vậy, đối với một khối hôn mê bất tỉnh người liền đánh mất không chế. Nội tâm, đối với này một khối nữ nhân có mạc danh bài xích Bất quá, lúc này cũng không thể cãi lời đại sư huynh ý nguyện. Phái thanh thành người quay chung quanh hoắc ngân nha một lời không hợp liền khai chiến Nguyên tưởng rằng, một trận chiến này như thế nào cũng muốn duy trì một chút thời gian. Nhưng ai cũng sẽ không nghĩ đến hoắc ngân nhà tại đây nhất ba người quay chung quanh đi lên, vung xuống đầu, rút kiếm. Xuất kiếm, mau lẹ như nước chảy giống nhau kiếm chiêu ra tập, lăng là làm ở đây người sáng mù thượng phát. Kia sắc bén khí thế, doa bốn phía sở hữu vây xem người đều tập thể lui về phía sau. Vèo vèo vèo vèo. Cơ hồ là nháy mắt, phái thanh thành sở hữu tiến lên vây công người, cánh tay thượng đều bị chém nhất kiếm. Cố tình, nhân ra như thế nào xuất kiếm, bọn họ cũng chưa thấy rõ ràng. Nhìn trước mặt rơi xuống 21 chỉ tay áo, có người thất thanh thét chói tai. Không có khả năng. Ảnh tử kiếm pháp? Như thế nào sẽ là ảnh tử kiếm pháp? Có người thét chói tai, cảm thấy không thể tưởng tượng. Xắc thật là ảnh tử kiếm pháp, chỉ có ảnh tử kiếm pháp mới có thể làm được. Mau tàn nhẫn chuẩn. Có người lại một lần chân thuận. Ảnh tử kiếm pháp, thất truyền đã lâu ảnh tử kiếm pháp cũng xuất thế. Tuyết sư muội ánh mắt lấp lóe khác sáng rồi. sư minh quá tuyệt vời, không thể tưởng được ngươi thật sự học xong kia Nhất chiêu tuyệt sát kỹ năng. Đúng vậy, chúng ta sư minh chỉ là quan sát trên vách tường ảnh tử kiếm pháp tàn kiếm, cư nhiên liền thật sự lĩnh ngộ lại đây. Ảnh tử kiếm pháp này Nhất chiêu tuyệt đối cường đại kiếm pháp, ở tu chân giới cũng không phải bí mật, tương phản lại bị thế nhân biết, bởi vì kia ảnh tử kiếm pháp nghe nói là trước một đời không biết vị nào đại năng lưu lại kiếm chiêu, liên bảo tồn ở bóng dáng trong núi. Đáng tiếc, này trăm ngàn năm tới, không có người thật sự có thể lĩnh ngộ ảnh tử kiếm pháp. Mỗi năm, mỗi tháng, đều có người đi lĩnh ngộ, lại chỉ là cho tới hôm nay, mới thấy trước mặt này một vị thiếu niên lĩnh ngộ ảnh tử kiếm pháp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngốc vòng nhi. Nhất kích động, không gì hơn lưu xương phái người. Bọn họ ra tới rèn luyện, nguyên chính là vì tăng trưởng thực lực. Nhưng nếu trong môn phái mặt ra một cái tượng hoắc ngân nhà như vậy tồn tại, vậy tuyệt đối là môn phái vinh quang. Lèo si ngoài k Phần 473 Chương 473 Đáng yêu lại ngốc manh nàng một Lưu sương phái người hoan hô nhảy nhót tiến đi kia một đám tiến đến khiêu khích người Mặt sau không còn có người dám tiến lên Nói dân A Tuổi còn trẻ liền học được ảnh tử kiếm pháp Liền tính hiện tại tu vi không phải đứng đầu nhi Nhưng cũng là cực lợi hại tồn tại Như vậy người trẻ tuổi Hoặc là nhất cử đánh chết Hoặc là liền cùng giao hảo Đánh chết nhân gia còn có môn phái đâu Một cái nháo không tốt Treo chọc phía sau người như thế nào chỗ. Nay đây, một trận chiến này dịch sau, cho dù có người còn mơ ước kia hồng y yểu nữ nhân mang nhận không gian, nhưng đã không có người trở lên trước khiêu khích Lưu Sương phái người điểm mấu chốt. Ba ngày sau, một đám người tới rồi Đông Sơn khách điếm. Sáng sớm, Hoắc Ngân Nha liền đứng dậy bắt đầu chuẩn bị một ít bên đồ vật. Mọi người nhìn hắn bận rộn bộ dáng, cùng nhau lắc đầu. Có người tắc đồng tình nhìn về phía cách đó không xa Tuyết sư muội. Tuyết sư muội này hai thiên thật đúng là tiểu tùy đâu. Này có cái gì biện pháp? Hiện giờ sư huynh trong mắt chỉ có cái kia bị thương nữ nhân. Nói đến cũng kỳ quái thực a. Chúng ta sư huynh không phải kia chờ khinh bạc đồ đệ. Chính là này, một lần vì cái gì sư huynh muốn đích thân chiếu cố một cái xa lạ nữ nhân đâu. Mặc kệ là ăn cơm ngủ đều ở bên nhau mị, có người thở dài, càng nhiều, còn lại là lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu. Có một bộ phận tuổi trẻ nam nhân các đuôi tuyết sư muội tỏ vẻ mãnh liệt đồng tình chi tâm nguyên bản tinh thần phấn chấn đồng bộ tuyết sư muội mấy ngày nay xuống dưới toàn bộ thể sắc và tinh thần đều tiểu tụy bất ham nàng nguyên liền lớn lên cực mỹ lệ động lòng người hiện tại như vậy một tiểu tụy xuống dưới kia yếu ớt bộ dáng càng nhận người hiếm lạ đặc biệt là trong môn phái mặt mấy cái nam đệ tử càng là giận mà không dám nói gì mỗi thấy hoắc ngân nha ôm nữ nhân liền hận không thể chọc nàng mấy cái lỗ thủng mới hảo các ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn Sư Minh như thế nào sẽ đối kia nữ nhân có cảm giác đâu, chẳng qua là nhìn nàng bị thương, sư Minh không đành lòng bỏ chi không quan tâm thôi. Xem các ngươi một đám, đều ở nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Đến là tuyết sư Muội ở bình tĩnh lại sau, trái lại khuyên bảo an ủi đại gia, không cho người nói đại sư Minh nói bậy. Ai, tuyết sư Muội chính là quá thiện lương một chút, như vậy đi xuống, về sau khẳng định sẽ có hại nha. Sư Minh ra tới. Đúng lúc vào lúc này, Hoắc ngân nha vội vội vàng vàng ra tới. Chỉ chốc lát sau liền mời tới một cái đại phu. Toàn thân gân mạch đều toái, lại muốn tu hành, sợ là khó khăn. Về sau, chỉ có thể đương cái phàm nhân. Như thế nào? Sẽ như vậy? Hoác ngân nha nghe thế một phen trần bệnh, sắc mặt trắng bệnh. Vị kia đại phu còn lại là không lưu tình chút nào chắp tay. Vị công tử này, xem ngươi cũng là tu hành thiên phú không tồi người, nghĩ đến cô nương này bệnh trạng ngươi cũng biết một ít. Sự thật chính là như thế, ngươi liền tính ta trái lương tâm nói ra lời hay. Ta cũng khinh thường với làm kia, nàng còn có thể tỉnh lại sao? Sẽ hẳn là này một vài thiên đi, chẳng qua tỉnh lại sau còn có thể hay không hành tẩu, liền hoàn toàn không biết. Đa tạ đại phu. Hoắc ngân nha thở sâu, nhìn về phía trên giường kia một khối ngủ say nữ tử, nội tâm các loại tư vị. Kỳ thật, đừng nói bên ngoài sư muội các sư đệ không hiểu hắn hành vi, Liên tính là hắn cũng đối chính mình cách làm tỏ vẻ không hiểu. Từ khi thấy này một nữ nhân sau. Hắn tâm liền nắm thành một đoàn nhi. Chỉ là thấy nàng phiêu phù ở hồ mặt trên khi, hắn chỉ có một ý tưởng, không thể chết, tuyệt đối không thể chết. Còn tốt là, nàng sống sót, cũng không có thật sự chết đi. Theo lý thuyết, như vậy cô nương ra, liền tính là thân thể không tốt, cũng nên có chuyên môn nữ nhân tới chiếu cố mới hảo. Cùng nhau ra tới còn có không ít là sư muội gì đó, muốn chiếu cố người như vậy, không phải hẳn là tiểu sư muội nhóm sao. Chính là, hắn chính là nói không ra nói như vậy tới. Chỉ nghĩ muốn lưu tại bên người nàng, chiếu cố nàng, nhìn nàng. Hơn nữa, chỉ cần rời đi nàng một lát sau, liền sẽ cảm thấy thực bất an. Như vậy tâm tình, ở hắn trưởng thành này gần 100 năm bên trong, cơ hồ không tồn tại quá. Tính, cổ quái liền cổ quái đi, dù sao, tùy tâm mà làm liền hảo. Như vậy tưởng tượng, hoắc ngân nha lại bình tĩnh lại. trở ra khi, hắn lại khôi phục thành cái kia kêu, kêu gọi lực kinh người đại sư mình. Mười ngày sau, đoàn người rốt cuộc tới lưu xương phái. Lưu Sương phái ở trên đại lục cũng chỉ thuộc về một cái trung đẳng môn phái. Hiện tại hạ đẳng môn phái nếu phái bên trong không có đặc thù nhân sĩ, môn phái đã sớm diệt vong chiếm đa số. Rốt cuộc lần này ngoại tộc còn có trùng tộc linh tinh xâm chiếm, làm nhân tộc thật sự đã chịu thế đại tổn thất. Theo bên ngoài truyền đến biến mất. Trước đây nhân loại tại đây trên đời có không dưới hai ba mười trăm triệu. Chính là hiện tại nay một giới còn có thể tồn tại cũng chính là bảy tám ngàn vạn người. Nhiều người như vậy biển to đại cắt tồn tại xuống dưới. Có thể thấy được, cơ hồ đều chỉ bảo lưu lại một ít đua buôn lại tánh mạng hộ xuống dưới nhân viên. Bất quá, cũng có tin tức nói, có chút bí mật địa phương, vẫn là tồn tại một ít nhân loại. Cuối cùng kết luận, còn tồn tại nhân loại, khả năng còn có 100 triệu tà hữu. Tuy rằng dân cư giảm mạnh, nhưng ít nhất, còn bảo lưu lại hạt giống. Mà dị tộc tắc bị tiêu diệt không còn. Tới môn lưu xương phái sau, hoắc ngân nha liền đem người ôm tới rồi chính mình huy động, lại đi tìm sư phó mạc tà tử đạo nhân hội báo khi cũng đem chính mình một ít dị thường nói ra. Sư phó, nàng chỉ là một cái bị thương nghèo túng người đáng thương, thậm chí còn đôi mắt cũng chưa từng mở to quá một chút, ta như thế nào sẽ đối nàng sinh ra không giống nhau cảm giác đâu. Nga, mặc ta tử đạo nhân là một cái cực có kiên nhẫn sư phó, cũng là một cái phẩm tính cực kỳ không tồi tồn tại. Nàng trong tay chỉ thu năm tên đệ tử. Trước mắt tới nói, hoắc ngân nha là nàng nhất vừa lòng tồn tại. Này đây, đối với vị này kiệt xuất đệ tử vấn đề, Cũng luôn là cực có kiên nhẫn. Ta nhìn không tới nàng, sẽ cảm thấy khó chịu. Thấy nàng, sẽ cảm thấy thực vui vẻ. Vì nàng làm việc, càng là cảm thấy như vậy hẳn là. Rõ ràng, ta cùng với nàng cũng không từng quen biết. Từ ấy năm tới nay, ta cũng là lần đầu tiên xuống núi rèn luyện A. hoắc ngân nha thực buồn rầu, hắn cảm thấy chính mình khẳng định là không đúng. Thậm chí còn có điểm hoài nghi, có phải hay không chính mình ở bên ngoài chúng cái gì không biết tên độc. Mặc ta tử đạo nhân nghe ha hạ cười. Ánh mắt từ ái nhìn vị này ngũ đệ tử. Ngân nhà A, ngươi là vi sư thu nhỏ nhất đồ đệ. Lại cũng là, vi sư nhất vừa lòng kiệt xuất đệ tử. Ở phía trước một trăm năm, ngươi chỉ là thành thật ở chỗ này tu hành. Bên sự tình, ngươi một chút cũng chưa từng tiếp xúc quá. Hiện tại đối một cái xa lạ nữ nhân sinh ra không giống nhau cảm giác, đây là. Ngươi hồng loàn tinh động nha. Đứa nhỏ ngốc, đây cũng là sự tình tốt, chớ có hốt hoảng. Nhìn tiểu đệ tử như vậy hoảng loạn vô trương bộ dáng. Mặc ta tử đạo nhân thật là cảm thấy buồn cười đâu. Ngươi là nói, ta hồng loan tinh động. Hoắc ngân nha nghe được lời này, lại là chấn động. Chật, một khuôn mặt bá đến đỏ bừng. Ha ha, ngươi a, nam nữ hoan ái, hồng loan tinh động thời điểm, tự nhiên tiếp thu liền hảo. Chúng ta người tu hành, cũng không phải một hai phải tu sáu thức đều vô. Có đôi khi, người có vững bận, có tình cảm giang buộc, kỳ thật cũng là một chuyện tốt ta. Như vậy sao? Chính là sư phó, nàng vì cái gì? con không có tỉnh dậy đâu. Ở bên ngoài thời điểm, ta làm đại phu nhìn, hắn nói nàng gân mạch đều tổn hại, nhưng lại chỉ cần mấy ngày liền có thể tỉnh lại. Nhưng mà đi qua 10 ngày, vẫn là không tỉnh lại. Cho nên, nhìn tiểu đệ tử khó xử sắc mặt, mặc tà tử cười. Đi thôi, vi sư cùng đi với ngươi nhìn một cái. hoắc Ngân Nha xoa tay. Vất vả sư phó. Mặc tà tử cười, ngươi à, có gì khó xử, trực tiếp cùng sư phó nói đó là, chẳng lẽ vi sư còn phải vì khó với ngươi. Hoắc ngân nha vào đầu. Ta chỉ là cảm thấy, này đó hứa việc nhỏ nhi, lại muốn sư phó đi theo đi chạy thượng một chuyến, tựa hồ, không phải quá thỏa đáng. Hắn sư phó là nhiều lợi hại một người a. Ở trong môn phái mặt, nếu là có sư phó giảng bài, kia toàn môn phái người, bao gồm hiện tại trưởng môn sư thúc, đều sẽ đi theo đi nghe giảng bài đâu. Ngay thường, sư phó không phải nghiên cứu tinh luyện đan dược, đó là rèn hạ khí. Hoặc là, chính là đào tạo một ít không tồi linh quế. Ở hắn này đương đệ tử trong mắt xem ra, sư phó chính là bận rộn nhất, cũng là nhất có thể thân cận tồn tại. Vì sư lại như thế nào bận rộn, cũng cần phải vì ta tiểu đệ tử giải quyết bối rối a. Mạc Tà tử treo ghẹo một câu, đem Hoắc ngân nha nói vô cùng xấu hổ. Hai thầy cho người cùng nhau hướng phía trước đi. Ở nhìn thấy trên giường nằm kia một sợi tàn phá hồng y liễu nữ tử khi, Mạc Tà tử cũng là nội tâm mạc danh bi thương thực. Nguyên bản còn treo cười nhạt nàng. Lúc này cũng đầy mặt nghiêm túc. Chỉ cảm thấy, một cổ mạc danh bi thương tràn ngập mà đến. Đôi mắt hơi hơi ướt đù, thẳng đến hoác ngân nhà kêu một tiếng. Sư phó, ngươi thả tới giúp tiểu băng nhìn xem. Tiểu băng. Mạc tà tử kinh ngạc. Chật, liền lĩnh ngộ lại đây. Ngươi là cho nàng lấy một cái tên gọi tiểu băng đúng không? Hoác ngân nha thành khẩn gật đầu. ân, ta cảm thấy, nàng lệnh canh, liền cấp lấy cái tên gọi tiểu băng. Ha ha, ngươi thích liền hảo, nàng này. Nhất định phải đối xử tử tế với nàng. Mặc cô phụ mới hảo. Lời này nói có chút mặc danh. Hai thầy trò người đều có chút lăng. Trận, mặc tà tử liền ngồi xuống thế nàng trần bệnh. Mặc tà tử bởi vì am hiểu tinh luyện đan dược. Này đây trần bệnh cũng so người bình thường muốn kỹ càng tỉ mỉ rất nhiều. Này một trần bệnh, liền nhân chặt mi. Sư phó, hoắc ngân nha khẩn trương cực kỳ. Mới một mở miệng liền bị mặc tà tử đánh gãy. Gì? lại đánh vào một đạo pháp quyết. cuối cùng. Mạc Tà Tử càng là đem chính mình một bộ phát hành châm cấp đem ra. Cách không đánh vào trên giường nàng kia huyệt vị giữa. Cuối cùng, này đó châm lại sôi nổi rơi xuống ra tới. Sư phó, tại sao lại như vậy? Chẳng sợ Hoắc Ngân Nha ngày thường không có học quá nhiều y y thuật, nhưng ngày thường cũng đi theo Mạc Tà Tử xem qua một ít ca bệnh linh tinh. Lúc này nhìn như vậy chẳng huống, rõ ràng với lý không hợp a. Rốt cuộc, châm vào huyệt vị, không cần pháp thuật là không có khả năng rơi xuống ra tới. Mà trên giường Nhân Nhi Nàng rõ ràng liền ở vào hôn mê giữa, này đó châm không có khả năng là nàng dùng thuật pháp cấp làm ra tới. Chớ hoàng sợ, ha ha, thật là kỳ tích a, kỳ tích. Ta sống như vậy gần một ngàn năm, cũng chưa từng nhìn có như vậy cổ quái cốt cách nhân nhi. Nhìn mặt ta tử kia sáng lên đôi mắt, hoác ngân nha khẩn trương che ở nàng trước mặt. Sư phó, nàng chỉ là một cái hôn mê bất tỉnh người ta, cũng không phải người nghiên cứu đối tượng. Sư phó ánh mắt thật là đáng sợ, cảm giác, giống muốn đem người cấp. Thiên nuốt giống nhau. Khu, đồ đệ A, người này, ta về sau sẽ mỗi ngày tới chú ý nàng. Ách, hoắc ngân nha ngây người nhi nhưng là ngắm lại, có sư phó tới xem bệnh, đến cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Nhưng là, vì cái gì sư phó sẽ như vậy rảnh rỗi Leo xi si ngoài Kỳ Đi Phần 474 Chương 474, Đáng yêu lại ngốc manh nàng hai Sư phó, ngươi hiện tại rất có thời gian A. Ngươi biết cái gì, tượng như vậy thân thể. Thật là trăm năm khó gặp ta ta đánh vào nàng huyệt vị trâm, cư nhiên tự động bị bắn ra tới. Ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Hoắc Ngân Nha lắc đầu, không hiểu. Này rứt khoát lưu loát, làm mặc tà tử khí thẳng gõ hắn đầu. Ngươi như thế nào như vậy ngu rốt, còn đương ngươi là có thiên phú. Hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Hoắc Ngân Nha thật muốn sửa đúng, trước đây sư phó ngươi còn không phải như vậy cách nói nhi đâu. Hiện tại vừa nhìn thấy những người khác liền ghét bỏ ta, khó trách có người nói nữ nhân tâm đáy biển trâm. Thay đổi bất thường, quả nhiên duy nữ nhân cùng tiểu nhân không thể giữa cúng. Nay một khối thân thể, nàng gân mạch sắc thật là chặt đức. Chính là, nàng lại ở tự mình tiến hành chữa trị. Ngươi hiểu không? Đồ đệ, ngươi hiểu tự mình chữa trị khái niệm sao? Mặc ta tử nói đến nơi này đôi mắt liền tỏa sáng rực rỡ. hoắc ngân nha lại há to miệng, đầu góc cầm ẩm văng lên. Sư phó ý của ngươi là nói, nàng sẽ tự mình chữa trị chuyển biến tốt đẹp lên. Đối, chính là như vậy. Bất quá. Ta không rõ, vì cái gì ta đánh vào nàng huyệt vị châm, sẽ bị tự động bắn ra tới. Khả năng, ta nảy một bộ phương pháp, với nàng tới nói là không có hiệu quả. Cho nên thân thể của nàng tiến hành rồi tự mình bảo hộ công năng. Ha ha, quả nhiên, tiểu băng chính là không giống nhau. hoắc ngân nha cười ha ha. Mặc ta tử lại là lấp đầu, chợt lại sáng quắc nhìn chằm chằm trước mặt nhân nhi. Đô đệ à, ngươi đi cho ta lộng một ít đồ vật tới, ta hiện tại phải đối nàng tiến hành nghiên cứu thí nghiệm. Nhìn sư phó như vậy hưng phấn bộ dáng, hoắc ngân nha nào dám đi a? Sư phó, ngươi muốn cái gì, ta làm người mang đến đây đi. Mặc ta tử khí quả muốn mắng chửi người, bất quá lúc này nàng đối mặt này tân nhân vật cũng không nghĩ quá táo bạo, chỉ là xoa tay, đem chính mình phải dùng đến đồ vật nói ra sau, liền bắt đầu đối trên giường nhân nhi tiến hành nghiên cứu. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, ở tay nàng đụng tới trên giường nữ nhân thủ đoạt khi, thân thể này tựa hồ có một cổ lực lượng tự động bắn ra. Kêu một cổ nồng đậm bài xích lực lượng, lệnh mạc tà tử có chút xấu hổ. Kỳ quái á kỳ quái, này một khối thân thể thật sự hình thành ở vào ta bảo hộ ý thức. Đồ đệ, ngươi đụng tới nàng thời điểm, có thể hay không có một loại chán ghét cảm giác. Chính là, bị người ghét bỏ rất lợi hại bộ dáng. Hoắc ngân nha nghĩ nghĩ. Lắc đầu, không có chờ, ta tới gần nàng, liền cảm thấy lẫn nhau tâm nơi xà tốn thực căn bình. Hơn nữa, nàng dường như cũng thích đi theo ta giống nhau. Mạc Ta tử hoàn toàn không hiểu. Chỉ cảm thấy này hết thể quá mức với không thể tưởng tượng. Thôi, thân thể này, tạm thời từ ta bảo quản đi. Mạc Ta tử nói muốn tiến lên đây đoạn người. Lại bị hoắc ngân nha liều chết bảo vệ. Sư phó, ngươi nói tốt, này một khối thân thể từ ta tới khán hộ. Ngươi là đương sư phó, không thể lung tung làm. Mạc Ta tử nhìn như vậy bên bực người mình đồ đệ, đau lòng. Ai, nuôi lớn hải tử không phải nương, hiện tại xem ra, nuôi lớn đồ đệ. Cũng không phải ta nha. Thôi, ta còn là, lui lại đi. Thật vất vả đuổi đi sư phó, hoác ngân nha cũng là sợ bóng sợ gió một phen. Nhìn trên giường còn rách nát quần áo người, hoác ngân nha lúc này mới kinh giác, dường như hẳn là vì nàng đổi một bộ quần áo đâu. Chờ đến thay quần áo thời điểm, mới phát hiện nam nữ là có khác. Tiểu băng A, ta. Ta vì ngươi thay quần áo, luôn là ăn mặc như vậy rách nát quần áo, nhìn cũng không hảo có phải hay không. Ngươi không phản đối. Ta coi như ngươi đáp ứng rồi nha. Hoắc ngân nha rất là ngưỡng ngùng. Thừa dịp nhân gia không theo tiếng, chạy nhanh thay quần áo. Cũng không biết có phải hay không cảm thụ làm lỗi, ở thay quần áo thời điểm, tay không cẩn thận đụng chạm đến nơi nào đó, Tựa hồ, tiểu băng đối hắn tỏ vẻ mãnh liệt kinh bị. "Ha ha ta, ta, ta tay lầm đâu, kia gì, ta không thấy, thật không thấy." Chính là, không thấy, cái này tay có điểm nắm chắc không đồng nhất phương hướng. Thật vất vả đêm này tra tấn người việc cấp đổi hảo làm tốt. Hoắc Ngân Nha cũng dọa một thân hãn. Mẹ ơi, này so với ta tu luyện đánh một hồi còn muốn khiến người mệt mỏi đâu. Chính là xoay người, nghe trên tay một sợi nhàn nhạt mùi hương nhi, lại ngây ngốc cười. Tiểu băng người rất thơm đâu. Phát, có lẽ là cười quá xuẩn, nay cười, cư nhiên cấp quăng ngã cái cổ gặm phân. Con hảo, con hảo, không có người thấy. Phúc, cảm giác có người đang cười, nhưng là mọi nơi nhìn quanh, rồi lại không người. Hoắc Ngân Nha sờ đầu, quả nhiên. Ta là càng tu càng ngốc từ đâu. Gần nhất biến thần lại nhảy. Lắp đầu, đem này một ít không khỏe nem xuống, hoắc ngân nha tiếp tục tu hành, khán hộ. Hơn nữa cùng tiểu băng như vậy triển khai thời gian rất lâu quỷ quyệt ở chung sinh hoạt. Mỗi ngày buổi sáng, hoắc ngân nha đều sẽ ở bên ngoài thải một ít xương sớm tới, vì tiểu băng đem môi linh tinh ướt nhẹp, nếu là bắt được xương sớm nhiều, sẽ vì nàng sát mặt thân thể. Xong việc sau, liên bắt đầu rồi một ngày tu hành. Giữa trưa, sư phó mạc tà tử sẽ đến nơi này Lệ thường xem bệnh một phen, lại quan sát một chút tiểu băng một ít thân thể tự mình chữa trị tiến triển. Buổi chiều buổi tối, Hoắc Ngân Nha tu hành xong, liền sẽ nằm ở tiểu băng bên người, cùng nàng cùng nhau ngủ. Tuy rằng tiểu băng không nói lời nào, cũng sẽ không núp ních, Nhưng là, Hoắc Ngân Nha lại ở lâu dài thí nghiệm trong quá trình, phát hiện tiểu băng, hẳn là có ý thức. Tỷ như, ngươi nếu vì nàng đổi áo lót thời điểm, nếu là không cẩn thận đụng chạm nàng bí mật địa phương, liền sẽ bị tiểu băng mánh liệt khinh bỉ hơn nữa có chút tức giận. Ngay thường hắn nếu là ở bên ngoài trì hoãn lâu rồi trở về vãn, gần chút nữa tiểu băng thời điểm, trên giường nhân nhi tựa hồ liền sẽ sinh khí, không để ý tới hắn. Thẳng đến, hắn lại hống lại khuyên, tiểu băng thân thể mới sẽ không như trước đây như vậy cứng đờ. Tiểu băng A, thời tiết này hảo, ta hôm nay mang ngươi đi bên ngoài đi phơi nắng. Biết tiểu băng là có tự mình linh thức, chỉ là hiện tại miệng không thể nói, thân không thể động, hoắc ngân nha lại đối đãi nàng, liền càng thêm quý trọng cũng mang theo cảm tình. Thời tiết hảo, hoặc là hoa nhi nở rộ thời điểm, hắn liền sẽ đem nàng bối đi ra ngoài, cùng nhau phơi nắng, tu hành, hoặc là làm một ít khác ăn. Muốn nói đi, Hoắc ngân nha yêu nhất trừ bỏ lĩnh nộ một ít cao thâm đồ vật. Bên, chính là làm ăn. Bình thường tới nói, nam tu sĩ là không yêu làm ăn. Chính là Hoắc ngân nha lại là tu chân giới một ví dụ. Hắn người này phi thường thích ăn. Một khi có tốt đồ ăn, ở trong tay hắn đều có thể phối hợp làm ra vô số mỹ vị nhi. Liên bởi vì như vậy, cho nên nhưng phạm là thời tiết tốt thời điểm, liền sẽ đem người bối ra tới, ở đồ ăn hương khí trung một bên nhi làm, một bên cùng tiểu băng giải thích. Tiểu băng A, ta hôm nay tính toán làm tiên chân. Nay một đạo đồ ăn, là lấy dùng linh thú lộc chân thịt, lại phối hợp thượng khắc linh đồ ăn, cùng nhau nấu nướng ra tới. Năm đó ta còn không có ăn qua linh đồ ăn thời điểm, chỉ nghe này một đạo đồ ăn, liền nó thật là... Trên thế gian này mỹ vị nhất ngon miệng đồ vật. Lúc ấy ta chỉ nghĩ, nếu là có cơ hội, ta nhất định phải ăn. con hảo, hiện tại ta cũng sẽ làm. Tới, cho ngươi nghe một chút hương khí, ngươi luôn là không tỉnh lại, ta cũng chỉ có thể trừng phạt ngươi nghe hương khí. Chờ đến ngươi sẽ ăn, ta liền mỗi ngày cho ngươi làm nhưng hảo. Làm hoắc ngân nha hảo ngọt là, tiểu băng tựa hồ cũng là cái đồ tham ăn. Chỉ cần hắn làm ăn, tiểu băng liền sẽ đẩy mặt tường đỏ. Sau đó, đám chim ở ngồi hương trung nàng. Nắm tay hơi nắm chặt, một thân căng thẳng. Thẳng đến mùi hương nhi tan hết, tiểu băng mới có thể thả lỏng lại. Chính là, mỗi lần lúc này, hoắc Ngân Nha lại đi ôm nàng, tiểu băng liền sẽ một bước sống không còn gì liên tiếp trạng thái. Sở dĩ sẽ có như vậy cảm giác, đương nhiên cũng tất cả đều là suy đoán. Đương nhiên, tiểu băng cũng sẽ không thật sự sống không còn gì liên tiếp tới. Nàng chính là, dường như thực hưng phấn, lại dường như là, thực tức giận. Dù sao, nghe sư phó nói, như vậy kích thích một chút tiểu băng có lợi cho nàng sớm một ít tỉnh lại. Biết tiểu băng đối ăn có không phải là nhỏ kích thích phản ứng sau, hoắc ngân nha liền mỗi ngày đổi biện pháp làm ăn. Hôm nay làm tiên chân, ngày mai làm xong mỹ tịch. Hoặc là, chính là làm mất hồn xuyên nhi. Dù sao, mỗi ngày tại đây yên đài ngọn núi, kia các loại đồ ăn hương khí, thẳng xàm bốn phía ngọn núi nhân tu biết không ổn. Vài nhân vi này còn kháng nghị phong dọn ra, chỉ vì thoát đi kia câu nhân hồn phách đồ ăn mùi hương nhi. Thật sự là, người tu hành đến thời khắc mấu chốt. Lại luôn có các loại sàm người tưởng từ bỏ mùi hương phiêu dạt tới. Sau đó, tâm thần hoàng hốt dưới, toàn bộ tu hành kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Lúc ấy, thật sự có loại muốn chửi má nó xúc động A. Trước đây tiểu băng còn không thể ăn cơm, nhưng là theo nàng khí sắc càng thêm chuyển biến tốt đẹp tới, có chút nước chảy dạng thức ăn liền có thể tiến bổ. Vì thế, hoắc Ngân Nha bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu ra một ít không giống nhau canh bổ chi vật. Phàm là có tốt canh bổ chi phương, hắn đều sẽ không tiếc hết thể đại giới thu mua mà đến. Lại đổi phương pháp, vì tiểu băng làm một ít không giống nhau tiến bổ nước canh. Chỉ cần nàng có thể ăn cơm, như vậy tiến bổ, thân thể sẽ càng ngày càng tốt. Sư Phó Mạc Tà Tử nói, hoắc Ngân Nha là tuyệt đối tin tưởng. Liên bởi vì như vậy, cho nên hắn đối với làm tiến bổ canh cũng là càng thêm có tâm đức. Mỗi ngày buổi sáng trừ ra tu hành thời gian, đó là thu mua nghiên cứu các loại canh bổ phương pháp. Lại tiến hành thực tiễn vận dụng. Mà ra đi, cũng sẽ đem tiểu băng trang đến nhận không gian bên trong. điểm này Hoắc Ngân Nha cũng cảm thấy rất kỳ quái. Giống nhau nói đến, không gian là không thể phóng người sống. Nhưng mà hắn thí nghiệm qua, liền tính đem tiểu băng đặt ở nhẫn không gian bên trong một ngày một đêm, tựa hồ cũng không có quan hệ. Đương nhiên, lúc ban đầu làm này thử một lần nghiệm thời điểm, Hoắc Ngân Nha cũng là lo lắng thực. Đem canh giờ bóp tới làm thí nghiệm, một chút một chút gia tăng, cuối cùng xác định, tiểu băng ở trong không gian mặt, cùng ở bên ngoài kỳ thật là không sai biệt lắm sau, hắn cũng cư yên tâm lớn mật có thể mang theo tiểu bang đi bên ngoài làm các loại nhiệm vụ hoặc là tìm các loại cổ quái dược bổ chi phương. Bất quá, ở ra cửa một đoạn thời gian sau, Hoắc Ngân Nha phát hiện một cái không tranh sự thật. Dường như Tiểu Băng cũng không phải quá thích ở nhận không gian bên trong. Như trước đây như vậy, chỉ cần để vào nhận không gian bên trong một ngày một đêm lâu, Tiểu Băng liền sẽ toàn thân cứng đờ. Mặc hắn khuyên dỗ hơn nửa ngày mới có thể chậm rãi thả lỏng lại. Như thế vài lần sau, Hoắc Ngân Nha liền đã biết, Tiểu Băng kỳ thật là thích bên ngoài thế giới vì không cho nàng khó chịu, hoắc ngân nha liền tìm người làm một cái cực không tồi sọt tiểu băng a, ta đem ngươi có, từ giờ trở đi chỉ cần không phải đánh nhau thời điểm ta đều đem ngươi đặt ở sọt bên trong cứ như vậy ngươi là có thể cùng ta cùng nhau cộng đồng đi thiên hạ tiểu băng tuy rằng không có lên tiếng nhưng là hoắc ngân nha nắm tay lại truyền lại tới một cái thực vui thích tín hiệu cái loại cảm giác này quả thực chính là sinh động ha ha tiểu bướng bỉnh nguyên lai like ngươi là cái cùng ta giống nhau Thích ăn thích chơi hái xem bên ngoài thế giới tồn tại. Leo xi si ngoài kỳ đi. Phần 475 Trưng 475, bộ xương khô thú đánh bất ngờ. Đối với tiểu băng cùng chính mình có tương tự yêu thích, hoắc ngân nha vẫn là thực hương phấn. Ở hắn xem ra, tiểu băng chính là chính mình. Ái nhân giống nhau. Cái loại này giống tức phụ nhi cảm giác, làm hắn tương đương thích. Hắn thực thích có tiểu băng nhật tử, cũng cực nguyện ý chiếu cố nàng. Chẳng sợ, nàng không muốn nói lời nói, cũng sẽ không núp đích. Nhưng ở hắn trong thế giới, có tiểu băng hết thể cũng đủ. Nhưng là, có một số việc cũng không phải hắn vừa lòng, thích, là có thể được như ý nguyện. Ngày này du lịch đến một cái khác ngọn núi, Quế Lâm Sơn, nơi này lấy thửa thai băng lam hoa vì danh. Băng lam hoa, bởi vì nấu nướng ra tới cực hảo ăn, hơn nữa nó cũng có thể lấy ra linh dịch sau, trở thành một loại đặc thù hương tới sử dụng, này đây không ít người đều sẽ ở hoa nở rộ thời điểm tiến đến ngắt lấy. hoắc ngân nha sáng sớm liền cùng vài vị sư đệ muội nhóm ước hảo. Muốn ở trở về môn phái là lúc, cùng nhau trích như vậy hoa nhi, Tiểu băng, chúng ta hái được này đó băng lam hoa về sau, liền có thể trở về về môn phái. Lúc này đây, ta khả năng muốn bế quan một đoạn thời gian. Bất quá ngươi không cần sợ hãi, đến lúc đó ta tăng lên tự mình tu hành sau, liền sẽ mang theo ngươi lại một lần ra tới du ngoạn. Tiểu băng cũng không phải không nói lý người, chỉ là thuyết phục, nàng liền sẽ không trí khí. Sơ sơ tiểu băng ấu đến làm người không nghĩ bung ra tay nhỏ. Hoắc Ngân Nha ngây ngô cười đi phía trước đi. Đại sư Minh, nơi xa đã sớm khiêu đầu lấy Vọng Tuyết sư muội, còn có mặt khác mấy cái sư đệ muội nhóm đã sớm ở một bên ta chờ hắn đã đến. Nha, Tuyết sư muội các ngươi đều tới rồi đâu? Hoắc Ngân Nha cười cùng sư đệ muội nhóm chào hỏi. Tuyết Thanh ánh mắt phức tạp nhìn hắn sau lưng sọn. Đại sư Minh, ngươi tội gì tới? Ha ha, mọi người có mọi người lựa chọn, ta thích Tiểu băng, cũng nguyện ý cùng nàng ở bên nhau. Ngươi. Tuyết Thanh không nghĩ tới. Mới bất quá 3 năm thời gian, này một khối nữ thi giống nhau tồn tại, cư nhiên liền nhét đầy nàng anh Tuấn Bất phàm, lại tiền đổ vô lượng đại sư huynh đôi mắt. Tuyết sư muội, ngươi không hiểu, chờ đến ngươi yêu một người thời điểm, ngươi liền sẽ biết, chỉ cần có nàng tại bên người, kỳ thật như vậy đủ rồi. Tuyết thanh có chút cay chát xoay người, ảm đạm rời đi. Nàng nơi nào sẽ không hiểu a? Sớm chút năm, nàng vẫn luôn quay chung quanh ở một người bên người, chính là người nọ lại đem nàng trở thành bóng dáng giống nhau tồn tại. Đến là cách đó không xa, có một đôi mắt đem này hết thảy đều thu vào đáy mắt. Nhìn chằm chằm Hoắc Ngân Nha lưng đeo sọn, cũng là âm thầm tức giận. "Đại sư huynh, ta hái được không ít băng lam hoa, ngươi muốn hay không cho chúng ta làm một đạo không tồi đồ ăn?" "Đã lâu không ăn Đại sư huynh làm thức ăn, thật sự quái tưởng nghiệm." "Đúng vậy, Đại sư huynh, ngươi không biết lúc trước ngươi bốn phía trụ người, hiện tại đều dọn kém đâu." "Bọn họ nhắc tới pháp ngươi ăn nhà, ha ha, đó là lại ái lại hận." "Đi đi, chỉ cần đi Vẫn là có thể được ngươi lâu đồ ăn mở tiệc chiêu đãi Chính là, hận chính là Nhân gia ở tu hành thời điểm Ngươi luôn là một không cẩn thận khiến cho người nghe khí vị mất bản tâm Sau đó, nguyên bản tu hành Bi kịch lạc Có người bướng bỉnh mà nói giỡn Hoác ngân nha cũng hát hát thẳng không Vô tâm chi thất Vô tâm chi thất ra này cũng không phải ta buồn ý không phải Hảo đi, các ngươi thích ăn Ta liền tới làm một đạo băng lam linh đồ ăn Băng lam linh đồ ăn nấu nướng Cũng không phải xào cùng khác mà là dùng vụn băng tới xào, lợi dụng băng thanh hơi thở, đem các loại linh vị tiêu định đi vào, lại thích hợp thêm một ít tuy sướng đồ ăn đi vào, này một đạo băng làm đồ ăn liền xem như thành công. Này một đạo đồ ăn, vẫn luôn ở tu hành giới phụ có nổi danh, là bởi vì này đồ ăn, không chỉ có có thể cho người ăn toàn thân sảng khoái. Càng quan trọng, này một đạo đồ ăn, có thể hoàn mỹ so sánh băng lăng thế giới hết thể mỹ lệ sự vật. Đã từng có người đánh giá, nói này một đạo đồ ăn, Nó bản thân chính là một đạo hoàn mỹ nhất trang trí phẩm. vụn băng xào ra tới, còn đem các loại hương vị lợi dụng xào băng thời điểm, lại mạnh mẽ rót vào đi vào. Nhiều một phân tắc tiên, thiếu một hào tắc thất chi nhăn sắc. Liên bởi vì như vậy, này đây băng lam đồ ăn tuy rằng hảo, lại không có vài người làm thật sự đúng chỗ. Cố tình, hoác ngân nha tại đây một phương diện, chính là số lượng không nhiều lắm làm cực hảo chí nhất. Từng đóa không tỉ vết băng lam đóa hoa bị chất đống ở một bên nhi mỗi một đóa đều tản ra tinh ánh dịch thấu quang mang. Ngưng tụi băng thuộc tính thuật pháp, hoắc ngân nha bắt đầu một đóa một đóa rửa sạch này đó băng làm đóa hoa. Bên ngoài, tiểu băng bị an trí ở một trương trên ghế nằm mặt, mặt trên còn có một phen xinh đẹp ô che nắng. Đây là hoắc ngân nha ra cửa sau, vì nàng tỉ mỉ chế tạo một ít đồ vật. Một tia nắng mặt trời nghiêng chiếu vào nàng thủ đoạn, tia một đoạn cổ tay, trong suốt trắng muốt làm người thở dài. An thuế lợi nhìn như vậy nàng, khẽ khẽ thở dài, âm thầm bóp nát một lá bừa giống cha không tốt có yêu thú tập kích nơi này như thế nào sẽ có yêu thú băng lam đồ ăn tiến hành đến thời khắc mấu chốt lại chợt phát sinh như vậy đột phát sự kiện không thể không nói này thật sự quá ra ngoài người đoán trước trong lúc nhất thời hiện trường phân loạn một mảnh không tiểu băng lam hoắc ngân nha tuyệt vọng chính là bởi vì người quá nhiều hắn bị đánh sâu vào ở một bên nhì cách đó không xa tiểu băng lại bị một đám sắc nhọn bộ xương khô thú vây công mà đến Mắt thấy kia hùng hổ mà đến bộ xương khô thú nhóm, còn có bầu trời âm quạ liền phải tập kích đến Tiểu Băng, Hoắc Ngân Nha phát ra tuyệt vọng thét chói tai, một phen chụp bay trước mặt người phi pháp mà đi. Đại sư Minh trở về, này đó âm quạ không dễ chọc ghẹo, còn có những cái đó bộ xương khô thú, càng là đáng sợ tồn tại. Bộ xương khô thú, đây là từ khi dị tộc còn có chủng tộc biến mất về sau, trên chiến trường lưu lại một ít bộ xương khô tự phát diễn biến mà đến, cũng không biết mấy thứ này là chuyện như thế nào, ngoại tộc Còn có nhân tộc bộ xương khô hỗn hợp ở bên nhau, cuối cùng liền sẽ diễn biến ra như vậy bộ xương khô thú ra tới. Nếu là hai người sinh thời đều tu vi cao thâm dung hợp ở bên nhau sau, kia bộ xương khô thú thuật pháp công kích năng lực cũng cực biến thái. Bọn người kia, đao kiếm chém bất tử, hỏa cũng diệt không được. Công kích lại đây, nhưng là một đại sóng một đại sóng. Đến bây giờ mới thôi, còn không có người tìm được có thể phá giải này đó bộ xương khô thú biện pháp. Mặt trên đại năng chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng nó không ngừng biến cường lại bó tay không biện pháp. Mà này một loại biến dị bộ xương khô thú, cũng thành trước mắt mới thôi, sở hữu chủng tộc đau đầu nhất tồn tại. Nhưng là, giống nhau nói đến loại này, bộ xương khô thú công kích nhân loại thiếu địa phương cũng không nhiều. Thanh đàn bộ xương khô thú, giống nhau đều ở chiến trường phụ cận mới có thể sinh tồn ra tới. Nơi này, khi nào có nhiều như vậy bộ xương khô thú? Chẳng qua, không có người cấp ra đáp án. Ở bộ xương khô thú còn có âm quạ cùng nhau đột kích thời điểm tất cả mọi người đang lẩn trốn thoát. hiện giờ ở đây người tưởng chính là chạy nhanh thoát đi này một mảnh địa phương. duy độc cái kia bị đặt ở cây dù phía dưới người nhưng vẫn ngủ say, cũng không có thức tỉnh bộ dáng. ca âm quạ là nhóm người này bộ xương khô thú cộng sinh thú, chỉ cần có bộ xương khô thú địa phương, liền sẽ có âm quạ. cho tới nay âm quạ lực công kích cực cường, có chúng nó ở, bộ xương khô thú liền sẽ di động phi hành lên. này hai người công kích thời điểm nhị hợp nhất luôn là dễ dàng đem nhân loại công với Hạ Phong. Lúc này, một con âm quạ miệng mắt thấy liền phải mổ tới rồi thiếu nữ khuôn mặt. Ca. Ca. Chính là, chỉ là nháy mắt, này một con âm quạ liền khẽ gọi, xoay người cho nó cánh thoát đi này một chỗ một địa phương. Đi theo đánh út lại bộ xương khô thú, nguyên bản khí thế bằng bạc, đang tới gần thiếu nữ thời điểm, cũng biến sợ hãi không trước. Cuối cùng, tựa hồ làm ra quyết định, ngao ngao một tiếng thét chói tai xoay người bỏ chạy. Chạy trốn người nguyên bản cho rằng sẽ có một hồi kịch liệt chiến đấu. Nhưng là quay đầu lại khi, liền thấy hoắc Ngân Nha ngơ ngác đứng ở thiếu nữ ghế nằm bên người. Nơi xa, bộ xương khô thú, còn có âm quả đang ở không ngừng lui lại. Này! Tuyết đến là kia còn có thanh sư đệ đám người mặt lộ vẻ kinh ngạc, cùng nhau chậm rãi quay lại thân tới. Đại sư huynh những cái đó bộ xương khô thú, như thế nào đột nhiên rút lui. hoắc Ngân Nha cũng tâm thần hoảng hốt thực. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, những cái đó âm quả. Còn có bộ xương khô thú nói lui liền lui. Nghĩ đến lúc ấy Âm Quả còn có bộ xương khô thú thấy tiểu bang bộ dáng, kia phúc hoàng sợ, còn có kinh hách, làm hắn nội tâm rất là bất an. Bị do hỏi, hắn theo bản năng mà lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng lắm, khả năng nhóm người này Âm Quả có cổ quái đi. Nga, còn hảo, chỉ cần đại gia không có việc gì liền hảo. Thanh sư đệ nhẹ giọng nói thầm, tiến lên vô vô hóc ngân nha bà vai chạy nhanh thu thập đồ vật đi, ta tưởng đại gia cũng vô tâm tình lại làm ăn. Hoác ngân nha ánh mắt phức tạp quét liếc mắt một cái ở đây người, xoay người, đem nhân nhi tiểu tâm trang đến sọt bên trong, lại thu hồi tất cả ra hỏa sau, liền ngẩng đầu đi nhanh rời đi. Di, đại sư Minh, ngươi từ từ chúng ta a. Phía sau, có người kêu ra tiếng tới. Các ngươi trở về đi, ta một người về nhà. Hôm nay trận này bộ xương khô thú, còn có âm quả đánh bất ngờ quá ngoài y muốn, cũng thực đột nhiên. Nhưng là, cái này địa phương, còn có nơi này hoàn cảnh, theo lý thuyết là không nên có âm quạ bộ xương khô thú này đó tồn tại, cố tình nhất không hợp lý dưới tình huống còn có mấy thứ này tồn tại. kể từ đó hắn không thể không hoài nghi nhóm người này âm quạ bộ xương khô thú, chỉ sợ là có người cố ý đưa tới, đều là sư đệ muội nhóm, hắn cực không muốn tưởng như vậy sự, cố tình việc này lại không thể không làm người hoài nghi. bởi vì nội tâm không thoải mái, này đây hoắc ngân nha cũng không muốn cùng tiểu sư đệ muội nhóm cùng nhau hồi tông môn, tiểu thanh. Đại sư huynh làm sao vậy? Ở Hoắc Ngân nha rời đi, cùng hắn quan hệ mật thiết A Mạc nhìn chằm chằm Tiểu Thanh dò hỏi. Tiểu Thanh sắc mặt có chút dân ý gì, nhưng là nháy mắt liền cường tự chấn định, ta như thế nào biết ta? đại sư huynh mấy năm nay từ tiếp xúc kia một khối chết khiếp người nữ nhân, cử chỉ càng thêm quái dị lên. A Mạc ý vị thâm trường nhìn hắn, ta nghe nói, nhóm người này bộ xương khô thú kỳ thật là có thể cùng nhân loại ký kết khế ước. Tuy rằng cùng bộ xương khô thú ký kết khế ước sẽ tăng lên tự mình tu vi, mặt ngoài xem dường như cũng không có quá nhiều tật xấu. chính là có câu tục ngữ nói rất đúng, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa có chút đổ vỡ, vẫn là đến cẩn thận mới hảo. tiểu thanh có chút tức giận, ta nói a mạc ngươi có ý tứ gì a? hôm nay đại sư huynh cử chỉ kỳ quái liền thôi, ngươi hiện tại cũng như vậy quái đầu quái não, nói liền giống chúng ta nhóm người này người bên trong, dường như có người cùng kia bộ xương khô thú ở ký kết khế ước giống nhau. nói xong, tiểu thanh cũng tức giận rời đi. Tuyết sư muội ánh mắt phức tạp nhìn đoàn người liếc mắt một cái sau nhếch miệng cũng nâng bước đi theo đuổi qua non nửa thiên hậu nguyên bản rời đi tiểu thanh lại tình cờ gặp gỡ tới rồi Tuyết sư muội Tuyết sư muội chỉ là vui sướng đánh một tiếng tiếp đón hai người liền cùng nhau kết bạn hướng sư môn xuất phát leo xi si ngoài kỳ điệp phần 476 chương 476 Ma Vương A đã thống nhất A Mạc, ngươi tại hoài nghi cái gì ô sướng có chút khó hiểu mà vô vô vẫn luôn trầm mặc không nói A Mặc. A Mạc ngầm đầu, lắc đầu, vẫn là không muốn nhiều lời. Nói đi, ngươi có phải hay không cảm thấy có gì không thỏa đáng địa phương? Chúng ta là một cái sư môn người, có chút lời nói phải nói phải nói ra. Như vậy mới có thể tránh cho sai lầm phát sinh. A Mạc lúc này mới ngoan hạ tâm tới. Chính là, ta cảm thấy hôm nay A Thanh, tựa hồ có điểm cổ quái. Phía trước chúng ta ở bên nhau thời điểm, hắn mất tích quá mấy ngày, lại sau khi trở về, ta liền vẫn luôn cảm thấy trên người hắn có cổ quái. Sau đó, hôm nay nhóm người này bộ xương khô thú, còn có âm quả sự tỉnh tổng làm ta cảm thấy. Nơi này sợ là có điều không thỏa đáng. Ngươi là hoài nghi, A Thanh cùng bộ xương khô thú có lớn lao liên hệ. Đừng suy nghĩ vớ vẩn, cùng bộ xương khô thú ký kết khế thức sau, sẽ có một loại chất biến hóa. Nhất rõ ràng, chính là hơi thở sẽ biến âm quỷ khó phân biệt. A Thanh tuy rằng cũng có chút quái dị, nhưng là hắn hơi thở không có phát sinh biến dị. Cho nên ngươi không cần suy đoán quá nhiều này có lẽ là ta suy nghĩ nhiều quá chỉ là thấy đại sư huynh tức giận rời đi ta tổng cảm thấy không thoải mái ô sướng ha hà cười ngươi cùng đại sư huynh vẫn luôn quan hệ tốt hơn thấy hắn như vậy quan tâm sẽ bị loạn kỳ thật hắn chỉ là đau lòng chính mình nữ nhân hơi kém bị bộ xương khô thú cấp quấy nhiêu đi không có việc gì đại sư huynh không phải như vậy keo kiệt người a mạc bị hắn như vậy khuyên giải khai đạo đến cũng suy nghĩ cẩn thận rất nhiều cũng là ta suy nghĩ nhiều quá ân trở về đi Đến lúc đó đem sư đệ mội nhóm cùng nhau kéo đến đại sư minh chỗ đó ăn một đốn, đại gia liền không có việc gì. Ha ha, hảo. Một việc này, cũng không có khiến cho đại gia để ý. Một đám ra ngoài rèn luyện người trẻ tuổi, lại một lần về tới sư môn. Chính là ngoại giới, tứ đại thú sử, còn có tứ đại ẩn lão, cùng với yêu tộc vài vị trưởng lão, lúc này lại sắc mặt khó coi tụ ở bên nhau. Cái này a đắt là có ý tứ gì? Ha ha, có ý tứ gì a Này không phải rõ ràng sao, nhân gia hiện giờ chúng ta đi mở họ, lại một lần muốn đưa ra để cử nhân vương sự tình, như thế hiển nhiên sự thật, còn không phải là muốn dùng ma vương thân phận, chứng thực nhân vương bảo tòa sao. Yêu tộc vị nào bất nam bất nữ tồn tại, lúc này vòng quanh màu xanh lục thanh so, phun ra nữ nhân thanh âm đến ra kết luận. Hắn làm càn, đây là chúng ta nhân loại địa bàn, liền tính là đề cử nhân vương, cũng không phải là hắn a đa Nhân tộc Phượng Khuynh Thành tức giận ra tiếng, lao phong lại là âm dương quái khí. Các ngươi nhân loại là thực ghê gớm, Chính là, kia cũng chỉ là có trước một vị nhân vương trên đời thời điểm. Hiện tại sao, thật nhìn không ra tới, các ngươi có gì ghê gớm? Ai, không phải ta nói à, nhân vương một ngày không xuất hiện, nhân gia muốn lập một cái minh chủ, đây cũng là nói quá khứ. Một bên nhi, hoa ly thương có chút đau đầu. Nhân giới thật vất vả bị nhân vương cấp bãi bình trùng tộc, còn có dị tộc này hai đại mối hoạ. Nhưng mà, hiện tại người ma, yêu, thú, tứ đại trùng tộc lại bắt đầu các loại phân tranh không đoàn kết lên. Đặc biệt là ma vương Adat, thiên kia tu hành càng thêm cao thâm. Rất nhiều lần hắn ra tay, đang ngồi người cũng chưa thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, chiến đấu liền kết thúc. Bởi vì tu hành càng thêm tăng vọt lên. nay đây ma vương Adat tu vi cùng dục vọng, đều đi theo cùng nhau chưa từng có phòng lên. Trước đây, liền vẫn luôn đang nói muốn chọn lựa ra một vị nhân vương ra tới. Hoặc là, chính là chọn một vị minh chủ linh tinh. Adat mấy ngày hôm trước đánh bại Lạc Hà Vương, Các ngươi có từng biết, vẫn luôn không nói chuyện Trịnh Thanh Phong nhàn nhạt mở miệng. Hiện trường người lập tức kiến tĩnh. Lạc Hà Vương, chính là, trên biển một bá vị nào? Là, trên biển một bá, thử hỏi, chúng ta nhóm người này người bên trong, có mấy cái sẽ một người đơn độc đánh bại Lạc Hà Vương? Trịnh Thanh Phong nhàn nhạt hỏi ý, lại một lần lệnh người vô pháp hô hấp. Chỉ cảm thấy, tiết hầu đều giống bị cái gì bóp lấy giống nhau. Còn có sa mạc xa không rời, nghe nói bị A đát nhất chiêu bại lui. Cái gì? Lúc này đây, liên tính là an tử nam cũng ngồi không yên. hắn thất thanh kinh hô ra tiếng, hiện trường người đều mãn mắt đau đớn. Ha ha, xem ra, lúc này đây, chúng ta này một giới, thật đúng là phải bị đề cử một cái. Minh chủ đâu? Tứ đại ẩn sĩ còn lại là chua sót không ngừng. Đã từng, bọn họ nhân tộc cho tới nay đều là nhất cao thượng tồn tại. Nhưng mà kia chỉ là thành lập ở nhân vương không có biến mất thời điểm. Hiện tại nhân vương biến mất. Ma vương A đắt lập lên. Thả, hành sự còn như thế kiêu ngạo. Không quan tâm thế nào, ta sẽ không thừa nhận A đắt Minh chủ chi vị. Thân là nhân tộc, ta không muốn bị Ma vương thống lĩnh. Cuối cùng, An Tử Nam đứng dậy, cũng không có nghĩ ra tịch Minh chủ đại hội ý tưởng. Hắn một tỏ thái độ, nhân tộc mặt khác bốn cái cũng đi theo đứng dậy rời đi. Hiện trường chỉ để lại tứ đại thú sử. Tuyết Nhi, ngươi thấy thế nào? Lao Phong có chút đau đầu. Cái gì thấy thế nào? Tuy rằng ta không thích nhân tộc, nhiều năm như vậy cho tới nay cùng bọn họ làm đối. Nhưng ta tin tưởng vững chắc, nếu nhân tộc cùng ma vương so sánh với, ta còn là thà rằng nhân tộc đương này một giới quản lý giả. Ma vương! Bọn họ người một khi bỏ vào tới, này một giới liền rối loạn nha. Ba bốn tuyên tuyết hừ lạnh một tiếng, đứng dậy cũng đi theo rời đi. Đại thuần khiết nhún vai, lúc này đây, ta đứng ở tuyết nhi bên này nhi. Trong phòng chỉ còn lại có lão phong cùng tu cách. Tu cách ngươi lưu lại đi. Tu cách ho khan một tiếng, một đầu phiêu giật đầu bạc nhẹ nhàng cắt cái độ cung. Lão phong a, ngươi liền lưu lại đi, ta không bồi tức phụ nhi đi, chỉ sợ đến lúc đó không cùng ta sinh lo a. Chính là các ngươi này vừa đi, đến lúc đó a đát phát ma vương một khi tức giận, này. Tu cách ha hả cười, chúng ta cùng lắm thì chính là như vậy một cái mệnh, hắn ai lấy đi liền lấy đi. Phục ma vương a đát vì vương, hắn làm không được. Chỉ là liền như lão phong suy nghĩ như vậy. A Đắc căn bản mặc kệ này vài vị chúa tể giả nguyện ý cùng không. Ở cùng ngày đã điên sau, nghe nói mặt khác vài vị rời đi, cười lạnh một tiếng, lập tức liền lôi kéo đại kỳ đường minh chủ. Người không phục. Không phục đánh tới cửa đi A. Cũng may, trước mắt mới thôi, A Đắc cũng không có tới cửa tìm mặt khác vài người phiên thoái. Bất quá, hắn muốn tìm bốn thú sử, còn có tứ đại ẩn lão phiên thoái, cũng không phải dễ dàng chuyện này. Rốt cuộc hiện tại bọn họ mấy cái đều là ở cùng một chỗ đối với ma vương chính mình thành lập minh chủ vị 18 vị đương thời tối cao tồn tại chỉ là tỏ vẻ chờ mặc không có người thừa nhận nhưng là cũng không có người phản đối mà ma vương adad cho tới nay đều là thói quen tự mình vì trung tâm người đối với bọn họ phủ định hắn một chút cũng không để bụng chỉ là làm theo ý mình cứ như vậy tự ủng vì vương ai này thiên hạ còn không có an bình xuống dưới liền phải bị ma tộc khó xử nha nhìn dáng vẻ thiên hạ về sau liền sợ là ma vương thiên hạ Hoắc ngân nha nghe trong môn phái mặt thở dài, mi hơi hơi nhăn chặt. Còn không phải sao, gần nhất từ phía bắc cực Hàn Chi địa, nghe nói trảo ra Sa ma tộc. Kia một ít người, một khi thấy sinh linh liền cùng vệ luận ngai. Thuần túy liền đem sinh linh trở thành đồ ăn chi phí sinh hoạt ra. Như vậy đi xuống nhưng như thế nào cho phải đâu, mặc kệ là nhân tu, vẫn là thú loại, bọn họ đều ăn. Cảm giác này, liền cùng trước kia dị tộc không nhiều lắm khác nhau nha. Này có cái gì biện pháp? Hiện tại chúng ta nhân tu chỉ có thể kẹp theo cái đuôi làm người. Mặt trên vài vị đánh không lại nhân gia, chúng ta những người này cũng đánh không lại nhân gia, còn có thể thế nào? Chịu đựng đi. Chúng ta môn phái đi ra ngoài người, cũng cần phải tiểu tâm một ít, tốt nhất không cần phạm ở kia giúp ma tộc trong tay mặt. Nếu là thấy ma tộc người, vẫn là tiểu tâm né tránh một ít hảo. Môn phái người lần nữa nói rõ, cảnh cáo. Các đệ tử tuy rằng nhiệt huyết sôi trào, têu gào muốn đi giết ma đầu, nhưng mà, mặt trên người cũng không dám lộn xộn bọn họ làm sao dám lung tung làm đâu trở lại động phủ sau hoắc ngân nha liền đem ngày này sự tình nói cho tiểu băng nghe tiểu băng a ngươi nói ta như thế nào tu hành đến bây giờ cũng không đủ đâu nếu là đủ rồi định có thể vì ta nhân tộc dương mi thổ khí hắn ma tộc như vậy hành sự tính cái gì hoàn toàn chính là đem chúng ta nhân tộc trở thành cá dương đối đại a tiểu băng về sau ta khả năng đổi người thời điểm sẽ thiếu một ít ta cần thiết muốn nỗ lực tăng lên tự mình một ngày nào đó Ta nhất định phải đem kia ma tộc người đạp lên dưới chân. Ở ma tộc như vậy làm thời điểm, nhân tộc, còn có yêu tộc, cùng với thu tộc tam đại chúng tộc, đến là phá lệ đoàn kết nhất trí. Tuy rằng người đơn lực mỏng, ma vương cũng xác thật là lợi hại. Nhưng mà, hắn ma tộc nguyên bản liền sinh dục khó khăn, dựng dục ma tộc người nguyên liền không nhiều lắm. Hiện tại này nhất bang người không thể cùng ma vương đánh nhau, chính là ngươi phía dưới bọn nhãi danh, chúng ta tổng có thể đối phó đi. Không cần mấy đại ẩn lao ám chỉ. Tam đại chủng tộc người liền đoàn kết nhất trí, cùng nhau đoàn kết một lòng mà đối phó ma tộc. Cứ như vậy, ma tộc người liền tính lại như thế nào yêu ma hóa. Nhưng ngươi cũng không chịu nổi tam tộc như vậy động bất động đánh giết người hậu đại không phải. Liên tiếp nghe nói ma tộc bị người giết chết tin tức truyền đến sau, ma vương a đát cũng ngồi không yên. Tuy rằng cũng bắt lấy nhân loại một ít tu sĩ tản nhẫn chém giết một đốn, nhưng là, loại chuyện này, không phải ngươi đánh giết vài người là được kết. Sau đó không lâu, ma tộc người vẫn là bị người giết chết. Thả, vẫn là dùng nhất mỏng manh lực lượng, đem những cái đó ma tộc tồn tại cấp diệt sát. Cứ như vậy, ma vương A Đắc không thể không bình tĩnh lại. Có bên cạnh người ở thời điểm này khuyên bảo. Ta anh Minh Vương, tuy rằng chấn áp huyết tinh là cần thiết. Chính là, như vậy vẫn luôn huyết tinh chấn áp, không phục từ quản giáo giả cũng là rất nhiều. Trường này đi xuống, tam đại chủng tộc số lượng ở giảm bất liền thôi, với ta ma tộc tới nói, cũng là cực kỳ bất lợi. Cùng với như vậy vẫn luôn lợi thế tương đối. Đến không bằng ngồi xuống đàm phán một phen. Kỳ thật, này tam đại chủng tộc như vậy làm, đơn giản chính là muốn cấp một cái sinh tồn không gian. Trước đây, chúng ta chủng tộc đối bọn họ. Vẫn là tàn sát quá mức. Ma vương A đát có thể đi đến hiện tại này một bước tới, cũng không phải hành động thiếu suy nghĩ hạng người. Càng không thể đầu góc đơn giản. Tương phản, hắn đầu dưa tương đương thanh tỉnh. Thanh tỉnh ý thức được chính mình không đủ sau, liền bắt đầu đem nhân loại cùng thú loại cùng với yêu giới người nắm đến cùng nhau, lấy mạnh mẽ chân áp cộng thêm uy hiếp lợi dụ thủ đoạn, đại gia rốt cuộc đàm phán một ít điều khoản. Ma tộc người, mỗi năm có thể được đến nhân yêu thú tam đại tộc nhất định số lượng cung cấp. Mà ma, ma tộc cũng không được lung tung sinh sự, động triệt liền đem nhân ra cấp ăn, diệt. Leo xi si ngoài kỳ đíp. Phần 477. Chương 477, tiểu băng tỉnh lại, nam nhân bị thương. Tuy rằng vẫn là có khương phục, nhưng cùng phía trước động triệt liền ăn người so sánh với, cũng coi như là tường an một góc. Chẳng sợ, vẫn là sẽ có trên ép Sẽ có huyết tinh sự tình phát sinh. Ít nhất với tam tộc tới nói, cũng coi như là mịt mở phát triển, lớn mạnh đã thân cơ hội. Cuối cùng, tam đại chủng tộc không thể không nuốt xuống này một ngụm ác khí, tứ phương tại đây một khế ước mặt trên, rơi xuống bất bình đẳng khế ước. Hội nghị ban bố sau, không ít người tộc đều trầm mặc. Lưu xương phái người, cũng ở trước tiên nghe được này một pháp lệ. Đại sư huynh nói như vậy, có phải hay không liền ý nghĩa, chúng ta chủng tộc người, cần thiết muốn ở mỗi năm thời điểm. Lại tiền thu nhất định số lượng người cho bọn hắn hưởng dụng là hoắc Ngân Nha cũng nghe qua những cái đó pháp lệnh Mỗi năm nhân tộc phải cho 1.000 cá nhân cấp kia bang nhân hưởng dụng Ma tộc người đem bọn họ trở thành chất dinh dưỡng Này một cái nhìn liền lệnh nhân khí phẫn 1.000 cá nhân có lẽ cùng chiến tranh so sánh với chết đi số lượng Cũng không phải quá nhiều Nhưng mà 1 năm 1.000 danh 10 năm xuống dưới sẽ có thượng vạn người bị ăn luôn Loại này có đủ Là nhân tộc không thể chịu đựng được. Quá tức giận, ta không phục, ta không phục. A Mạc tức giận mà ồn ào. A Thanh ở một bên nhi tắc cười lạnh ra tiếng. Ngươi không phục lại như thế nào, tứ đại ở lão, còn có tứ đại thú sử đều ẩn nhận không nói, chúng ta còn có thể làm cái gì. Dựa vào hiện tại một khang nhiệt huyết đi bên ngoài tìm những cái đó ma tộc phiền toái. Vẫn là, cử phái chi lực, đi tìm ma tộc liều mạng sinh tử. A Mạc dương miệng, thống khổ năm tóc. Chính là... Chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy nhìn kia ma tộc lớn mạnh đã thân, chúng ta nhân tộc không chỉ có muốn vào cống người cho bọn hắn ăn. Còn có vô số tu luyện tài nguyên, cùng với các loại tu luyện bảo địa, đều đối ma tộc mở ra a cứ như vậy, chúng ta nhân tộc còn có gì ưu thế? Liên tính là muốn một ít tài nguyên, cũng chỉ có thể là chúng ta đi cùng ma tộc người tranh đoạt. Ít nhất còn có tranh đoạt quyền lợi, linh cảnh có thể làm người trưởng thành, các sứ đệ, chúng ta ở chỗ này thở dài vô dụng. Tức giận càng vô dụng, nhất hữu hiệu Chính là nhanh chóng tăng lên tự mình, làm chúng ta trưởng thành lên. Tốt nhất, là có thể hữu lực gác ma vương tồn tại. Hoắc Ngân Nha một phen lời nói, lệnh tin tưởng hỏng mất các sư đệ lại một lần tìm được rồi phương hướng. Đúng vậy, Đại sư Minh nói rất đúng, chúng ta như vậy tức giận vô dụng, buồn rầu cũng vô dụng, tốt nhất, vẫn là chạy nhanh tìm được giải quyết chi đạo. Kể từ đó, mới có thể làm kia nhất bang ma đầu đối chúng ta kiên kỵ. Nỗ lực tăng lên tự mình. Đà đảo ma đầu. Không chỉ là nhân tộc. Cho dù là thú tộc, cũng đồng dạng như thế. Yêu tộc này nhất tộc người, tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng là cũng không muốn như vậy phụ thuộc trở thành ma tộc tồn tại. Theo ma tộc lớn mạnh, người, yêu, thú tam đại chủng tộc tuy rằng thế yếu, lại là chưa từng có đoàn kết một hỗ trợ, vươn lại trước đây thành kiến, cùng nhau nỗ lực tăng lên tự mình tài nguyên. Trước kia thú tộc không muốn làm nhân tộc đi địa bàn, hiện tại cũng nguyện ý đối nhân yêu hai tộc mở ra. Nhân tộc đã từng đối thú tộc có thành kiến, hiện tại cũng không đánh. Hai bên thậm chí còn lẫn nhau tăng lên, cùng nhau tiến hành không gián đoạn tỉ thí. Tam đại trùng tộc, cứ như vậy cùng chung kẻ địch nỗ lực tăng lên. Đều cảm nghĩ trong đầu có một ngày có thể đánh bại ma tộc. Ma ma tộc, tự đại quán, đối với này đó tiểu dế nhui giống nhau tồn tại, bọn họ căn bản không phải quá để ý. Có nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội, ma tộc người, cũng bắt đầu nỗ lực tăng lên tự mình, bọn họ tìm tới tìm lui, cuối cùng vẫn là thích tìm nhân loại nữ nhân, cùng chính mình trùng tộc cùng nhau kết hợp. Cuối cùng sinh dục ra hậu đại cơ suất cũng muốn nhiều thượng vài phần. Kết quả là, không ít người tộc hơi xinh đẹp, thân thể khỏe mạnh cô nương, thành phía trước mấy năm, sở hữu tiến cống cần thiết phẩm. Cứ như vậy, nguyên bản liền bởi vì dị tộc xâm chiếm giảm mạnh nhân loại số lượng, cũng bởi vì cô nương số lượng không đủ, hiện tại càng thêm giảm bớt. Đại sư huynh, chúng ta nhân tộc hiện tại nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng là cực phiền toái sự tình. Đi đến bên ngoài, một mảnh lại một mảnh hoang vắng không nói. Còn có vô số bộ xương khô thú Lấy náo âm quả xuất kích. Bọn người kia không quan tâm, thấy sinh linh liền công kích. Thật nhiều trước kia còn may mắn còn tồn tại nhân loại, hiện tại đều cần thiết muốn tập trung ở bên nhau mới có thể tồn tại xuống dưới. Ai, khi nào, chúng ta nhân tộc mới có thể bình thường phát triển lên đâu? A mạc thực tinh thần xa suốt, ở tu hành rất nhiều, tuy rằng cũng chỉ là tìm hoắc ngân nha oán giận một phen. Nhưng hắn không phải cảm thấy tiền đổ một mảnh hát cám. Thả, ma tộc người hiện tại tuy rằng cũng thu liệm rất nhiều, chính là âm thầm. Có người hoài nghi, bọn họ biến khôn khéo, bắt đầu dùng âm ú thủ đoạn, ở nhằm vào tam đại chủ tộc. Đặc biệt nhân tộc, càng là bị nhằm vào đầy hứa hẹn đáng sợ. Nếu vẫn luôn như vậy phát triển đi xuống, nhân tộc diệt vong, có lẽ liền thật sự không xa. hoắc ngân nha đi ra ngoài thời gian cũng càng ngày càng ít, có thể bồi tiểu băng thời điểm, càng là không nhiều lắm. Tiểu băng, ngươi không biết, gần nhất bên ngoài làm ầm ĩ nhưng lợi hại. Ma tộc người phỏng trừng là âm thầm ra tay, mà ta... Tắc hoài nghi cái kia cái gọi là bộ xương khô thú, kỳ thật chính là ma tộc làm ra tới. Như vậy tùy ý bọn họ kiêu ngạo hành sự, chúng ta nhân tộc phát triển thật sự quá gian nan. Người kia vương, nghe nói một bộ hồng y hề nhân vương, nàng rốt cuộc đi nơi nào đâu. Ngày này, hoắc Ngân Nha tượng di vạng giống nhau, chỉ là đau kịch liệt nói lên chuyện cũ. Dương Tiểu băng thủ đoạn lại giật mình. hoắc Ngân Nha cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, hắn xoa nhẹ vài lần đôi mắt. Do xét mà nói ra có quan hệ với phía trước nhân vương sự tình. Nghe nói, nhân vương phong thái, không phải giống nhau người có thể bằng được. Vị kia nhân vương. Nàng một đầu tóc đen, nhưng là không có người thấy quá nàng chân thật dung nhan, có người nói nàng lớn lên cực xấu xí. Dương Tiểu băng lại một lần run một chút thủ đoạn. Bất quá, kia chỉ là một ít không biết xuất phát từ cái gì tâm tư nói. Chân thật, là thật nhiều người ta nói, nhân vương phong thái không phải giống nhau có thể bằng được. Lần này. Tiểu băng thủ đoạn thả lỏng, tựa hồ tâm tình cũng phá lệ thoải mái. Hoắc Ngân Nha buồn cười, Tiểu băng à, ngươi nói, ngươi cùng Nhân Vương giống nhau ăn mặc màu đỏ quần áo, nếu không phải ngươi vẫn luôn như vậy ngủ say không tỉnh, ta đều phải hoài nghi, ngươi có phải hay không Nhân Vương? Nói nói, Hoắc Ngân Nha đột nhiên dừng lại miệng, hắn ý thức được một vấn đề. Tiểu băng xuất hiện, cùng Nhân Vương mất tích, tựa hồ trước sau kém cũng không nhiều. Như vậy vấn đề tới, Nhân Vương có phải hay không Tiểu băng? Nếu là Tiểu băng. Hắn chính như vậy nghĩ, lại thấy cả đời này đều khó quên được sự tình. Nguyên bản vẫn luôn ngủ say tiểu băng, ở thời điểm này chậm rãi mở to mắt. Cặp kia lạnh băng con người, ở đối thượng hắn khi, một cổ lãnh lệ áp lực mà đến. Kia một khắc, hoắc ngân nha chỉ có một cảm giác, tựa hồ, tiết hầu bị người bóp lấy giống nhau. Hắn đại dương miệng, muốn hô hấp, muốn cầu cứu, chính là, như thế nào cũng kêu không ra tiếng tới. Kia lạnh băng mắt ở nhìn quanh bốn phía sau, cuối cùng dừng lại ở trên người hắn. Ho ho. Bang bang. Bang bang. Toàn bộ trong phòng, chỉ còn lại có hoắc ngân nha cùng tiểu băng tiếng hít thở. Ta muốn ăn. Cuối cùng, tiểu băng tầm mắt dừng lại ở cách đó không xa, nhìn kia một mâm còn không có làm được thức ăn, lạnh mặt, ý bảo bưng tới. Ở tiểu băng nói chuyện nháy mắt, hoắc ngân nha rốt cuộc có thể nhúc nhích a ăn a có, có. hoắc ngân nha xoay người, đem ăn đoan lại đây. Người sau tiếp nhận, nhan chặt, tựa hồ không biết như thế nào thúc đẩy cái này, nơi này có chiếc lúa. hoắc ngân nha ân cần dâng lên, người sau tắc cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn. thật dài sợi tóc bởi vì nàng động tác nhẹ nhàng lượn lở. thuật nhìn phá lệ văn tĩnh, lại, cực hào xem. kỳ thật, lúc này ở hoắc ngân nha trong mắt tiểu băng cái dạng gì cử chỉ vào cực hào xem. chờ đến ăn xong rồi, tiểu băng ngẩng đầu, băng làm con ngươi khó hiểu mà chớp chớp. khu, còn muốn sao? muốn. tuy rằng đối phương không nói chuyện. Nhưng Hoắc Ngân Nha vẫn là cảm nhận được Tiểu Bang tựa hồ cực không kiên nhẫn. Tựa hồ, đang nói hắn này chỉ số thông minh như thế nào liền như vậy thấp thá rõ ràng xem nhân gia ăn không đủ a. Hoắc Ngân Nha xấu hổ xoay người, thẳng đến làm linh đồ ăn thời điểm, mới ý thức được Tiểu Bang rốt cuộc đã tỉnh. Bất quá, Tiểu Bang ăn lượng, cũng thật là quá giò người. Trước kia hắn cho rằng thao thiết chi cơm chính là cực đáng sợ tồn tại. Chính là, trước mặt này một cái cử chỉ ưu nhã, một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ ăn mỹ thực tiểu nhân nhi, vì cái gì cũng như vậy lợi hại. Rõ ràng đây đều là 10 người lượng sao? Thằng đến, sở hữu đồ vật toàn cấp ăn xong rồi, Tiểu Băng mới vừa lòng sở sụ bụng. Xem nàng mắt chớp chớp, một bức muốn ngủ bộ dáng, Hoắc Ngân Nha chạy nhanh khuyên can. "Cái kia, ta mang ngươi đi tản bộ đi." Tiểu Băng đầu cũng không ngẩng, chỉ phun ra một chữ. "Sao?" "Gì? Lại bị lết bỏ, nói hắn xảo tới." Lần này Hoắc Ngân Nha lý lòng ta tắc, như vậy ăn liền ngủ, dễ dàng ngập lên, hơn nữa à, còn dễ dàng bỏ ăn, như vậy đối thân thể khỏe mạnh gì đó đều không phải quá hảo, Ngươi tốt nhất hiện tại lên, chúng ta cùng đi bên ngoài. Hắn còn muốn quên can, miệng lại lúc đóng lúc mở, rốt cuộc phát không ra thanh âm tới. Liên tính là thân thể, cũng nhúc nhích không được. Trên giường tiểu băng lại là thích dí ngáp một cái. Ngủ, thẳng đến nàng nằm xuống sau, Hoắc Ngân Nha mới có thể tự do hành động. Nhìn trên giường cái kia tiểu bá vương, nam nhân tỏ vẻ quá bị thương. Hảo hảo hầu hạ ba năm nhiều, nay một sớm tỉnh lại, cư nhiên cũng chỉ biết ăn á uống. Nhiều lời nàng hai câu, còn ghét bỏ hắn nói nhiều. Bị thương nam nhân, vẻ mặt mất mát đi ra ngoài tu hành, chính là tâm lại như thế nào cũng tính không xung dưới. Nghĩ muốn dưỡng như vậy một cái tiểu tham ăn, về sau linh đồ ăn cũng không hảo tìm a. Ai, dù sao cũng tính không dưới tâm, vậy vẫn là đi ra ngoài tìm ăn đi. Như vậy tưởng tượng Hoắc Ngân Nha cũng ngồi không yên, đứng dậy, đi bên ngoài các phòng lĩnh tìm các loại linh đồ ăn. Tìm được sau, vừa vui sướng trở về, đem tài liệu gì đó chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ tiểu băng tỉnh dậy sau, lại tiếp tục vì nàng làm thức ăn nhi. Bất quá, chờ đến buổi tối buồn ngủ khi, Hoắc Ngân Nha mới bắt đầu có chút phạm sầu. Ta hôm nay buổi tối ngủ nơi nào đâu? Trước kia tiểu băng không tỉnh lại, ta rửa gần nàng ngủ. Dường như là thói quen sự tình. Hiện tại, như vậy thích hợp không? tưởng tượng đến tiểu băng cặp kia lạnh băng đôi mắt, hoắc ngân nha toàn thân đều lạnh. có trong lòng trước, lại cảm thấy chuyện này, sợ là không ổn. không đi lên đi, lại khó chịu. cuối cùng, hoắc ngân nha quyết định, vẫn là lấy hết can đảm, dựa gần cùng nhau ngủ đi. muốn nói tới, người tu hành có thể không cần ngủ, nhưng là lâu như vậy tới nay, hắn vì bồi tiểu băng, buổi tối đều là tận lực ngủ một lát. ba năm xuống dưới, sớm đã thành thói quen. dựa gần tiểu băng, còn hảo. Không bị đá phiên. Nằm xuống. Lúc này đây, chỉ cần không bị đá ngã lăn. Nói vậy, liền có thể. Tiếp tục ở chung đi. leo xi si ngoài kỳ đi. Phần 478. Chương 478. Dị biến, khấu kiến nhân vương. Lo sợ bất an nằm xuống. Một trăm hô hấp, hai trăm cái hô hấp. Đường thứ năm trăm cái hô hấp đã đến. Một chân đè ở trên người khi. hoắc ngân nha ngây ngốc mà cười. Hắc hắc. Tức phụ đương nhiên. Tức phụ này một tiếng sưng hô. Cũng chỉ có thể ở trong bụng kêu to Hiện tại cái này tiểu tức phụ nhi tính tình không phải quá hảo Vẫn là chớ có treo chọc nàng thì tốt hơn a Không thể không nói, tiểu tức phụ nhi tính tình Thật không phải quá hảo Dù sao, ở hoắc Ngân Nha xem ra Hắn cái này mặt ngoài xem thực dịu dàng Cũng cực mỹ lệ động lòng người tức phụ nhi Thật không phải quá hảo dưỡng đâu Một đạo linh đồ ăn, chỉ cần làm hơi kém chút Tiểu tức phụ nhi liền sẽ như mày Tuy rằng không nói bên lời nói Nhưng lại là đầy mặt ghét bỏ tình nguyện không ăn. Nếu là hợp ăn uống, kia một ngày linh đồ ăn, sẽ bị ăn cái tinh quang. Như vậy đại dạ dày vương, liền tính là hầu hạ lược khó một ít, hoắc ngân nha cũng vẫn là cảm thấy vui vẻ thực nào. Như thế đại sư huynh vừa ra khỏi cửa, liền sẽ động bất động, ta tức phụ nhi. Ta tức phụ nhi. Không ít người nghe thẳng phiên mắt nhi. Tuyết sư mội tắc càng thêm ảm đạo. Đến là tiểu thanh sư đệ, có rất nhiều lần đưa ra muốn đến xem đại sư huynh tức phụ nhi. Bất quá Hoác Ngân Nha cũng không có đồng ý. Tức Phụ Nhi hiện tại tuy rằng có một ít không giống nhau năng lực, nhưng cũng không sẽ đánh nhau, càng sẽ không làm khác tu hành linh tinh sự tình. Nàng hiện tại lớn nhất yêu thích, tựa hồ chính là ăn ngủ, ngủ ăn. Kia cảm giác, liền đi theo dưỡng một đầu Tiểu Chư Nhi giống nhau. Hơn nữa, chủ nhân gia còn sợ này Tiểu Chư Nhi bị người ta hại. Nay đây mỗi lần ra cửa, đều sẽ rất cẩn thận cẩn thận. Đối với Đại sư huynh có một cái thần bí đồ tham ăn tức Phụ tin tức. Ở thời điểm này cũng lan truyền mở ra. Bởi vì trước đây Hoắc Ngân Nha con ngủ say tức phụ vẫn luôn chuyển bên ngoài tin tức không ngừng, này đây không ít người đều nói, Hoắc Ngân Nha kỳ thật là thuộc về cái loại này yêu thích thi thể tồn tại. Mà hiện tại, kia một khối thi thể, vô cùng có khả năng biến dị thành thi tinh linh tinh. Trong lúc nhất thời, môn phái không ít người đều ở truyền Hoắc Ngân Nha nữ nhân là một cái yêu quái giống nhau tồn tại. Thả, đúng lúc này, trong môn phái mặt còn có người vô cớ biến mất này đối với dân cư số lượng nguyên liền không nhiều lắm nhân tộc tới nói có thể nói là thứ nhất không tốt tin tức trước tiên lưu xương phái các trưởng lão liền khai hội nghị đem hoắc ngân nha gọi tới ta tức phụ là yêu quái ha ha hoắc ngân nha khí cười ngân nha loại chuyện này nguyên chính là ngươi thanh danh không tốt hiện tại môn phái bị người nghi ngờ chúng ta cũng không thể không làm ra như vậy điều tra đem ngươi nữ nhân gọi tới chúng ta cùng nhau nhìn xem đi này nhất ba người cư nhiên nghi ngờ hắn tức phụ nhi Loại cảm giác này, so giết hắn còn khó chịu. Trở lại trong động, Hoắc Ngân Nha vẫn luôn bực mình không biết nói cái gì. Tưởng tượng đến ngày mai sẽ có người tiến đến mang đi Tức phụ nhi, hắn khí. "Ngươi làm sao vậy?" Vẫn luôn không yêu nói nhiều người, giờ khắc này xem hắn không vui, tự nhiên còn hảo ý hỏi một câu. Hoắc Ngân Nha có chút cảm động, nắm nàng tay, "Tức phụ, ân." Đã lâu lúc sau, Tiểu Băng nhẹ nhàng theo tiếng. Hoắc Ngân Nha dương môi, "Tức phụ nhi thật sự ứng đâu?" "Đây là" Đáp ứng rồi phải làm hắn tức phụ nhi Ý thức được điểm này hoắc Ngân Nha lại không hề cảm thấy mất mát thảm đạo Môn phái phụ cận luôn là có nhân số ở mất tích Có người hoài nghi Chúng ta trong môn phái mặt có một ít không sạch sẽ đồ vật Cho nên ngày mai ngươi cùng ta đi một chuyến Chúng ta làm cho bọn họ chậm rãi điều tra Tiểu băng nhưng đầu Xanh thẳm mắt nghi hoặc nhìn chầm chầm hắn Tựa hồ tại hoài nghi Vì cái gì có yêu ma quỷ quái Sẽ kêu nàng đi ra ngoài Bất quá, nàng cũng không có nói nhiều mà là đem đầu y ở hắn bả vai, đói, hảo, ra đây liền đi cho ngươi làm ăn. Tiểu băng thật sự thực sẽ ăn, chỉ cần hơi có chút tinh thần, liền sẽ vẫn luôn không ngừng ăn. Nàng đôi mắt thực thuần nhiên, ở không trêu chọc nàng điểm mấu chốt thời điểm, hết thảy đều là bình tĩnh. Nhưng Hoắc Ngân nha biết, một khi trêu chọc đến Tiểu băng điểm mấu chốt, có lẽ liền tính là môn phái trưởng lão, nàng cũng không nhất định mua chuộng. Tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn chính là có như vậy cảm giác. Tức phụ Tu Vi, tuy rằng không công bố ra tới, lại rõ ràng so với chính mình kinh cường hắn chút. Có rất nhiều lần, hắn đều muốn hỏi, ngươi chính là vị nào nhân giới vương. Nhưng là hắn sợ. Nếu tức phụ là nhân giới vương, hắn cùng nàng. Há ngăn là một trời một vực khoảng cách Nga. Chính là như vậy lo được lo mất, cho nên hoắc ngân nha liền tình nguyện như vậy vẫn luôn trầm mặc đi xuống. Ngây ngốc nhạc à, cảm giác cũng khá tốt. Cũng chính là ngày này quyết định phải đối môn phái tiến hành điều trưởng tra thời điểm, ngày này buổi tối. Bốn phía lại xuất hiện mất tích dân cư sự tình. Có một nhà năm người toàn bộ gặp nạn, trong phòng chỉ còn lại có vết máu, phòng trường tất cả đều thân đã chết. Môn phái trưởng Lao ở được đến này một hội báo sau, sắc mặt tương đương khó coi. Càng muốn mệnh chính là, chúng ta môn phái cách đó không xa, còn có một đạo vết máu, từ dấu hiệu tới xem, tựa hồ chính là kia người một nhà trong phòng ra tới. Cho nên hiện giờ bên ngoài không ít môn phái, đều có người âm thầm phái trinh thám đến chúng ta lưu sương phái ngoại. Buồn cười. Chuyện như vậy sao có thể là chúng ta môn phái người đi làm? Phải làm, cũng không phải ở chính mình cửa nhà làm A. Trường môn khí liền kém không hộp máu. Trường môn đại nhân, ta cảm thấy, việc này đáng sợ nhất, chính là đúng như bên ngoài nghe đồn, có lẽ chúng ta trong môn phái mặt thật sự có. Không sạch sẽ đổ vật cũng chưa chắc không thể. Không sạch sẽ đổ vật. Trường môn lúc này mới nghiêm túc lên. Khu, đúng vậy, hiện tại chúng ta sợ nhất, chính là thật sự có như vậy không sạch sẽ đổ vật. Nếu thật sự như vậy, chúng ta môn phái, chỉ sợ giữ không nổi. Đến lúc đó lại dẫn tới người của mọi tầng lớp hiểu lầm, nhằm vào chúng ta môn phái. Nô trưởng lão chưa nói đi xuống, nhưng trưởng môn lại cũng minh bạch. Việc này, cần phải muốn điều tra rõ ràng. Liên ở hai người còn đang thương lượng thời điểm, lại người tiến đến điều tra, không hảo, có không ít bộ xương khô thú, còn có âm quạ linh tinh hướng chúng ta môn phái phát động công kích. Lần này lưu xương phái cao tầng ngồi không yên. Cùng nhau đi theo chảo ra ngoài cửa. Đương thấy kia đầy trời mà đến âm quạ, cùng với, che trời lấp đất bộ sườn khô thú khi, trưởng môn hít hà một hơi. Như thế nào nhiều như vậy? Đây là có chuyện gì nhi? Trưởng môn, chúng ta môn phái sợ là thật sự có tà ác chi vật ta, ngươi nhìn xem, cái kia. Cư nhiên là khô lâu vương, nó, nó chính là mấy năm nay vẫn luôn đánh bất bại tồn tại. Như vậy ra hỏa như thế nào sẽ đột nhiên đi vào chúng ta môn phái? Khô lâu vương. Trưởng môn cũng là dọa sắc mặt trắng bệnh. Xuất động tất cả nhân viên, đem này một ít ra hỏa ngăn ở ngoài cửa. Khô lâu vương A, đây chính là chí tôn giả cũng ngăn không được tồn tại. Chính là hiện tại, nó lại xuất hiện ở bọn họ cửa. hoắc Ngân Nha được đến môn phái kêu gọi lệnh sau, cũng đi theo xuống dưới. Cơ hồ là nháy mắt, bộ xương khô thú cùng lưu xương phái người liền giao chiến ở bên nhau. Không có người thấy, tại đây một đám bộ xương khô thú thời điểm chiến đấu, cái kia thanh sư đệ, đang đứng ở nơi xa lạnh lùng nhìn này hết thảy. Hắn tầm mắt lạc ngẫu nhiên ôn nhu dừng ở Tuyết sư muội trên người. Phàm La thấy nàng có một chút nguy hiểm, hắn liền sẽ xông lên trước bảo hộ nàng. Thanh sư đệ, nhóm người này bộ xương khô thú tới quá cổ quái. Có lẽ bên ngoài người ta nói chính là đối, chúng ta môn phái thật sự có không giống nhau tồn tại. Thanh sư đệ một bên nhẹ nhàng ứng chiến, một bên đạm nhiên giải thích. Đến lúc này, Tuyết sư muội mới đột nhiên phát hiện, đã từng yêu cầu ngẩng đầu nhìn nàng sư đệ, hiện tại tựa hồ so nàng Tu Vi còn muốn tinh tiến. Mà nàng, thắc yêu cầu bị hắn bảo hộ mới được. Sư đệ, người tiến ra nha. Ấn, thành công. Liên ở hai người khi nói chuyện, bộ xương khô thú tiến công càng điến cuồng. Cuối cùng, hai người cũng không có thời gian nhiều lời lời nói. Môn phái thương vong đang không ngừng gia tăng. Trường môn cấp hỏa công tâm, không ngừng phát ra ẩm vang công kích. Chính là, bộ xương khô thú còn đang không ngừng vọt tới. Lọt vào trong tầm mắt, trong thiên địa tựa hồ tất cả đều là bộ xương khô thú. Trong chất bạch cốt đôi giống tận thế giống nhau không ngừng di động mà đến bọn người kia thấy sinh linh liền phun ra một ngụm ác khí lại nắm lên người hùng hăng căn xé lại một vị trưởng lão ngã trên mặt đất hoắc ngân nha trong lòng bi phẫn không ngừng đi phía trước giải cứu che chở tiểu sư đệ tiểu sư mọi nhóm nhưng liền tính hắn tu vi cao thâm nhưng tại như vậy đầy trời công kích mà đến bộ xương khô thú mắt trong đàn vẫn là kế tiếp bại lui phúc bị đá phiên trên mặt đất hoắc ngân nha mồm to thở hổn hển tức phụ chạy mau a Sắc bén đau đớn truyền đến, hắn nhẹ giọng nỉ non, trước ngực lại bị chọc chúng mấy kiếm, một trận một trận đột đau đánh út lại, hắn cười thảm, cho rằng như vậy ngã xuống, trong thiên địa lại lập tức yên tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người nhìn về phía xa không trung phương hướng, chỉ thấy một bộ hồng y li phẩm ở giữa không trung, kia thiếu nữ sợi tóc nhẹ dương, một bộ hồng y bị gió thổi trướng lên tới, thuật nhìn liền giống một đóa màu đỏ di động đám mây. Thiếu nữ có thanh lệ dung nhan, chân trần dừng ở hoắc ngân nha trước mặt. Nguyên bản đi phía trước của vào bộ xương khô thú nhóm, cùng nhau đem lôi chống con mắt đầu chuyển hướng thiếu nữ. Nơi xa, nguyên bản còn ở vây xem khô lâu vương, đột nhiên kích động đã đi tới. Thê tê, làm lưu xương phái sở hữu môn phái người kinh hãi sự tình đã xảy ra. Kêu một đầu từ trước đến nay kiêu ngạo vô cùng, người, yêu, thú đều không phục quản thúc khô lâu vương, cư nhiên kích động quỳ xuống ở thiếu nữ trước mặt. Chỉ là, thiếu nữ cũng không thèm nhìn tới, chỉ chuyên chú nhìn nằm liệt quỳ trên mặt đất nam nhân Hắn không ngừng phụt lên dao máu tươi, nỗ lực trương đại đôi mắt còn ở đối thiếu nữ cười. Đừng sợ, có ta. Thiếu nữ nửa quỳ ở trước mặt hắn. Rui tay, đầu nhập một cái thuốc viên. Một cổ mát lạnh hương vị tự sáo phổi truyền lại mà đến. Nguyên bản kề bên tuyệt cảnh hoắc ngân nha, tại đây nháy mắt lại chậm rãi thanh minh lên. Nguyên bản lung lay sắp đổ thân thể, ở thời điểm này ổn định xuống dưới. Khấu. Gặp người vương. Cuối cùng, hắn nửa đầu gối quỳ gối nữ tử trước mặt. Lưu sương phái người lại là tập thể đảo hít hà một hơi. Không có khả năng. Nay đột ngột một tiếng thét chói tai, là từ Tuyết sư muội, còn có thanh sư đệ trong miệng phát ra. Đến là trường môn, khẩn hít mắt, không dám tin tưởng chính mình thấy cùng nghe được. Có người phát hiện, thanh sư đệ hiển nhiên quá kích động, hắn bước đi đến Hoắc Ngân nha trước mặt, nhìn chằm chằm cái kia tuyệt diễm động lòng người thiếu nữ. "Ngươi, ngươi sẽ là nhân vương?" "Ta không tin." "Không tin?" "Chính là?" Hắn run run nói không tin. Một trương môi lại dọa ố thanh ố thanh. Tuyết sư muội lại là cười thảm ra tiếng, ha ha. Ha ha. A Mạc đám người trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng hôm nay thấy nghe được hết thảy. Nàng, nàng là Nhân Vương. Ngày đó ở ao hồ trước phát sinh hết thảy, mọi người còn ký ức hãy còn mới mẻ. Một mặt đỏ tươi từ trên trời giáng xuống. Rõ ràng là từ bầu trời tạm dừng ở trong hồ, chính là nàng lại không trầm hạ thủy. Liên phiêu phù ở mặt nước phía trên. Leo Si ngoài kỳ địch. Phần 479 Chương 479, vương giả trở về, ta nam nhân ai dám động. Thanh sư đệ tưởng tượng đến cùng ngày cảnh tượng, liền hận không thể cấp nữ nhân này bổ khuyết thêm nhất kiếm. Không thể, hắn làm nhiều như vậy, nếu bởi vì nữ nhân này đã đến mà thất bại. Cái này yêu nghiệt, là nàng, là nàng triệu tới bộ xương khô thú, nàng như thế nào sẽ là nhân vương. Nếu là nhân vương, hắn có thể cùng hoắc ngân nha như vậy tu sĩ ở bên nhau. Này rõ ràng chính là yêu nghiệt, là tình quay ái trưởng môn cái này tình quái mê hoặc chúng ta người ngẫm lại sao có thể hợp lý nào có nhân vương nguyện ý hoa ở chúng ta trong môn phái mặt lại còn có cùng hoắc ngân nha vợ chồng tình thâm bộ dáng hắn này một giống lưu xương phái trưởng môn cùng các trưởng lão cũng ngần ngần muốn nói tới tiểu thanh cách nói kỳ thật cũng nói quá khứ rốt cuộc nhân vương là cái dạng gì tồn tại kia chính là này một giới bao trùm hết thể tối cao giả a như vậy một người lại hoa ở bọn họ môn phái hơn nữa cùng hoắc ngân nha ở bên nhau làm Ấn ái phàm nhân nhi nữ giống nhau sự tình. Càng muốn, trưởng môn cùng các trưởng lão càng cảm thấy, chuyện này thật đúng là như tiểu thanh theo như lời. Tuyết sư muội cũng ở thời điểm này đột nhiên đau kịch liệt đứng ra đứng ở thanh sư đệ bên người, dùng ánh mắt đau thương nhìn hoắc ngân nha. Đại sư huynh ta vẫn luôn cho rằng, ngươi là sáng suốt nhất, nhất có tiền đồ người. Chính là hôm nay xem ra, ta thật sự nhìn lầm rồi ngươi. Ngươi vì này một cái tinh quái, hoàn toàn bị lạc tự mình. Các ngươi như vậy diễn kịch chính là vì đối phó chúng ta môn phái cùng nhân loại sao? Đối, đại sư huynh ngươi chính là bị tinh quái tẩy não. Có người cũng ở thời điểm này kêu ra tiếng tới. Càng có người hướng trưởng môn hành lễ thỉnh cầu, "Trưởng môn, cần thiết muốn đem Hoắc Ngân Nha cái này nghiệp chướng bắt lấy a bằng không, hắn hòa giải tinh quái cùng nhau liên hợp lại, còn không biết sẽ làm ra kiểu gì rèm pha tới đâu. Tiêu diệt tinh quái, cho chúng ta đồng môn báo thù rửa hận." Cũng không biết là ai giống ra như vậy một tiếng. Tất cả mọi người đi theo giống giận lên. Lưu sương phái trưởng môn ánh mắt trường, bắt lấy. Đến lúc này, địch ta không rõ dưới tình huống, chỉ có thể trước bắt người. Ta nam nhân ai dám động. Thiếu nữ áo đỏ hừ lạnh một tiếng. Tóc đen không gió tự động. Kia lạnh băng ánh mắt chỉ là tùy ý đảo qua, sở hữu hiện trường người đều không thể nhúc nhích. Lưu sương phái trưởng môn bị ánh mắt quét chung, phúc mà phun ra một ngụm máu tươi. Hắn che lại bộ ngực hoảng sợ lui về phía sau. Chỉ là một chút thế, liền có thể làm người như thế khó chịu. Như vậy. Nàng vô cùng có khả năng là thật sự nhân vương. Tại đây ngay mắt, trưởng môn rốt cuộc sợ hãi, hán phúc mà quỳ xuống, khấu kiến nhân vương. A, cách đó không xa, tiểu thanh đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, tuyết sư muội khẩn che miệng lại, gắt gao không chế được chính mình run rẩy thân, ngã trên mặt đất tiểu thanh tuyệt vọng xem một cái nàng, cuối cùng chậm rãi ngã xuống, mặt đất, một bãi máu tươi thấm đỏ mặt đất. Hoắc ngân nhà tắc nghe trợn tròn mắt, hắn toàn bộ trong đầu đã không có những thứ khác. Ta nam nhân. Ta nam nhân. Nàng nói, hắn là nàng nam nhân. Nghĩ vậy nhi, nam nhân ngây ngốc mà cười. Đi ra ngoài vài bước nữ nhân không kiên nhẫn một tiếng thấp mắng. Còn chưa lên. A, là, tức phụ. Chờ đến này hai người trước sau chân rời đi, khô lâu vương còn có âm quạ linh tinh cũng đã biến mất. Hơn nữa, mấy thứ này tựa hồ lập tức thành thật lên, cũng không có trở ra lung tung làm. Nay đủ loại hiện tượng, đều làm người vui mừng, nhưng là cũng càng khẩn trương. Nhất khẩn trương, không gì hơn lưu sương phái này một môn phái người. Bọn họ hiện tại nội tâm là lại nôn nóng, lại khát vọng, lại chờ mong, còn hưng phấn. Cho dù là lưu sương phái trưởng môn đại nhân, liền tính là bị trước mặt mọi người quét mặt mũi. Nhưng lúc này hắn cũng giống nhau hưng phấn, chờ mong không thôi. Nhân vương à, nàng chính là nhân vương, nguyên lai, nhân vương vẫn luôn liền ở chúng ta bên người, này, này. Trưởng môn thích cũng không biết nói cái gì mới hảo. Một bên nhi. Mặc tà tử còn lại là nhẹ nhàng lắc đầu, đem một ly trà pha ở trước mặt hắn. Ta nói sư huynh A, ngươi vẫn là uống trước một ly trà rồi nói sau. Chúng ta, hiện tại muốn chuẩn bị, là như thế nào đối mặt các nàng hai người A ngươi này nhưng đến hảo, chỉ lo vui mừng, lại không biết chính sự nhi.